Hệ thống, cũng chính là ta nguyên thân, ngươi biết hắn có khả năng sẽ phục sinh sao? Không có khả năng." Bạch Kiếm Tiên cho ra phi thường đáp án rõ ràng, hắn đều chết hết, hắn cũng không phải loại kia sẽ chơi mượn xác hoàn hồn loại thủ đoạn này người. "Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, bất quá khỏi phải nghĩ nhiều như vậy, ngươi sẽ không bị hắn đoạt xá." Nghe tới Bạch Kiếm Tiên nói như vậy, Lục Thanh Tâm nháy mắt liền để xuống rất nhiều. "Nói thật, tại thu hoạch được hệ thống, nhất là từ hệ thống này chi ở bên trong lấy được các loại đồ vật càng ngày càng nhiều, đối với quá thời kỳ cổ bí ẩn hiệu rõ cũng càng ngày càng nhiều về sau, chuyện này vẫn đặt ở Lục Thanh trong lòng." Sở thực, hệ thống đối với hắn, đối lục gia, trợ giúp đều là cực lớn. Không có hệ thống, Lục Thanh mình đã sớm hồn phi phách tán chết mất, lục gia sợ cũng là muốn tại hắn chân chính sau khi chết, triệt để di tộc. Thế nhưng là, đạt được càng nhiều về sau, đối với mất đi hết thể cảm giác sợ hãi, liền sẽ trở nên càng ngày càng mạnh liệt. Nếu như mình thật chính là vị kia đã từng tiên lộ bắt đầu, và đạo chi tổ lưu lại phục sinh chuẩn bị ở sau, hắn đủ khả năng làm được chống lại, coi như có ít, nhưng cũng còn tốt, đây hết thể cũng không có phát sinh. Mặc dù, Bạch Kiếm tiên nói liền không nhất định chuẩn xác, nhưng là cái này chí ít đối với Lục Thanh mà nói, là một tề an ủi. Vậy ngươi biết, vị này tên gọi là gì? Lại là thế nào chết sao? Bạch Kiếm Tiên cười cười, nói, giống như ngươi cũng họ Lục phải không? Lục Thanh gật đầu. Bạch Kiếm Tiên, cũng không biết là hắn cố ý như thế chọn, còn là hoàn toàn trùng hợp, hai người các ngươi một cái họ, hắn cũng họ Lục, gọi Lục hắn. Năm đó, hắn tại ý thức đến, mình mở ra vô ngần thần giới, dẫn tới vực sâu không đáy, là một trận từ đầu đến đuôi sau hai nạn, hắn liền thiêu đốt lục thân của mình cùng tân hồn, nếm thử phong bế thần giới cùng vực sâu. Hắn thất bại rồi. Cưng, nếu không cũng sẽ không có sự tình phía sau. Bất quá, hắn ngược lại cũng không phải hoàn toàn thất bại đi. Tại cố gắng của hắn phía dưới, thần giới cùng vực sâu cùng nhân gian liên hệ cũng biến thành yếu kém nhiều lắm. Mặc dù cũng chưa hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ, nhưng tốt xấu để thiên thần cùng chân ma xâm nhập nhân gian thời gian kéo đến càng thêm dài dằng dặc. Cái này cũng cho cái khác các tiên nhân sáng tạo cơ hội, bằng không, sợ là chúng ta nhân gian liền sẽ như là kia vô số bị tan tiến vào vô ngần thần giới cùng vực sâu không đáy thế giới đồng dạng, bị bọn hắn thôn phệ chuyển hóa hầu như không còn. Cái này thần cùng ma, đến cùng là cái gì? Ngươi vấn đề nhiều lắm." Bạch Kiếm Tiên lắc đầu, nói, "nên ta xin hỏi, ngươi ở bên ngoài nghe nói qua ta bản thể danh hiệu sao? hắn là thế nào chết? Lục Thanh nghe xong lời này, nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Ý gì? Nghe nói qua lại chưa nghe nói qua. Cái này lý giải nghiêm ngặt trên ý nghĩa lên nói, ngược lại là không sai. Lục Thanh nghe nói qua bạch kiếm tiên, nhưng giới hạn trong hắn là đồng lai tiên cung đã từng chủ nhân mà thôi. Càng nhiều cũng không biết. Trong giới tu hành, trừ cung đồng lai tiên cung có liên quan một chút nội dung bên ngoài, liền không có bạch kiếm tiên truyền thuyết bên ngoài lưu truyền. Về phần hắn sau một vấn đề, bạch kiếm tiên bản thể chết như thế nào, cái này Lục Thanh cũng không biết. Nhưng mặc dù như thế. Lục Thanh còn có thể thông qua khoa tay văn tự, đem thế giới chân thật bên trong, chân chính Đồng Lai Tiên Cung lập tức hiện trạng, miêu tả cho trước mắt vị này lão tiền bối nhìn. Hắn vốn cho rằng, làm bạch kiếm tiên bản nhân, hoặc là nói chi ít là bạch kiếm tiên một cái hóa thân, tàn ý, Đồng Lai Tiên Cung tình huống thật, dưới mắt vị này khẳng định là biết đến, nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế. Vị này bạch kiếm tiên, theo hắn nói, thế nhưng là tại bóng ngược bên trong nóc vô số tuyết nguyệt, ngay cả bản thể chết, đều là thông qua giữa hai bên vốn là một thể liên hệ mà biết được, bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn hoàn toàn không biết. Quả nhiên. Lục Thanh kể xong Đồng Lai Tiên cung dáng vẻ, nhất là dạng thuật Bạch kiếm tiên nhập thân, liền chết ở trung ương đại điện trên chỗ ngồi, một bộ kiệt lực mà chết dáng vẻ. Thi thể 10000 năm bất hủ chuyện này về sau, dưới mắt vị này Bạch kiếm tiên trợn mắt hốt mồm. Bản thể thế mà chết thảm như vậy. Đồng Lai Tiên cung đều bị thần tộc đánh tới cửa rồi. Nay cung cũng không phải là không có khả năng, những năm này ta cũng đoán được một điểm, nếu không bóng ngược thế giới, không thể lại xuất hiện nhiều như vậy thần tộc huyết ảnh, hơn nữa còn không nhận ta khống chế. Bản thể đem ta chạm sau khi đi ra chưa từng phân cho ta dù là một tia lực lượng, ta chỉ có thể mượn nhờ bóng ngược bản thân vị cách, cưỡng ép hấp chế những cái kia thần chí lực, nhưng vẫn ngăn cản không được thần tộc huyền ảnh sinh ra. Đôi này bóng ngược thế giới ảnh hưởng rất lớn, mặc dù tạm thời còn tốt, nhưng là tương lai, tháng năm dài đằng đẵng về sau, có lẽ toàn bộ bóng ngược thế giới liền sẽ bị thần tộc lực lượng ăn mòn hầu như không còn. Dù sao, ta chỉ là cái không có bất kỳ cái gì lực lượng tăng nghiệm, không có cách nào giải quyết về. Nên đề này, ngươi chỗ nâng lên giọt kia thần huyết, nhất định là một vị nào đó thần vương lưu lại. Vật này không ngoại trừ, tình thế liền không thể nghịch chuyển a. A, đúng. Ngươi không biết Thần Vương là khái niệm gì? Thần Vương thực lực, cùng Chân Tiên không hai. Chân Tiên, nếu như đường mời lý giải không sai, cái gọi là Chân Tiên, đối ứng lập tức tu hành giới chỗ lưu chuyển tu hành hệ thống, đó chính là chín đại giai đoạn bên trong cuối cùng một đoạn Chân Tiên. Quá thời kỳ cổ, có 20 một tiên, có lẽ đều là cấp độ này. Nhưng liền hiện tại tu hành giới mà nói, đừng nói Chân Tiên, liền tiến vào đến sau tam đoạn, cũng chính là thần hải, động hư kỳ tu sĩ, đều không thế nào nghe nói qua. Nguyên anh, chính là cửu quốc bên trong không tầm thường tầng cao nhất cao thủ, một cái pháp tướng kỳ tu sĩ, liền có thể quyết định một nước chi mệnh vận. đem chuyện này cũng miêu tả cho Bạch Kiếm Tiên tàn niệm về sau, đối phương cảm thấy có chút không thể tin. Cái này không nên a. Ngươi cái gọi là pháp tướng kỳ, tại chúng ta niên đại đó, mặc dù cũng coi là không sai cao thủ, đang đối kháng với thần mã chiến sự bên trong cũng có thể tính chủ lực, nhưng không nên ít đòi như thế mới đúng. Các ngươi những hậu nhân này, đã sa đoạ thành dạng này sao? Lục Thanh không có đáp lại. Hắn cảm thấy không phải hậu nhân quá tuổi bắp nguyên nhân. Từ trước mắt thời đại, hướng về phía trước ngược dòng tìm hiểu, không biết bao nhiêu cái ngàn năm kiến nguyệt, toàn bộ tự quốc, tuyệt đối trăm triệu người bên trong, không nói trước tiên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 Pháp tướng phía trên những cái kia cấp độ là người khác thổi ra, cũng không phải là chân thực tồn tại đây này. Bây giờ nói những này cũng vô dụng, đến lượt người đặt câu hỏi. Lục Thanh lại lo nghĩ, hỏi thăm một vấn đề, Thái cổ 201 tiên, ngươi biết phân khác đều là ai a? Mỗi người bọn họ danh hiệu là cái gì? Nếu như ta muốn tìm bọn hắn gì lưu chi vật, đi nơi nào tìm kiếm nhất có cơ hội? Vấn đề này đem Bạch Kiếm Tiên tàn niệm cho hỏi khó. Hắn cao mày, dùng ngón tay nhìn chằm chằm Huệ Thái Dương, hảo hảo đang suy nghĩ. Nửa ngày về sau, hắn ngay tại chỗ một cốc cốc, từ bỏ cố gắng, ta nghĩ không ra. Ta đã nói với ngươi Ta chỉ là cái tàn niệm, bản thể đã chết. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, ta trên bản chất hay là sẽ dần dần biến mất. Rất nhiều ký ức, ta đã nghĩ không ra. Nhìn thấy ngươi, ta mới nhớ tới cùng ngươi có liên quan đồ vật. Lục Thanh có hơi thất vọng. Nhìn thấy hắn tin phục biểu tình thất vọng, Kiếm Tiên Tàn Niệm còn nói thêm, bất quá, ngươi có thể đem một vài người miêu tả miêu tả cho ta xem một chút, có lẽ ta có thể nhớ tới thứ gì. Lục Thanh giữ vững tinh thần đến, bắt đầu chụp nhất cho Kiếm Tiên Tàn Niệm tiến hành giảng thuật. Trước từ hắn đường đường chính chính cũng gặp một lần tinh nhân bắt đầu. A, đây là Tinh Hà Chi Chủ Bát Lâm. Hắn kỳ thật không phải này phương thế giới người, hắn là một khối từ thiên ngoại rơi xuống tinh thạch, hoạt hóa tu luyện thành tinh, cuối cùng được đạo thành tiên. Về phần đi nơi nào tìm? Có một loại tảng đá, màu xám đen, mang theo điểm điểm tinh mang, kia là ẩn hàm tinh lực tinh thạch. Loại vật này giàu tập địa phương, ngươi có lẽ liền có thể tìm tới cùng Bắc Lâm có liên quan di vật. Tinh Hà Chi Chủ, Bắc Lâm, tinh thạch, cái này cái gọi là nói tinh thạch, không phải liền là huy có thể thật sao? Ngọc Yên Sơn bên trên huy có thể khoáng thạch mạnh, thật đúng là liền cùng Tinh Hà Chi Chủ Bắc Lâm bí cảnh đánh lên liên hệ. đương nhiên, ban đầu chưa hề thăng cấp qua huy có thể khoáng thạch mạnh khẳng định không thể nào trực tiếp kết nối vào tinh không bên ngoài, nhưng là trải qua hệ thống lực lượng, nhiều lần thăng cấp về sau, tinh lực giàu tập nồng đậm đến trình độ nhất định, liền đạt thành cùng bí cảnh kết nối. Xem ra, sau tiếp theo muốn thăm dò càng nhiều liên quan tới tinh hà chi chủ lực lượng, hay là phải đi tinh không bên ngoài bí cảnh bên trong hảo hảo tiến thêm một bước thăm dò. Sau đó, lục thanh lại theo thứ tự cho kiếm tiên này tan nhiệm, miêu tả mấy cái cái khác quá cổ tiên người, nhưng mà cũng không có được cái gì hữu hiệu đáp án. Chủ yếu mấu chốt chính là tinh không chi chủ bất lâm. Lục Thanh là tại tinh không bên ngoài bí cảnh bên trong thấy tận mắt, tên kia lúc ấy còn cùng Lục Thanh nói vài câu để hắn làm lúc không hiểu ra sao lời nói đây. Lục Thanh cầm tới thái cổ thăng tinh quyết cùng thần thông, thánh thân, cũng là từ cái kia người ánh sáng trên thân sở ra. Bất quá, cái kia tại tinh không bên ngoài người ánh sáng, mặc dù xem ra tối thiểu còn có được tương đương với nguyên anh kỳ lực lượng tương độ, nhưng lưu lại ý thức hiển nhiên cùng với chi thưa thớt. Tinh nhân căn bản không thể giống như là dưới mắt vị này kiếm tiên tàn niệm đồng dạng, cùng hắn tiến hành giao lưu câu thông, tại phối hợp nói kia mấy câu về sau, liền ngồi ở kia tinh cung hoàng tọa bên trên không động đậy. Nhưng vô luận như thế nào, Lục Thanh thấy tận mắt bắt lâm, liên quan tới sự miêu tả của hắn, tự nhiên cũng sẽ càng thêm chuẩn xác một điểm, dạng này cũng có thể tốt hơn gọi lên kiếm tiên tàn nghiệm những cái kia lãng quên ký ức. Mà cái khác 20 cái tiên nhân, Lục Thanh chỉ là tại thần Lộc Lâm kia phiến lóe lên thái cổ trong trí nhớ, nhìn thoáng qua nhìn thấy qua vài lần, đối các loại chi tiết miêu tả không rõ. Trong đó, hắn ấn tượng sâu nhất chính là cái kia chân trần lão nhân, hắn còn miêu tả kia chân trần lão nhân có một đầu thuần trắng thần hiệu, xem như tọa kỵ. Nhưng người ta chết sống liền nghĩ không ra, Lục Thanh cũng không có biện pháp gì. Lại đến Bạch Kiếm tiên đặt câu hỏi hắn hỏi một cái có chút để lục thanh ra ngoài ý định vấn đề hiện tại tu tiên giới có cái gì so khá nổi danh diệu ngon sao có là có nhưng là ta cũng không cách nào cho ngươi miêu tả hương vị dù sao có rất nhiều ta cũng không uống qua thu ta ta chính là hỏi một chút lại đến lượt ngươi bạch kiếm tiên tàn miệng liếm liếm mở môi của mình đây là sự thừ thèm lục thanh lại suy nghĩ một chút hỏi một cái cùng hắn lập tức phi thường vấn đề tương quan hắn trước đem mình hấp thu thăng tinh quyết tinh thần chi lực cùng tinh thần thánh thể sự tình cùng bạch kiếm tiên giảng một chút sau đó dò hỏi nơi đây phải chăng có cùng loại lực lượng có thể để ta thu hoạch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 Ta sợ ngươi không giúp ta làm việc a. Tiên bối có gì cần ta hỗ trợ địa phương, ta nếu có thể hoàn thành, tất không chối từ. Ta muốn ngươi đến chân chính Bồng Lai Tiên Cung đi, điều khiển ta bản thể nhục thân, đem kia thần vương lưu lại tinh huyết triệt để hủy đi. Ngươi làm tốt chuyện này, ta liền đem ngươi muốn cho ngươi. Thái Bạch kiếm thể, Thánh Bạch kiếm điện, liền đều là ngươi. Chương 285, tranh thủ thời gian làm việc mà đi. Đồng Lai Tiên Cung bóng ngược trung ương đại điện bên ngoài, bảy cái trẻ tuổi tiểu gia hỏa đã trở có chút lo lắng. Lần này, có thể thông qua truyền tống đến khu vực hạch tâm đến chốc cơ tu sĩ, cũng chỉ có 7 người mà thôi. Tiên quốc, trừ Lục gia hai huynh muội cùng đủ phương bên ngoài, còn có một cái Vân Tiêu tông đệ tử kết xuất. Bốn người bọn họ tu cùng một chỗ, mà tương đối một bên khác thì là nước tệ ba người. Giữa song phương cũng không có phát sinh cái gì xung đột, bất quá cũng không có gì giao lưu chính là. Nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn đều cảm thấy sự tình không thích hợp chỗ. Mặc dù tất cả mọi người là lần đầu tiên tới Tiên cung bóng ngược bên trong, nhưng là trừ Lục gia huynh muội bên ngoài, nó hơn năm người đều là riêng phần mình có thâm hậu sư thửa. Phía trước đến cái này Tiên cung bóng ngược trước đó, mỗi người bọn họ các sư trưởng đều đem bóng ngược bên trong bọn hắn cần muốn hiểu sự tình báo cho cho bọn hắn nghe trong đó liền có quan hệ với cái này tiên cung bóng ngược khu vực hạch tâm tình báo đủ sắp tương quan tình báo cho lục gia huynh muội cũng đều cùng hưởng Nguyên lai like, khi tiến vào đến khu vực hạch tâm về sau bọn hắn không cần để ý tới cái này trước đại điện thần tướng huyết ảnh dù sao bọn hắn khé động cũng sẽ không động càng không cần thiết đi treo trọng bọn hắn chỉ cần ở chỗ này chờ đợi trung ương đại điện đại môn tự nhiên là sẽ mở ra đến lúc đó trong truyền thuyết bồng lai tiên cung chủ nhân bạch kiếm tiên đem sẽ ra ngoài mời mời bọn họ tiến vào trung ương đại điện bên trong tham gia một trận biến hội. Tại Yến Trong Hội, bọn hắn có thể hưởng dụng mỹ thực cùng rượu ngon. Những vật này, trừ thỏa mãn ăn uống chi duệ bên ngoài, bản thân cũng là ngoại giới phi thường khó gặp tiên tài địa bảo, ăn hết về sau. Đối với bọn hắn tương lai tu luyện, sẽ có trợ giúp rất lớn. đương nhiên, tại Yến Trong Hội, cũng không thể lộ ra quá tham lam không biết chừng mực. Nghe nói, vị Tiêu Bạch Kiếm Tiên hỉ nộ vô thường, tính cách nảy thoát, không thể phỏng đoán. Tướng ăn quá mức khó nhìn, làm không tốt liền có khả năng sẽ khiến Bạch Kiếm Tiên không nhanh, bị trực tiếp đổi ra. Không ai dám hỏi viết xuống đoạn nội dung này các tiền bối là làm sao biết. Mà tại kia Yến Trong Hội, trừ Bạch Kiếm Tiên bên ngoài. Bọn hắn còn sẽ gặp phải rất nhiều rất nhiều người, có nam có nữ, trẻ có già có. Bọn hắn cũng có thể cùng những người này bắt chuyện, nếu như vận khí tốt, có thể đạt được một chút trên việc tu luyện chỉ điểm, hơi có chút mạnh như thác đổ hương vị, mà lại thường thường dạng này chỉ điểm, góc độ sẽ rất đặc biệt, thường thường có thể làm cho người hiểu ra. Thậm chí, vận khí lại tốt một chút, còn có thể đạt được trong đó một số nhân vật chuyển thụ công pháp đánh nội. Tiến hội hết thể có thể cầm tiếp theo 3 ngày. Khi đến hội kết thúc, cũng chính là tiên cung bóng ngược quan bế thời điểm. Như vậy hiện tại vấn đề đến, bọn hắn đã ở ngoài cửa đợi rất lâu, dựa theo gì vãng lệ cũ đến nói, bình thường tiến vào khu vực hội tâm dùng không được thời gian một nén hương, Bạch Kiếm Tiên Liễn sẽ hiệt hơn, đem bọn hắn mời tiến vào đại điện bên trong tham gia yến hội. Nhưng bây giờ, đừng nói đằng sau người tới, liền xem như sớm nhất thông qua phía trước thần tướng uyển ảnh đơn đấu thí luyện, đi tới khu vực Hạch Tâm Lục Vi Văn cùng Lục Văn Ân, đều còn không có được mời đi vào đâu. Mấy người đều có chút hoảng. Tiên cung bóng ngược, loại này kỳ ngộ, 100 năm một lần, mà lại mỗi lần yến quốc chỉ có 100 cái danh nghịch, đây là cỡ nào cơ hội khó được. Huống chi, cái này tiên cung bóng ngược giới hạn trong chốc cơ kỳ tu sĩ tiến đến, đối với bọn hắn mà nói, cơ bản liền tương đương với cả đời chỉ có như thế một cơ hội. Kết quả, tại riêng phần mình tông môn ghi chép bên trong, 100.000 năm chưa từng biến qua quá trình, đến bọn hắn cái này bên trong phát sinh biến cố. Cái này ai có thể nhận được rồi? Lục Vi Văn cùng Lục Văn Ân hai người cũng rất sốt ruột, bọn hắn đồng dạng biết cơ hội lần này khó được. Vốn cho rằng có thể xông tiến vào cái này khu vực hải tâm, cũng coi là không phụ gia tộc cho bọn hắn lấy được cơ hội lần này. Đằng sau, lẽ ra là không có có gì cần chiến đấu, liều mạng địa phương. Chỉ cần tiến vào trung ương đại điện, tốt đã ăn một bữa, tận khả năng ăn nhiều một điểm ngoại giới ăn không được đồ tốt, nếu là có thể được truyền thụ công pháp, vậy thì càng thêm mỹ diệu. Kết quả lại không nghĩ tới đụng tới cái này việc sự tình 100.000 năm không có xuất hiện qua ngoài ý muốn hết lần này tới lần khác tại hai người bọn họ cái này bên trong xuất hiện đương nhiên bọn hắn làm sao đều không tưởng tượng nổi cái này quá trình bị chậm trễ nguyên nhân chủ yếu vậy mà là bởi vì nhà mình lao tổ tông cùng bạch kiếm tiên tại trong đại điện trò chuyện này. Bất quá đến cũng không có để bọn hắn cùng đợi quá lâu thời gian trung ương cửa đại điện trung quy làm mở chỉ là bạch kiếm tiên thân ảnh cũng chưa từng xuất hiện một cái cung trang sĩ nữ đứng tại cửa đại điện hướng bọn hắn vẫy gọi chúng người đưa mắt nhìn nhau nhưng cuối cùng vẫn là cẩn thận từng li từng tý đi vào. Quả nhiên là một trận náo nhiệt tiến hội, đồng thời, những tiểu tử này cũng nhìn thấy ta ngồi tại đại điện vị trí cao nhất vị kia áo trắng kiếm tiên. Đối với vị này hư hư thực thực tiên nhân nhân vật, mọi người cũng nhịn không được sẽ hiếu kỳ nhìn lên một cái. Bất quá, vị này kiếm tiên hiện tại giống như có chút không yên lòng dáng vẻ. Chuyện này đối với bọn hắn ngược lại là không có có ảnh hưởng gì. Bảy người riêng phần mình hướng vị này kiếm tiên thi lễ một cái, liền dung nhập vào yến trong hội. Ăn một lát sau, bạch kiếm tiên thanh âm bỗng nhiên vang lên, "Lục Vi văn là cái nào?" Vị văn nghe tới tên của mình, có chút không rõ liền bên trong, có chút khẩn trương, nhưng càng không dám thất lễ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 vậy thì nhanh lên ăn đi đừng nghĩ nhiều như vậy mafia ở giữa không trung lục thanh tự nhiên cũng nhìn thấy màn này hắn đương nhiên biết đây là vì cái gì bản thân cái này cũng chính là thỉnh cầu của hắn hy vọng bạch kiếm tiên khả năng giúp đỡ một tay nhà mình hai cái hậu bối kiếm tiên tàn niệm đáp ứng hắn nhưng cũng minh xác nói những này mấy đứa bé bên trong liên lục vi văn cũng có thể tiếp thụ lấy hắn trợ giúp lớn nhất văn ân trên thân đã có một cố lực lượng khác lục thanh suy đoán cùng thần lộc lâm lần kia trúc phúc có quan hệ đã như vậy hắn cũng không có cưỡng cầu dù sao lần này vi văn là thu hoạch được chỗ tốt vô cùng lớn sau khi ra ngoài. Nàng hẳn là Kim Thiên Linh căn tu sĩ. Làm xong đây hết thể về sau, Lục Thanh nhìn thấy, Bạch Kiếm Tiên ánh mắt nhìn về phía mình, ẩn hàm một chút thúc dụ. Ý kia rất rõ ràng, lao tử đáp ứng chuyện của ngươi đã làm xong, tiền đặt cọc cũng coi như giao, tranh thủ thời gian làm việc mà đi. Hôm nay vạn chữ đổi mới đã thành. Chờ ta xin một lát eo, uống hai nước bọn, bắt đầu viết ngày mai đổi mới. Chương 286, thiên nhân thân thể. Tại Bạch Kiếm Tiên tàng niệm, đưa ra yêu cầu, muốn để Lục Thanh điều khiển bản thể của hắn, đi thanh trừ hết giọt kia thần vương tinh huyết thời điểm, Lục Thanh kém chút cho là mình nghe lầm. Chuyện này, với hắn mà nói rất là không hiểu đấu hắn muốn làm sao không chế bạch kiếm tiên đủ thân nếu là hắn có thể làm đến điểm này chẳng phải vô địch thiên hạ rồi còn tu luyện cái gì có chân tiên chi thân tại hiện tại tu tiên lên giới ai có thể địch nổi hắn kiếm tiên tàn niệm nói hắn có thể giúp lục thanh tạm thời làm được điểm này kia lục thanh cảm thấy kỳ quái hơn ngươi có thể giúp ta làm được điểm này vậy tại sao chính ngươi không đi làm theo lý mà nói ngươi là so ta người càng thích hợp hơn tuyển dù sao liền xem như tàn nghiệm, từng theo chân chính bạch kiếm tiên cũng là đều làm một thể không nói những cái khác liền xem như hắn thật giúp Lục Thanh tạm thời khống chế lại Bạch Kiếm Tiên chết đi nhục thân, vậy cũng là khống rầu nhục thân mà thôi. Bạch Kiếm Tiên khi còn sống nắm giữ tất cả tiên pháp, kiếm pháp, Lục Thanh cũng cũng sẽ không a. Trên một điểm này, Bạch Kiếm Tiên cũng đưa ra giải thích. Ta nói qua, ta không thể rời đi bóng ngược thế giới, mà lại, ta cũng khống chế không được ta bản thể nhục thân, dù sao, ta ngay cả thần hồn cũng không tính, chỉ là một sợi tàn niệm. Nhưng ngươi là khác biệt. Lục Hoán kia cái gọi là tiên đạo bắt đầu, vạn đạo chi tổ xưng hảo, không phải chỉ là nói suông. Tại một mảnh man hoang bên trong, Khi tất cả người còn tại dùng bản năng không chế cùng sử dụng thiên địa linh khí thời điểm là hắn tổng kết cùng sáng tạo ra tu tiên chi đạo theo một ý nghĩa nào đó từ khi đó bắt đầu dù là đến các ngươi hiện tại tất cả tu tiên linh giả đều là học sinh của hắn mà hắn được giữa thiên địa vận may lớn nhục thể của hắn cùng thần hồn dung nhập vô số thế gian trí lý đại đạo nhưng kiêm dùng sướng đôi lợi dụng hết thể lực lượng đây là ngươi có thể điều khiển ta bản thể nhục thân nguyên nhân căn bản nhất đương nhiên còn có mấy cái trọng yếu nhân tố một cái là bản thể của ta đã chết rồi chỉ có một bộ bất hủ nhục thân lưu lại bằng không lấy ngươi bây giờ năng lực làm sao cũng khống chế không được bộ này phân lực lượng. Mặt khác, ngươi còn cần ta cho ngươi một chút nho nhỏ trợ giúp. Dù sao ngươi không phải hắn, mà ta làm sao cũng coi là hắn một bộ phận, cho nên mời đeo cái này vào. Bạch Kiếm Tiên lúc ấy hướng Lục Thanh đưa tay ra. Trên tay của hắn, rõ ràng không có vật gì, liền xem như có đồ vật cũng không có ý nghĩa, Lục Thanh tại ý thức thể trạng thái, cũng cầm không được. Bất quá, Lục Thanh cũng là dây hiểu. Hắn đồng dạng vươn tay, giống như từ Bạch Kiếm Tiên tàn niệm trong lòng bàn tay đem thứ gì nhặt lên đồng dạng. Đúng là có đồ vật. Lục Thanh lập tức liền cảm giác được, có đại lượng tin tức rót vào trong đầu của hắn.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 Người sau khi ra ngoài phải nhanh một chút giải quyết vấn đề này. Lục Thanh một lần gật đầu tỏ ra hiểu rõ, một lần cảm ngộ đầu bên trong rót vào môn công pháp này. Cùng trước đó thu hoạch được thái cổ thăng tinh quyết cùng thái cổ tạo hóa tịch tình huống đồng dạng. Khi hệ thống bắn ra nhắc nhở, nói hắn đã học xong thái cổ thánh bạch kiếm điện về sau, Lục Thanh trong đầu liền đã xuất hiện đối môn công pháp này gần như hoàn toàn hiểu rõ. Cẩn thận cảm thụ một chút về sau, Lục Thanh không thể không thừa nhận, muốn nói công phạt thủ đoạn lời nói, thái cổ thánh bạch kiếm điện muốn so hắn nắm giữ mặt khác hai cái thái cổ công pháp, muốn trật nhiều. Thuần túy kim thổ tính kiếm điện, môn công pháp này bản thân liền là vì chiến đấu mà thành ủng có thể chạm phá hết thảy, không gì không phá chi lực. Nhưng là, lục thanh hiện tại liền xem như trở lại về bản thể, cũng không có cách nào tu luyện môn công pháp này. Môn công pháp này, tu luyện yêu cầu thấp nhất chính là kim thiên linh căn. Tốt nhất còn có thái bạch kiếm thể, vậy thì càng có thể tiến một bước phát huy ra môn công pháp này lực lượng. Mà những này, bạch kiếm tiên tản ý cũng còn không cho hắn. Xem ra, thật đúng là phải thành thành thật thật giúp hắn đi xóa đi cái kia thần vương lưu lại tinh huyết. Bất quá, chuyện này bên trên, lục thanh lúc đầu cũng không có dự định đổi ý được người chỗ tốt, giúp người làm việc, đây là phải có chi ý, đáp ứng liền phải giải quyết. đương nhiên cũng không phải là hiện tại. Lục gia hai cái tiểu bối còn tại bóng ngược trong thế giới đâu, lục thành cũng ra không được, phải đi hoàn thành bạch kiếm tiên yêu cầu, làm sao cũng phải để hai cái tiểu bối ở phía dưới ăn no nó lại nói. Bạch kiếm tiên tàn niệm dù sao đã cùng nhiều năm như vậy, cũng không quan tâm nhiều trở thêm tầm vài ngày. 3 ngày, rất nhanh liền quá khứ. Tại tiên cung trung ương đại điện bên trong các tu sĩ cũng rốt cục đem mình cho ăn đến chống không được, đang tiêu hóa chi hơn, bọn hắn cũng không ít tìm trong đại điện những cái kia người nhóm nát lợi, muốn có được một chút chỉ điểm. Thậm chí, bởi vì bạch kiếm tiên ra ngoài ý định gọi một chút lục vi văn.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 mà nó hơn 6 người, tại 3 ngày sau khi tới, liên đối lấy còn tại bên trong vòng tầng mây lắc lư tất cả tu sĩ, đều cho đưa cách Tiên cung bóng ngược, để bọn hắn đều xuất hiện tại ngoại giới trên biển. Đồng thời, này cũng ảnh trên mặt biển bóng ngược, không còn bình tĩnh, hải dương gợn sóng hiện lên, tại không đến một khắc đồng hồ thời gian bên trong, liền tiêu tán không gặp. Tiên cung bóng ngược, cái này 100 năm một lần kỳ ngộ, như vậy kết thúc. Tất cả tu sĩ, tại yến, đủ hai nước cao cấp tu sĩ nhìn chăm chú, các tử trở lại phi toa bên trong. Sau đó, bọn hắn sẽ làm sơ tu chỉnh, chẳng mấy chốc sẽ lên đường, rời đi vùng biển này, trở về riêng phần mình quốc gia bên trong thời gian này đoán chừng cũng liền nửa ngày mà thôi nói trắng ra lục thanh liền một cơ hội về thời gian vẫn còn là không quan trọng dù sao là đã tại ngoại giới khoảng cách thành viên nhà mình xa hơn một chút cũng không có vấn đề gì nhưng nếu là thất bại hắn rất khó lại trở lại cái này bên trong mà lại có khả năng đồng lai tiên cung cũng sẽ biến mất lục thanh tìm đều không có cách nào tìm kim thiên linh căn thái bạch kiếm thể cái trước liền không cần phải nói cái sau nghe xong danh tự tối thiểu cùng kia tinh thần thánh thể một cái cấp bậc thiên phú phối hợp bên trên thái cổ thánh bạch kiếm điện lại cùng mình hiện hưu tạo hóa thăng tinh quyết dung hợp một chút Quỷ quỷ, lúc đầu hắn liền cảm giác phải mình đã là nguyên anh phía dưới vô địch, cái này một đợt, sợ làm muốn cั่ง như bước một chút. Huống chi, Lục Thanh rất thèm một điểm là, cái này Thánh Bạch kiếm điện bên trong, bản thân liền mang theo nguyên anh cấp độ nội dung. Mang ý nghĩa, hắn chỉ muốn cầm tới Kim Thiên Linh căn cùng Thái Bạch kiếm thể, kia đều khỏi phải trước đó cái kia thái cổ thăng cấp, liền có thể trực tiếp đi thăng nguyên anh. Mà lại, Lục Thanh còn rất may mắn, cái kia thái cổ thăng cấp lúc trước hắn vô dụng rơi, cái này không mắt thấy quay đầu liền có thể dùng tại Thánh Bạch kiếm điện bên trên rồi sao? Lên tới pháp tướng cấp độ, chẳng phải là về sau hơn mấy chục năm, tương lai đột phá pháp tướng kỳ thời điểm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 Lục Thanh nếm thử đem ý thức thể hoàn toàn cùng cỗ này bạch kiếm tiên thân thể dung hợp. Sau một lát, cỗ này liên lặng không biết bao nhiêu 10000 năm thân thể, đột nhiên mở hai mắt ra. Theo hai mắt của hắn mở ra, nguyên bản yên tĩnh đại điện, bỗng nhiên thổi lên một trận gió mạnh. Lục Thanh khống chế cỗ thân thể này, chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hắn có thể cảm nhận được, cái này thuộc về tiên người thân thể bên trong, kia cỗ lực lượng cường hãn, phảng phất trong lúc vất tay, toàn bộ thế giới đều sẽ tùy theo phát sinh cải biến. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng có thể cảm nhận được, cỗ thân thể này hảo không sức sống, tựa như cái xác không hồn bên trong bên trong loại kia cảm giác chống giống giống như mất đi một chút thứ trọng yếu nhất. bất quá bất kể nói thế nào đi, đây là một bộ chân tiên lỗ xác, cái này cường độ là thực sự bày ở nơi này. không có vội vã đi dọt kia hướng về chi huyết còn xuất lại chỗ, hắn dự định trước tiên ở cái này phế tích trong đại điện thí nghiệm một chút mình lực lượng. hắn hiện tại hoàn toàn chưa quen thuộc bộ thân thể này, thao túng có một loại phi thường không lưu loát cảm giác. cái này là nằm trong dữ liệu. thân thể này dù sao không là của hắn, huống chi bản thân hắn bất quá là cái nho nhỏ kim đan kỳ tu sĩ, làm sao có thể điều khiển được cô này thật tiên thể? trên thực tế. Hắn hiện tại ngay cả đi đường đều có phần có một ít nơm nớp lo sợ hư vị, cái này cùng điều khiển lục thân của mình cảm giác hoàn toàn khác biệt. Chứ nói ở trên những này nhân tố khách quan bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, đó chính là điều khiển lục thân của mình thời điểm. Lục Thanh là cái hoàn chỉnh người, ý thức, thân hồn, nhục thân, tam vị nhất thể cùng tất cả người bình thường đồng dạng. Nhưng ngay sau đó, ý thức ngược lại là đồng dạng, nhưng lục thân không phải mình lại thì thôi. Mấu chốt là ngay cả thần hồn đều không có, Lục Thanh ý thức thể cũng không phải là thần hồn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 Lục Thanh tựa như một đứa bé đang thao túng một cái so với mình còn muốn cự lớn để tuyến tuyên con dối, phi thường phi sức. Lục Thanh chọn vẹn hoa dòng dã hai ngày mới hoàn thành đối cố thân thể này cơ bản điều khiển thuần thụ. Mà lúc này đây, Lục Vi Văn, Lục Văn Ân hai huynh muội ngồi phi tòa, cũng sớm đã rời đi vùng biển này. Trung quanh đã đã không còn người của Lục gia tại, hắn cũng không có biện pháp cọ lịch luyện hình thức, bạch ở bên ngoài mụ phiêu. Mà dựa theo hệ thống đối với hắn ra ngoài quy tắc, ở bên ngoài mỗi một ngày qua, hắn đều cần thanh toán một bút nghiệp lực làm đại giá, đồng thời khoản này cần thanh toán nghiệp lực, là mỗi một ngày qua chính là một ngày trước hai lần, chỉ số hình lên cao mặc dù hiện tại hắn nghiệp lực dự trữ còn phi thường phong phú, nhưng là tại chỉ số uy lực phía dưới, nếu là đem thời gian kéo dài quá lâu, cái kia cũng rất nhanh liền sẽ chịu không được. Nhưng chuyện này lại vội vàng không được. Vạn nhất nếu là vì bất điểm kia nghiệp lực vội vàng ra ngoài, vạn nhất kia hướng về chi huyết rất khó khứa trừ, như vậy không công mà lui, vậy lần sau muốn lại đến, coi như quá phiền phức. Phải từ gia tộc lại gọi người tới. Vạn nhất nếu là muộn một chút, thậm chí còn phải lại cùng một trăm năm, tại có thể tương đối tự nhiên điều khiển bạch kiếm tiên thân thể về sau. Lục Thanh bắt đầu ở kiếm tiên lột sát thể nội, bắt đầu vận chuyển thái cổ thánh bạch kiếm điện.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 Kết quả chỉ có thể dựa vào thấp như vậy cấp độ công pháp nội dung đến thôi đồng, để Lục Thanh có một loại phi thường phung phí của trời cảm giác. Nhưng lại có thể làm sao đâu? Lục Thanh cũng không nghĩ a, đây không phải kiếm điện bản thân thăng không được cấp a. Đến ngày thứ 8, Lục Thanh đã bổ sung 7 lần ra ngoài thời gian. Ngày đầu tiên miễn phí không cần tiền, ngày thứ tháng 2 năm không h nhập lực, đến đằng sau mỗi ngày gấp đôi. Cái này ngày thứ 8 thời điểm, Lục Thanh liền đã tiêu hết 2550 điểm nhập lực. Cái này đại giới, cũng là không ít. Hắn thông qua hệ thống, hồi đổi một cái tứ tinh kỳ quan kiến trúc, cũng liền vẹn vẹn không quá lớn cái giá tiền này mà thôi mà đến lúc này, lục thanh đối với tiên nhân thân thể điều khiển đã được cho thông thuận, cái này thông thuận rất miễn cưỡng, vẹn vẹn giới hạn trong có thể điều khiển tiên thuế đến vận chuyển thánh bạch kiếm điện, tiến hành một chút thấp độ chấn động chiến đấu, hoàn toàn làm không ra bất kỳ tinh diệu thao tác, chỉ có thể đâu ra đấy dùng, đâu ra đấy đánh, mà lại chỉ cần áp lực hơi lớn bên trên như vậy một chút, sợ sẽ biết thao tác biến hình. lục thanh vẫn có chút choạng, cùng người ta bạch kiếm tiên khi còn sống đi tương đối, lục thanh liền xem như lại thế nào tầm lớn, cũng không dám đi so, kém không biết bao nhiêu cấp bậc. thế nhưng là vô luận như thế nào, đây là một bộ tiên nhân thân thể liên xem như lục thanh dùng như thế vụng về phương thức đến tiến hành điều khiển kia trong lúc phất tay đủ khả năng bày ra lực lượng cũng là vô cùng vô cùng kinh khủng đồng lai tiên cung kiến trúc là rất chiếu cố rất khó bị phá hư mà lại dù sao đều đã là hiện tại cái dạng này lại nhiều phá hư một điểm giống như cũng không có cái gì quá lớn quan hệ lục thanh vì thuần thục thân thể thuần thục thánh bạch kiếm điện chiêu số quen thuộc kim thuộc tính chân nguyên tại thể nội vận chuyển cảm giác không ít tại đồng lai tiên cung phế tích bên trong làm phá hư kia tiện tay vu lên một khu vực lớn liền bị san thành bình địa cảm giác quả thực quá thoải mái Lục Thanh dùng mình chỗ lực lượng quen thuộc hệ thống đến xem, sợ là 100 cái, một cái đỉnh phong thời kỳ nàng, cộng lại cũng đánh không lại mù so điều khiển bạch kiếm tiên lộ sát chính mình. Liên tuy tuy tiện tiện dùng nguyên anh cấp độ chân nguyên, dựa vào tiên nhân thân thể, vung ra nhất giản dị một kiếm, sợ sẽ là có thể đem một mảnh chiến lực đứng tại kim đan đỉnh phong mình đều cho chặt không có rơi. Hai nước định mình điều khiển tiên nhân thân thể chiến lực, khẳng định đã vượt qua pháp tướng kỳ. Dù là pháp tướng kỳ đỉnh tiên cao thủ, mình liền khống chế bạch kiếm tiên thân thể, đứng tại chỗ cho người ta đánh, pháp tướng kỳ sợ là đánh đều không đánh nổi. Cái này khiến Lục Thanh tâm có chút bình thường chưa hề trưởng không qua như thế lực lượng cường đại hắn có chút vô địch thiên hạ cảm giác bạch kiếm tiên cổ thân thể này nếu có thể mang đi ra ngoài kia thật là vô địch lục ra còn tại phi vân châu cái này nghèo ủ cục địa phương giày vào cái gì lớn yến hoàng đế vị trí cũng không phải là không thể ngồi một chút đáng tiếc bạch kiếm tiên thân thể mang không đi ra nhưng bất kể như thế nào hoa tháng ngày 2.500 điểm nhiều nghiệp lực bước đầu quen thuộc cổ thân thể này về sau lục thanh chuẩn bị xuất quan lại kéo liền có chút kéo không được đến ngày mai sự tình không có giải quyết kia dừng lại bên ngoài ra ngoài tốn hao liền phải lên tới 5.000 điểm nhiệt lực, đến ngày mai liền phải hơn 10.000, chịu không được. Hắn cảm thấy, hiện tại mình hẳn là có năng lực giải quyết vấn đề. Thần vương là cùng chân tiên một cái cấp độ tồn tại, nhưng là dù sao hắn muốn đối phó, cũng không phải một cái thật thần vương, mà chỉ là muốn đi xóa đi thần vương lưu lại một giọt đã qua vô số tuế nguyện tinh huyết. Kia một giọt máu mạnh hơn, có thể có Lục Thanh điều khiển nguyên một cỗ tiên nhân thân thể mạnh. Lục Thanh không tin. Thần huyết còn sót lại chỗ, hắn còn nhớ rõ. Hắn điều khiển lấy tiên kiếm, rất nhanh liền tìm đến nơi. Nói lên cái này đem bạch kiếm tiên tiên kiếm kia chỉ sợ cũng là thế gian này, đứng đầu nhất pháp bảo. Nhưng cũng tiếc, thanh kiếm này cũng theo chủ nhân của nó chết đi, mà cùng nhau chết đi. Lưu lại kiếm, xem ra vẫn là như vậy phong mang tất lộ, nhưng lại đồng dạng không có nửa phân linh tính, chỉ tồn thể xác. Bất quá, Lục Thanh Ngốc chừng cũng đem thanh kiếm này hình thái ghi xuống. Sau khi trở về, hắn định tìm bên trên một chút vật liệu, chế tạo bên trên một đem cùng nó giống nhau như đúc kiếm. Cái này giống nhau như đúc khẳng định là chỉ vẻ ngoài, bên trong bên trong bản chất, kia Lục Thanh sợ là ngay cả ngàn chọn một đều tìm tòi không ra. Điều kiện tiêu tiệm Dừng ở giọt kia thần huyết bên cạnh, hắn vươn tay, từ thánh bạch kiếm điền môn công pháp này thôi động mà ra kim thuộc tính chân nguyên, đống nhiên mà ra, thanh thế cực lớn. Hắn cũng không nghĩ làm động tĩnh lớn như vậy, nhưng là lấy hắn điều khiển thân thể này bản sự, có thể đem lực lượng làm ra đến liền đã rất không tệ, tinh tế khống chế là cái gì? Đừng nói. Mà cảm nhận được kim thuộc tính chân nguyên xâm nhập, giọt kia trôi trên mặt đất kim sắc thần huyết cũng có phản ứng. Tại Lục Thanh kinh ngạc mắt dưới ánh sáng, giọt máu này đống nhiên sôi trào lên, nháy mắt đánh tan Lục Thanh vừa mới phóng xuất ra lực lượng. Mà tại Lục Thanh chuẩn bị lại một lần nữa tiến hành nếm thử thời điểm, giọt này thân huyết lại phát sinh càng biến hóa lớn. Chỉ thấy sôi trào một giọt này kim sắc huyết dịch, tán thành kim sắc xương mù, cung cấp tốc huyết trường, biến thành một cái phảng phất kim sắc xương mù tạo thành nhân chi hình thái. Xương mù loáng thoáng phát hỏa ra một thân hoa lệ áo giáp, đằng sau còn hữu hình thái không chừng một đối quan dự. Thân thể của nó, hẹn a có cao 3 mét dáng vẻ, Lục Thanh điều khiển tiên nhân chi thể, ước chừng chỉ tới đối phương cái rốn. Một đem tương tự phương thiên hỏa kích kim quang vũ khí, xuất hiện tại hai tay của nó ở giữa. A đủ, làm sao còn có chiến đấu mòn đánh. Lục Thanh hoàn toàn không có phương diện này chuẩn bị. Mà lại, cái này hóa hình mà thành kim vụ người, mang theo cực kỳ cường đại, cực kỳ nguy hiểm không thể nhìn thẳng chi khí thế để lục thanh nhất thời thất thần đây là thần vương sống rồi tại lục thanh thất thần sát na thần vương quang dược chấn động ngáy mắt tử biến mất tại chỗ lục thanh trở lại kinh đến vội vàng tâm niệm thôi động tiên kiếm hướng sau hơn một chạm không có gì bất ngờ xảy ra không ngược lại là kia hư hư thực thực thần vương chi huyết hỏa hóa mà thành chi vật tay cầm vương tiên hỏa kích hung hăng cho lục thanh đầu một chút có cảm giác đau truyền đến lục thanh cảm thấy đại chấn đây cũng không phải là nhục thân thống khổ hắn hiện tại dùng lại không phải thân thể của mình nơi nào sẽ cảm giác được nhục thân thống khổ đây cũng không phải là thần hồn thống khổ. Hắn thần hồn của mình còn tại hắn lục thân của mình bên trong chờ thời đâu. Bạch kiếm tiên lộ sắc bên trong cũng không tồn tại thần hồn. Cái này đau là lục thanh ý thức của mình. Mặc dù cảm giác đau cũng không mãnh liệt, lại vẫn làm cho lục thanh cảm nhận được uy hiếp cực lớn cảm giác. Cái này thần vương hóa thân, vậy mà là có thể trực tiếp tổn thương đến ý thức của hắn thể. Nhưng lục thanh cũng không có trong lòng đại loạn. Chuyện này mặc dù vượt qua đoan trước, nhưng cũng không phải không tưởng tượng nổi. Tại tiên cung bóng lược, đông dạng vị trí, đoàn kia hư hư thực thực thần huyết bắn ra đến bóng lược thế giới bên trong đoàn kia kim sắc hỏa diễm, lục thanh cũng là thử qua trạng đến, kết quả để ý thức thể trạng thái dưới hắn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 Vậy coi như là tổn thương lại thế nào có hạn, tính hợp lại bắt đầu cũng đầy đủ chơi chết lục thanh. Về phần tiên nhân thân thể bản thân, đến lúc đó không có vấn đề gì quá lớn, thân thể này, mặc dù tiếp nhận thần vương hóa thân tuyệt đại bộ phân uy lực công kích, nhưng là do ở bản thân cường độ bảy ở cái này bên trong, sợ là xuyên thấu vào lực lượng đem lục thanh ý thức thể đều cho trôn vùi rơi, cũng không thể nào phá hủy thân thể này. Nói trắng ra, thân huyết cùng tiên nhân thân thể, đây là cùng cấp độ, vị cách giống nhau tồn tại. Nhưng một cái hoàn chỉnh thân thể, kia trong đó ẩn chứa lực lượng, đương nhiên muốn so một giọt máu phải hơn rất nhiều. Chỉ là cái này tân huyết bên trong không hiểu thấu chứa một chút ý chí chiến đấu, mà bạch kiếm tiên thì tử vong rất triệt để, chỉ có thể dựa vào Lục Thanh, cái này tồn, cái này nhét đến khống chế thân thể. Cho nên, toàn bộ tình thế xem ra liền sẽ trái lại, Lục Thanh thao túng tiên nhân thân thể, rõ ràng lực lượng cường đại, lại tựa như một cái vụn về lớn cự nhân, chỉ có thể bị động phòng ngự, sờ đều sờ không tới đối phương một chút, mà kia kim huyết hóa thành thân thể, lại linh hoạt vô so, thủ đoạn đều ra, không ngừng công kích tới Lục Thanh. Ngay cả tiếp theo bị đánh phía dưới, Lục Thanh cũng không có hoảng. Ban đầu nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương, nhưng bây giờ Hắn cũng coi là thăm dò rõ ràng giữa song phương về mặt sức mạnh, hay là có lớn vô cùng khác biệt. Phía bên mình ưu thế rất lớn, chỉ cần bình tĩnh tỉnh táo, thắng lợi tất tại tay mình bên trong. Sợ không tới đối phương, vậy liền không sợ. Dùng mình rất cứng đờ thao tác, đến nếm thử cùng đối phương chiến đấu, kia thực tế quá không khôn ngoan. Lục Thanh Thao tùng tiên nhân thân thể, tứ chi bỗng nhiên giãn ra mà ra, thừa dịp kia thần vương hóa thân lấn đi lên lúc, chân nguyên cùng tán lấy thánh bạch kiếm điện rất thô thiển thủ đoạn, đem bạch kim kiếm khí từ thân thể các nơi không cần tiền phi thường thô ráp hướng ngoại, điên cuồng chuyển vận. Kia từng đạo khí nhận cơ hồ đem quanh thân tất cả phạm vi đều bao trùm.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 Rõ ràng nhất bị suy yếu, Lục Thanh có thể từ mình ý thức thể cảm nhận được đau đớn trình độ bên trên phát ra được. Mặt khác, mặc dù đại bộ phận phân tứ tán đi ra kiếm khí, đều bị phương thiên hỏa kích cho chém tiêu tán, nhưng tổng có một ít cá lọt lưới. Tướng so tiên nhân thân thể, đây chẳng qua là một dạng tinh huyết biến thành thần vương hóa thân, nhưng liền không có như vậy chịu đánh. Lục Thanh có thể rất rõ ràng nhìn thấy, kia thần vương hóa thân bị kiếm khí sát qua địa phương, cấu thành thân thể nó kim sát sương ngủ, cũng đồng thời bị tiêu mất rơi một chút. Hiệu hiệu là được. Lần này, vẫn chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Như là đã xác định loại này phạm vi lớn sát thương, là có thể đưa đến hiệu quả. Đồng thời cũng thăm dò ra cái này Thần Vương hóa thân lực phòng ngự phi thường yếu đuối, kia Lục Thanh chuẩn bị lại chơi một cái lớn. Hắn khống chế tiên nhân thân thể, liền đứng ở nguyên địa, Thanh tiên kiếm kia không cần điều khiển, lơ lửng tại hắn, cái chán trước đó, nuôi kiếm hướng lên. Mên Mông Chân Nguyên, ở bộ này tiên nhân thân thể thể nội, bắt đầu hấp thụ, tụ tập. Cái này lực lượng đã là phi thường kinh người, cũng sớm đã vượt qua Lục Thanh đủ khả năng điều khiển hạn mức cao nhất vô số lần. Nếu như thần hồn của hắn tại cái này bên trong, hoặc là nhục thể của hắn tại cái này bên trong, coi như giới tụ tập lại lực lượng, là đủ đem hắn xé rách 100 lần. Nhưng đối với tiên nhân thân thể mà nói, Cái này điểm lực lượng tính là gì? Còn có thể cổ động càng nhiều. Mặc dù, Lục Thanh chỉ có nguyên anh cấp độ lực lượng, nhưng là nhờ vào cỗ thân thể này, hắn có thể vô hạn đem chân nguyên nạp ra. Cái này lượng biến rất khó gây nên chất biến, bởi vì nếu đến chất biến trình độ, Lục Thanh ý thức cũng liền khống chế không nổi cỗ lực lượng này. Nhưng không quan hệ, dùng sức mạnh thuận tiện. Khống chế không nổi, vậy liền không khống chế tốt. Mà tại cái này tích lũy lực lượng quá trình bên trong, kia thần vương hóa thân cũng không ngừng tại đối Lục Thanh phát động đả kích. Vay chụp cái tiếp thân toàn lực giận chém, cái này phương thiên họa kích mỗi một cái đều rắn rắn chắc chắc đánh vào tiên nhân thân thể trên thân, nhưng lại không có có thể cho cái này bạch kiếm tiên còn xuất lại tiên thuế mang đến quá mức nặng nề tổn thương. Mà Lục Thanh tại bị dạng này không ngừng đả kích chí thức thể, loại y đau đớn hay là không ngừng tích lũy lấy, để hắn cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng tính ra phía dưới, thương thế như vậy, mình có thể tiếp nhận. Hắn cũng không lo lắng chơi thoát, hắn thủy chung là có cho mình thiết trí một cái danh giới cuối cùng. Trên thực tế, tại khoảng cách danh giới cuối cùng còn cách một đoạn thời điểm, Lục Thanh liền cảm thấy mình đã hoàn thành lực lượng xúc tích, như là mở cống như vỡ đê, vừa rồi xúc tích năng lượng trong chốc lát toàn bộ vào ra.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 Hắn hiện tại toàn bộ tinh lực đều tại khống chế dẫn dắt đến cái này Cố Cường Đại Vô Song lực lượng, nếu là lúc này bị đánh, đau bên trên hai lần, khẳng định sẽ đối với hắn dẫn đạo chân nguyên sinh ra mặt trái ảnh hưởng. Mở Cống Vỡ đê tốc độ là rất nhanh, xúc tích cả bộ năng lượng, tại cái này trong 1 giây lát thời gian bên trong, liền tất cả đều vẩy ra đi. Hấp thu tuyệt đại bộ phần thật nguyên tiên kiếm, phát ra từng tiếng sáng tiếng hót, sau đó xông thẳng lên trên, bay vào kia đầy trời ảm đạm trong mây đen. Sau đó, sáng lạ mặt quang từ giữa tầng mây khe hở tung xuống. Kia thần vương hóa thân, phản phất cũng cảm nhận được cái gì đầu dạng. Hắn kia thấy không rõ bộ dáng đầu, cao cao nâng lên Nhìn qua đầy trời thấu xuống tới Bạch Quang, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Lục Thanh mới mặc kệ đối phương đang suy nghĩ gì đấy, hắn có thể làm đều đã làm, liền nhìn một chiêu này uy lực. Kế tiếp sanh a, tiên kiếm vạch phá tầng mây, chia vô số đạo cái bóng, đem trọn cả một mảng lớn khu vực đều bao trùm lại. Kia thần vương hóa thân liền xem như tốc độ lại thế nào nhanh, tại đả kích như vậy dưới, đương nhiên cũng là không thể trốn đi đâu được. Hắn chỉ có thể không ngừng vùng vẫy hắn phương thiên hỏa kích, không ngừng ngăn cản kiếm như sau mưa bạch kim chi kiếm. Nhìn bộ dáng bây giờ, hắn ngăn cản còn rất tốt, nhưng không hề nghi ngờ, tại dạng này kiếm chi vũ bao trùm phía dưới, Thần Vương Hóa Thân rất khó lại bảo trì cao tốc di động, mà đứng tại chỗ lục thành thì cũng không phải thuần túy khi còn chúng. Tại sự thao khống của hắn phía dưới, đây trời bạch kim nhăn sắp phi kiếm, dần dần hội tụ hướng kia Thần Vương Hóa Thân chém tới. Hắn đương nhiên là bất lực điều khiển tất cả bạch kim phi kiếm. Lập tức cái này từ Thánh Bạch Kiếm Điện bên trong diễn sinh ra đến chiêu số kiếm ngựa và kiếm đã sớm vượt qua lục thanh ý thức đối với lực lượng khống chế trình độ. Thả sau khi đi ra liền đã mất khống chế. Hắn nhưng làm không được thật một kiếm ngựa và kiếm, chỉ có thể tận khả năng tại Thần Vương Hóa Thân khó mà động đại tình huống dưới, đem những phi kiếm kia dẫn đạo tập trung ở đối phương quanh thân. Đồng thời. Hắn còn len lén lén nếm thử đem một chút bạch kim chi kiếm dung hợp. Tại trong nháy mắt, tại kia Thần Vương Hóa Thân hậu phương bất quá vẹn vẹn chỉ có mấy trượng chi địa phương xa, xuất hiện một đem ba dài 10 trượng cực kiếm, hướng về phía sau của đối phương chém tới. Thần Vương Hóa Thân là phát rất được, nhưng là lại có thể thế nào? Hắn trên dưới trước sau, tả hữu bất phương, đều có đếm cũng đếm không xuể bạch kim chân nguyên tạo thành pháp kiếm, ngay tại thẳng tiến không lùi hướng phía hắn đâm tới. Hắn chỉ là ngăn cản, liền đã phí rất nhiều khí lực, di động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 đem phía sau lưng của hắn hoàn toàn bao khỏa bảo vệ, hình thành một cái tấm chắn, nếm thử ngăn cản được trôi này hợp thể mà thành 30 trượng cư kiếm. Hắn ngăn trở. Cái này Thần Vương hóa thân, cường đại chính là tốc độ của hắn, lực công kích của hắn, bản năng chiến đấu, nhưng là thân thể cường độ thật quá thấp, dù là vẹn vẹn chỉ là nguyên anh cấp độ chân nguyên, cũng có thể đối với hắn trực tiếp mang đến nặng nghề tổn thương. Nhưng mà, tốc độ của hắn bắt nguồn từ hắn đôi kia quan dự, hắn cường đại lực công kích thì bắt nguồn từ hai tay của hắn bên trong nắm giữ kia đem phương thiên hỏa kích. Hai cái này đồ chơi lại là cứng cỏi vô cùng. Cho nên, hắn có thể lợi dụng phương thiên hỏa kích Dễ như chở bàn tay chạm phá hết thể công hướng hắn những cái tia dày đặc pháp kiếm, cũng có thể dùng hết cánh, tại sao lưng vì hắn ngăn cản cự kiếm tập trạng? Thế nhưng là, lại ngăn không được tiên nhân thân thể. Lục Thanh điều khiển lấy bạch kiếm tiên lốt sắc, thừa cơ hội này, lặng lẽ giấu ở kia 30 trượng cự kiếm về sau, cũng đi tới thần vương hóa thân sau lưng. Lục Thanh tin tưởng, cái này thần vương hóa thân khẳng định là phát giác được, nhưng mà, đối phương lại không có chút nào lựa chọn nào khác, chỉ có thể kế tiếp theo duy trì lấy quang vực đối sau lưng bảo hộ, tay cầm chiến kích, ngăn cản những phương hướng khác tập kích. Mà Lục Thanh thì giơ lên nắm đấm,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 Ngũ tinh hi hữu hối đối hạng, chém giết thần vương hóa thân, xóa đi thần tộc lực lượng, thu hoạch được khen thưởng thêm, thái cổ năng lực thăng cấp, Ngũ tinh. Bạch kiếm tiên tàn niệm hứa hẹn đồ vật, tới sổ. Trước đó, Lục Thanh còn lo lắng qua, mình vào không được tiên cung bóng ngược, kia làm như thế nào tìm Bạch kiếm tiên tàn niệm đi muốn mình nên được ban thưởng. Mà hiện tại xem ra, người ta đoán chừng đang cho hắn thánh Bạch kiếm điện thời điểm, liền đã ngay tiếp theo Kim tiên linh căn cùng thái Bạch kiếm thể cùng một chỗ, đều cho hắn, chỉ là tại hắn xóa đi giọt này thần huyết trước đó, không cho hắn giải tỏa mà thôi. Mà lúc này, thần huyết một trừ, tại tiên cung bóng ngược bên trong kiếm tiên tàn niệm Hẳn là cũng có thể rõ ràng cảm nhận được biến hóa, liền cho hắn tiện tay giải trừ rơi trước đó còn sót lại thủ đoạn. Mà phía dưới cái này đầu thứ hai tin tức, ngược lại để lục thanh bao nhiêu cảm thấy có một ít ngoài ý muốn. Lúc trước hắn liền có nghĩ qua, lần này người lục gia tham dự tiến vào tiên cung bóng ngược bên trong, khẳng định là sẽ bị tính hoàn thành một cái sự kiện, cũng không biết là thảo phạt sự kiện hay là kỳ ngộ sự kiện. Mà hiện tại xem ra, là kỳ ngộ sự kiện, nhưng lại có ngũ tinh, cái này quả thật là hắn không nghĩ tới. Theo lý thuyết tiên cung bóng ngược bên trong, những cái kia thần tướng huyền ảnh sát thực mạnh, nhưng tóm lại vị cách cũng liền bèn bèn giới hạn trong chốc cơ cấp độ mà thôi, mặc kệ lại thế nào siêu mẫu, nó cấp độ cũng không có đạt tới Khải Minh kỳ. Lục Thanh trước đó nghĩ, dựa theo độ khó để tính, cái này nhiều nhất cũng liền chỉ là cái Tam tinh kỳ ngộ a. Kết quả, không nghĩ tới vậy mà là Ngũ tinh. Lại cẩn thận nghĩ một hồi, Lục Thanh cảm giác, đây có phải hay không là đem ý thức của mình thể ở phía sau làm sự tình, từ cung Bạch kiếm tiên tàn niệm mù nói nhảm nói chuyện tiếng, đến đằng sau điều khiển kiếm tiên thân thể, diệt trừ thần vương còn sót lại chi huyết, khả năng cũng đều bị tính làm tại lần này kỳ ngộ sự kiện bên trong kia đúng là kỳ ngộ rất lớn, ta đều không chế qua chân tiên thân thể, làm hay là thần vương còn sót lại lực lượng, kết quả cũng chỉ cho ta tính thành là cái ngũ tinh kỳ ngộ. cái này rõ ràng là cựu tinh kỳ ngộ có được hay không? Lục Thanh trong lòng bên trong nhà ránh, chương 288, bạch kim thanh kiếm, cựu tinh kỳ ngộ đó là đương nhiên là đang nghĩ qua đảo, Lục Thanh cũng chính là suy nghĩ hơi loạn phiêu một chút, chính hắn đều không có làm thật. ngược lại là cái kia ngũ tinh hi hữu hối nói hạng, để Lục Thanh xoa xoa tay, rất là chờ mong, rút thưởng thời khắc đến rồi, ấn mở xem xét, ban thưởng vậy mà là một cái vật thật, bạch kim thanh kiếm, ngũ tinh thánh vật. Cụ hiện một thanh tiên kiếm, đây là thanh vật. Hình thái cùng quá cổ tiên người bạch kiếm tiên sử dụng chi bộ kiếm tương tự, đồng thời có nguyên bản bạch kim thanh kiếm bên trong linh tính tàn phiến, Sương mù cỏ, bạch kim thanh kiếm. Lục Thanh lập tức liền liên tưởng cho tới bây giờ trong tay mình cầm cái này đem khẳng định chính là không sai. Nếu như vẹn vẹn chỉ là một cái ngũ giai pháp khí làm vì cái này hy hữu hối bái hạng ban thường lời nói, kia Lục Thanh khẳng định sẽ cảm thấy không quá đáng giá. Nhưng nếu như là bạch kim thanh kiếm lời nói, kia cũng không có cái gì, Lục Thanh sẽ chỉ nói hai chữ, thật là tôm. Mà lại, đây cũng không phải là lão pháp khí.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 Tỷ như biển sâu quyền trượng, nếu như ở môi trường hải dương phía dưới, nó đủ khả năng phát huy ra lực phá hoại là phi thường khoa trượng. Lúc ấy cái kia xa nhân trưởng lão, bất quá nhị giai cấp độ, nhưng dù là đến lên một cái khải minh kỳ tu sĩ, quá coi thường người ta, lựa chọn cứng rắn lời nói, vậy nhân ra tay cầm biển sâu quyền trượng, kêu gọi ra tầng tầng lớp lớp thủy long súng kích, sợ là cũng không chịu được nổi. Biển sâu quyền trượng ở môi trường hải dương dưới, có thể nháy mắt triệu hồi ra mười mấy hơn 20 nói uy lực tương đương với người nắm giữ một kích toàn lực thủy long, kia đơn thuần về mặt sức mạnh, sát thực không có cùng cấp bậc người có thể gánh vác được. Lúc ấy, Lục Minh Triều có thể đem món pháp bảo này cướp đến tay bên trong, nhất chủ yếu vẫn là dựa vào nàng hư linh cây đặc tính. Hư không hành tẩu lượn lên, không cùng biển sâu quần trượng kêu gọi ra thủy long làm chính diện đọ sức, trực tiếp công kích hậu phương bản thể yếu ớt sa nhân trưởng lão, trực tiếp đem nó tiêu diệt, chiếm quần trượng. Sau đó, Lục Minh Triều đang thí nghiệm thời điểm, lấy Khải Minh kỳ thực lực, kêu gọi ra thủy long không chỉ có càng nhiều, mà lại mỗi cái thủy long ý lực còn có thể đạt tới Khải Minh cấp độ. Nói cách khác, tay nàng cầm biển sâu quần trượng, đứng ở trên biển, kia là gần như vô địch, trừ phi địch nhân có thể giống là lúc trước nàng như thế, có được rất mạnh năng lực né tránh có thể tiến hành tranh nẽ, đồng thời còn phải có thể trực tiếp nẽ qua thủy long xâm nhập, xử lý tay cầm quyền trượng lục minh triều bản nhân, kia mới tốt tương đối dễ dàng xử lý nàng. nhưng nói nghe thì dễ, đương nhiên, chuôi này quyền trượng tại thoát ly hải dương hoàn cảnh, vậy liền không thái hành, chỉ có thể gọi ra một hai đạo tương đương với tự thân một kích toàn lực trình độ thủy long. nhưng cho dù là như thế, đây cũng là một kiện rất thứ lợi hại. quyền trượng còn có một cái đặc điểm, chính là không cần tế luyện, ai đều có thể dùng. chỉ bất quá quyền trượng sẽ có một cái hạn chế, yêu cầu có hải tố huyết mạch, nhưng lại có thể bị khắc đồng dạng đông tây hải vương miễn giải quyết vấn đề này mà bạch kim thánh kiếm đâu phải chăng có một dạng đặc tính hoặc là nói đây là tất cả thánh vật đều có đặc tính hiệu quả cường đại tuy có thể phát huy ra cùng người nắm giữ tương tự cấp độ không cần tế luyện trực tiếp sử dụng khỏi phải đoán mò cái gì về đi thử một chút thì biết về phần cuối cùng một hạng đạt được một cái thái cổ năng lực tăng lên chính là cái tương đối thuần túy niềm vui ngoài ý muốn chiến đấu kết thúc về sau lục thanh rất nhanh liền cảm thấy mình đối với bạch kiếm tiên lộ sắt điều khiển năng lực chính đang hạ xuống trước đó kiếm tiên tàn niệm có nói qua hắn cho lục thanh kia phần khí tức có thể để cho hắn điều khiển bạch kiếm tiên lộ sắt trường mười ngày phần này khí tức Tại cuối cùng tiên cung bóng ngược sắp quan bế thời điểm bắt đầu tính lên, Lục Thanh tại quen thuộc cỗ thân thể này bên trên, hoa tháng ngày, kia theo lý giảng, đằng sau kỳ thật hẳn là còn có 2 ngày mới đúng. Nhưng rất hiển nhiên, chuyện này ở xa bóng ngược thế giới bên trong kiếm tiên tàn niệm, càng có quyền quyết định. Dù sao, Lục Thanh là cảm thấy mình đối với tiên nhân thân thể điều khiển lực hạ xuống, là bởi vì kiếm tiên tàn niệm tại kết thúc quyền hạn của hắn, kia giống như đang nói, việc làm xong, liền mau chóng rời đi ta bản thể thân thể, đừng mù chà đạp. Lục Thanh tâm lý có chút tiếc nuối, vốn còn nghĩ lại sóng một chút. Bất quá, Tả Hưu tưởng tượng, kỳ thật cũng không có gì tốt sóng. Hắn lại không thể điều khiển cỗ này tiên nhân thân thể rời đi tiên cung phạm vi. Tại đồng lai tiên cung bên trong đã không tồn tại khác bất luận cái gì vật sống, ở lại cũng không có ý gì. Tại ly thể trước đó, lục thanh hay là làm một chuyện cuối cùng. Hắn khống chế bạch kiếm tiên thân thể trở lại đồng lai tiên cung trung ương đại điện bên trong, tại trên ghế ngồi ngồi xuống. Vị này đã từng quá cổ tiên người, hay là cần muốn lấy được nhất định tôn trọng. Sau khi làm xong những việc này, lục thanh liền rời đi tiên nhân thân thể chuyển tống về ngọc kiến sơn. Sau khi trở về, lục thanh trước hết đem chuôi này bạch kim thanh kiếm cho cụ hiểu ra, ý thức trở về nhục thân. Hắn đem thanh kiếm này chọ cầm lên. Quả nhiên, cái này Bạch Kim thanh kiếm chính là cùng Bạch Kiếm Tiên bản thể trong tay kia đem giống nhau như lúc. Cái này khiến Lục Thanh lại có một cái liên tưởng, hẳn là thánh khí cái đồ chơi này cùng thượng cổ 21 tiên có liên hệ. Kia biển sâu quyền trưởng là cùng ai có liên hệ? Nhất thời nghĩ không rõ lắm. Mà vô ý thức ở giữa, Lục Thanh đã huy động lên ở trong tay chôi này thanh kiếm, dựa theo thánh Bạch kiếm điện phương thức vận chuyển. Màu trắng kim linh lực, cơ hội trong phút chốc liền bị gọi lên. Cái này hấp dẫn Lục Thanh lực chú ý. Hắn đến mình phòng luyện công bên trong, suy nghĩ một chút thi triển ra một cái thánh bạch kiếm điển bên trong kiếm chiêu kiếm ngự vạn kiếm chiêu này chính là lúc trước hắn không chế bạch kiếm tiên lõa sắc ở chỗ kia thần vương hóa thân tác chiến thời điểm dùng để đặt vương cuối cùng thắng ván chiêu số đương nhiên hiện tại không có kiếm tiên lõa sắc lục thanh không có khả năng thi triển ra lực lượng mạnh như vậy lúc ấy cái gọi là kiếm ngự vạn kiếm là đường đường chính chính có không chỉ mười ngàn thanh kiếm nhưng là hiện tại lục thanh không chỉ không có tiên nhân thân thể thậm chí ngay cả mình kim đan kỳ lực lượng đều không phát huy ra được tại lập tức trạng thái thực lực của hắn là bị áp chế tại khải minh kỳ đỉnh phong cứ như vậy cái gọi là kiếm ngự vạn kiếm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 cho ăn bể bụng có thể phát huy ra đến hai thành liền đã khó lượng dưới tình huống như vậy cũng có thể làm đến thả ra một chiêu như vậy đủ để vượt cấp uy hiếp trọng thương kim đan kỳ tu sĩ lực lượng kia cùng một phẩm cấp tạo hóa tịch cùng thăng tinh quyết nhưng không có loại uy lực này mặc dù lục thanh có nắm chắc lợi dụng cái này hai môn công pháp lại thêm mình lập tức cái này khải minh đỉnh phong thực lực là đủ chiến thắng kim đan một tầng tầng hai đối thủ nhưng hắn đối tạo hóa thăng tinh quyết nắm giữ thế nhưng là một trong cơ thể mình tinh mục linh lực cùng tạo hóa thăng tinh quyết cũng là cực độ phù hợp dạng này mới có thể làm đến càng lớn đoạn chiêu chiến kết quả Hai thành uy lực Thánh Bạch kiếm điện liền có đồng dạng năng lực. Lục Thanh thế nào như vậy không tin đâu. Thánh Bạch kiếm điện so tạo hóa tịch cùng thăng tinh quyết mạnh nhiều như vậy, không có khả năng. Kia, tương đối lớn khác biệt chính là tại Lục Thanh trên tay chơi này Bạch Kim thanh kiếm, làm thí nghiệm liền tốt. Lục Thanh từ mình trong túi trữ vật, tiện tay móc ra một đem tam giai pháp kiếm. Cái này pháp kiếm theo lý giảng chất lượng cũng là rất không tệ, là Lục Thanh mình lợi dụng thăng cấp về sau có thể thạch tinh túy, chế tạo thành, đồng thời dung nhập tinh không bên ngoài những cái kia tinh lực vũ khí đã tính, bất kể nói thế nào, cũng có thể nói coi là một kiện tam giai thượng phẩm pháp kiếm mặc dù hắn dùng không thái thượng, nhưng vẫn là lưu lại một đem ở bên người, làm cất giữ. đem bạch kim thanh kiếm thả hơi xa một chút, lục thanh cầm cái này đem dây cung tinh kiếm lại một lần nữa thi triển một lần kiếm ngự vạn kiếm, khác biệt một chút liền ra. tay cầm bạch kim thanh kiếm thời điểm, hắn có thể phân hóa ra hơn 20 thanh kiếm. tại thể nghiệm qua siêu mẫu phiên bản kiếm ngự vạn kiếm về sau, hắn còn ghét bỏ số lượng này quá ít nữa nha, kết quả không có hưởng phí kim thanh kiếm, hắn dùng tới bướu sữa mẹ khí lực, có thể phân hóa ra pháp kiếm, càng trở nên chỉ có đáng thương tám đem, hào hứng bị nâng lên. Lục Thanh bắt đầu các loại khảo thí cái này đem Bạch Kim Thánh Kiếm đến cùng có cái gì đặc thù hiệu quả. Hoa hai ngày, Hán Đại khái thăm dò rõ ràng. Đầu tiên chính là gia tăng hết thảy thông qua Bạch Kim Thánh Kiếm thi triển đi ra chiêu số Vi Lực, cái này không hề chỉ giới hạn trong Thánh Bạch Kiếm Điện mà thôi. Mặc dù nó đối Thánh Bạch Kiếm Điện tăng phúc là lớn nhất, nhưng là cái khác tất cả chiêu thức, Vi Lực đều sẽ biến lớn hơn nhiều. Mà lại thông qua Bạch Kim Thánh Kiếm thi triển đi ra bất luận cái gì chiêu số, đều sẽ mang lên cực kỳ sắc bén tính. Cho dù là thi triển một chút một thuộc tính thuật pháp, công phạt chi thuật cũng sẽ mang lên. Mà cái thứ ba đặc điểm. Liên chính là bạch kim thanh kiếm bản thân không gì không phá hiệu quả quả dùng tam giai chấn ngọc bàn theo lý thuyết hẳn là phi thường chất lượng tốt phòng ngự pháp khí nhưng vẫn là đâm một cái một cái hố thậm chí không chỉ là phòng ngự pháp khí mà thôi cho dù là một chút thành hình thuật pháp một chút khắc pháp khí đánh tới dùng bạch kim thanh kiếm trực tiếp đi chạm cũng là rất dễ dàng đem nó chà phá thuật pháp trực tiếp bị đánh tan công kích hình pháp khí thì trực tiếp bị phá hủy khả năng này chính là theo một ý nghĩa nào đó một kiếm phá vạn pháp đi không hổ là bạch kiếm tiên tùy thân bội kiếm quả nhiên giá châu suy nghĩ một chút lục thanh cảm thấy một mực đem bạch kim thanh kiếm đặt ở trên tay mình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 đang cố gắng cải thiện vấn đề này, bao quát hư linh đâm, hư linh buộc phát loại hình thủ đoạn, đều tại tăng cường tiến công tính, cái trước có thể đạt thành trầm mạc hiệu quả, cái sau có thể đạt thành hư linh lực cùng chân thực vật chất, năng lượng ở giữa lẫn nhau trôn vùi, đều là không sai thủ đoạn. Minh triều chiến lược đã là không tầm thường, nhưng nếu như đụng tới so với nàng thực lực mạnh hơn địch nhân lời nói, là có khả năng trầm mạc không được, trôn vùi không thành. Mà bạch kim thanh kiếm, thì có thể cực lớn trình độ bổ sung điểm này, liền không nói bạch kim thanh kiếm có thể mang tới thuật pháp, siêu số tăng cường hiệu quả, vẻn vẹn chính là lên không gì không phá, ra phá phòng ngự đặc tính. Lục Vi văn thiếp trên người về sau, liền cầm lấy thanh kiếm này trực tiếp đâm người, đó cũng là rất muốn mạng. Về phần Vi văn tay bên trong hiện tại cầm biển sâu quân trượng, Lục Thanh liền không có ý định để nàng kế tiếp theo chất trưởng, cầm đi cho Lục Triều Hi cũng là rất lựa chọn tốt. Thần kiếm ngự lôi chân quyết đánh xuống đến đồng thời, lại phối hợp bên trên một đầu thủy long, lấy nước năm lôi, cũng là có nhất định phối hợp hiệu quả. Nói thật, lần này thu hoạch được Bạch Kim thanh kiếm, đoán được có khả năng thanh khí cùng thượng cổ 21 tiên có khả năng có quan hệ về sau, Lục Thanh đối với biển sâu quyền trượng coi trọng trình độ, liền trên phạm vi lớn lên cao. Nguyên bản vẫn chỉ là đem nó xem như một loại hơi đặc biệt pháp khí mà thôi, hiện tại xem ra, thánh kia ý nghĩa xa hoàn toàn không phải đơn giản như vậy. Về sau nếu là phục sinh, đi đối phó cường địch lời nói, có hay không có thể tay trái bạch kim thanh kiếm, tay phải biển sâu quần trượng. Một bên thả kiếm ngự và kiếm, một bên kêu gọi xuất thủy bầy rồng. Kia quang huynh cũng có thể đem người đánh nát a. Lục Thanh mụ nghĩ một hồi, Minh Triều rất nhanh cũng tới. Lục Thanh đem cái này đem bạch kim thanh kiếm hiệu quả, đại khái cùng nữ nhi dạng thuận một chút. Sau khi nghe xong, Minh Triều mở to hai mắt nhìn. Nhất là mình tự tay thử một chút về sau, vậy thì càng cảm thấy có chút khó tin quá, Lục Thanh cũng nói rõ ràng, kiếm là tạm thời để nàng đảm bảo. Kiếm này là ta ngẫu nhiên đạt được đến vật chân quý, tương lai sẽ là bản thân ta sử dụng chi chủ lực pháp khí. Ngày thường ngươi mang theo, ngươi dùng, ta như lúc cần phải, tự sẽ đem nó lấy đi. Minh Triệu nhất định vì phụ thân hào hào đảm bảo. Chương 289, Nguyên Anh trước chuẩn bị. Đem thanh khí bàn giao cho nữ nhi về sau, Lục Thanh bắt đầu nghiên cứu chính mình sự tình. Lần này Bồng Lai Tiên Cung chuyến đi, Lục Thanh thu hoạch to lớn. Các loại ban thưởng đều vẫn là tiếp theo, chính yếu nhất chính là, hắn đại khái hiểu rõ đến trên người mình cái này cái gọi là hệ thống lai lịch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 chính hắn trải sửa lại một chút, quá thời kỳ cổ cố sự hẳn là là như vậy. Linh khí ở cái thế giới này, hẳn là nguyên vốn là có, nhưng hết thề chi sinh linh, đối với linh khí lợi dụng, đều là nguyên thủy mà thô giáp. Thằng đến lục hoán xuất hiện, hắn lấy vô thượng chi thiên từ, lấy sức một mình, sáng tạo ra sán lạn tu tiên văn minh. vô luận người, yêu, trời sinh tinh quái, từ đó cũng liền đều có thuộc về mình hệ thống hóa con đường tu hành. lại sau này, hẳn là tại thái cổ tu tiên giới cường thịnh thời điểm, hai tiên cùng tế một đường, toàn bộ nhân gian tu hành giới đến đỉnh phong nhất thời điểm. mà hết thề này, tại lục hoán câu thông vô ngần thần giới về sau im bật mà dừng. Thần tộc xâm lấn, đồng thời mang đến vực sâu không đáy chân ma nhóm chú ý hai phe này, là đường đường chính chính tử địch, bọn hắn tại vô số thế giới bên trong lẫn nhau đánh trận, lẫn nhau có thắng bại, nhưng không hề nghi ngờ, làm chiến trường thế giới kia, tại thần ma chi chiến bại sau, nhất định là bị đánh cho nháo nhloẹt. Nguyên tắc dân có lẽ có có thể còn sống sót, nhưng nhất định là cực kỳ cá biệt. Ma sau đó, làm phe thắng lợi ma hoặc thần sẽ đem toàn bộ thế giới làm chiến lợi phẩm, kéo vào vô ngần thần giới hoặc là vực sâu không đáy bên trong, đem nó dung nhập, trở thành thần giới hoặc vực sâu một bộ phận. Mà cái này, cũng liền mang ý nghĩa nguyên bản thế giới, như vậy hủy diệt Đây là thái cổ 21 tiên cùng lục hoán bọn người, ở chỗ thần cùng ma đối kháng quá trình bên trong, dần dần biết được sự tình. Các tiên nhân đương nhiên không thể nào để cho loại chuyện này phát sinh. Nhưng là, tại chiến đấu gian khổ bên trong, nhân gian tại đơn thể chất lượng cực cao, tính kỷ luật cực mạnh thần tộc, cùng mang lấy số lượng to lớn tối tớ tà ma chân ma nhóm công kết đến, liên tục bại lui. Nhưng duy nhất được xưng tụng tin tức tốt, chính là thần cùng ma bản thân cũng là đối lập, bọn hắn giữa hai bên lẫn nhau cừu hận cực lớn, tuyệt không khả năng hợp tác, thậm chí tương đối tiêu diệt bản thổ thế giới tu sĩ. Yêu Tinh đến nói, bọn hắn càng có khuynh hướng lẫn nhau đả sinh đả tử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 làm làm ra đây hết thảy kẻ cầm đầu, cũng là nhân yêu tinh quái bên trong người mạnh nhất, Lục Hoán gánh vác lên trách nhiệm này, lấy hy sinh tính mạng, đem kẻ nước phong tỏa. Nhưng sau xảy ra chuyện gì, liền không được biết. Cái kia kiếm tiên tàn niệm cũng giống vậy không biết, bởi vì không sai biệt lắm chính là tại đồng dạng thời kỳ, Bạch kiếm tiên vì minh ý chí, liền đem đại biểu mình tham si giận một mặt, cũng chính là kiếm tiên tàn niệm cho chẳng ra. Đã như vậy, kia xác thực đằng sau xảy ra chuyện gì, kiếm tiên tàn niệm khẳng định chính là không được biết. Tước Trừng đem quá thời kỳ cổ sự tình biết rõ ràng về sau, Lục Thanh giải quyết một cái lớn nhất tâm hoạn, đồng thời minh xác con đường tương lai. Tâm hoạn chính là Trên người mình hệ thống, nên chính là đường đường chính chính không có gì thai hoang ẩm. Kiếm tiên tàn niệm hắn không có cái gì lừa gạt hắn lý do, vị này vạn đạo chi tổ đã triệt để tiêu tán, chỉ có một phần lực lượng chuyển thừa lưu lại, cũng bị Lục Thanh kế thừa. Mặc dù Lục Thanh vẫn sẽ có bệnh đa nghi quay phá, không thể hoàn toàn yên lòng, nhưng cũng đã tốt nhiều lắm. Chỉ ít, đang minh sắc hệ thống này lực lượng lai lịch về sau, hắn có thể càng thêm yên tâm sử dụng. Ân. Tốt giống như trước hắn cũng không dùng một phần nhỏ chính là. Mà khác, tương lai minh xác có đường, chính là Lục Thanh cần phải đi thu thập 21 tiên còn sót lại lực lượng. Đây là từng bước một cường hóa mình, căn bản nhất con đường đã từng quá thời cổ đại đỉnh phong thời kỳ, cường đại nhất 21 vị tiên nhân lực lượng, đều có thể bị trên người hắn vạn đạo chi tổ truyền nhận chỗ dung hợp, như vậy dung hợp về sau, hắn phải mạnh bao nhiêu? Không nói nhiều, toàn bộ thế giới đều không người có thể cùng hắn chống lại hẳn là không có vấn đề gì chứ? Mà tới loại trình độ này, đặt lên con đường tu tiên mục tiêu cuối cùng, trường sinh cửu thị, tựa hồ cũng là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, hết thảy đều vẫn còn có chút xa không thể chạm, nhưng ít ra lục thanh minh sắc mục tiêu của mình. Cùng lúc đó, hắn cũng biết mình tương lai muốn đối mặt địch nhân lớn nhất là cái gì, thần cùng ma. Nhưng bây giờ nhìn lại con tốt, chân ma cùng thần tộc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 Hắn còn có 2 cái thái cổ thăng cấp tuyển hạng có thể dùng. Hắn hiện tại rất xoắn xuýt, hai cái này thăng cấp tuyển hạng dùng tại cái gì phía trên? Hắn trước đem cái này buông xuống, thử một cái dung hợp công pháp. Muốn đem 3 môn tuyệt phẩm công pháp uy lực hoàn chỉnh biểu hiện ra ngoài, kia nhất định là muốn đem công pháp tiến hành dung hợp. Không phải, tựa như hắn vừa rồi nếm thử đồng dạng, tại không có tướng vừa phối linh lực tình huống dưới, Thánh Bạch kiếm điện bên trong chiêu số, chỉ có thể phát huy ra 2 thành uy lực. Nhưng nếu là hắn nếu như đơn thuần tu Thánh Bạch kiếm điện, linh lực thuộc tính phát sinh biến hóa, kia tạo hóa tịch cùng thăng tinh quyết liền sẽ bị từ bỏ rơi, cái kia cũng vô cùng đáng tiếc. Nếm thử dung hợp một chút, phát hiện dung hợp thành công, công pháp mới danh tự gọi là Thái Cổ Tạo Hóa Thăng Tinh Kiếm Điện, hệ thống thật có ngươi. danh tự chỉ là tùy tiện nhà danh một chút, quan hệ cũng không phải đặc biệt lớn, Lục Thanh tương đối trọng điểm chú ý chính là cái này dung hợp về sau công pháp, đến cùng là cái gì phân cấp, nhìn thoáng qua là ngũ tinh, cũng chính là nguyên anh cấp độ, hắn có chút tâm hoa nội phóng, nhưng lại từ quan sát kỹ một chút, lại bị tưới một chậu nước lạnh, cái này ngũ tinh công pháp là cát xén bản, ngửa mặt lên trời thở dài, quả nhiên không có khả năng từ không sinh có, tại dung hợp trước đó, cơ sở ba môn công pháp bên trong vẹn vẹn Thánh Bạch Kiếm Điển có nguyên anh bộ phân nội dung, kia dung hợp về sau, tự nhiên cũng không có khả năng bình bạch vô cố đem thăng tinh quyết cùng tạo hóa tịch cho bộ đủ. Dung dung hợp sau công pháp đột phá nguyên anh, cũng là có thể được. Mà lại, tu luyện được chân nguyên, cũng là có tinh, mục, kim tam đại thổ tính, dùng cái này chân nguyên làm cơ sở, thi triển tam đại tuyệt phẩm công pháp bên trong bất luận cái gì chiêu số, cũng là có thể phát huy ra 10 phần 10 hiệu quả. Nhưng là, công pháp này bên trong không chứa thăng tinh quyết cùng tạo hóa tịch nguyên anh cấp độ chiêu số, bao quát hiện hữu chiêu số, thi triển đi ra uy lực cũng không thể vượt qua kim đan đỉnh phong. Mặt khác,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 Hắn liền chuẩn bị an an ổn ổn, thành thành thật thật ở tại Ngọc Yên Sơn bên trên, tận lực trực tiếp một hơi, hoàn thành đến nguyên anh kỳ đột phá. Bình thường người muốn từ kim đan vọt tới nguyên anh, sợ không phải phải chuẩn bị bên trên giá trị 4-500.000 ngàn các loại ngũ tinh thiên tài địa bảo, mới có thể hoàn thành bố trí, tiến hành nếm thử. Nhưng Lục Thanh hiển nhiên không cần nhiều như vậy. Một phương diện, từ hệ thống bạch chơi đến linh khí, gần như vô cùng vô tận, cái này liền tiết kiệm Lục Thanh lớn vô cùng một bút chi tiêu. Về phần mặt khác, cần tại đột phá quá trình bên trong bảo vệ mình cần thiết một chút vật liệu, thì cũng khỏi phải nhiều như vậy. Lấy hắn lập tức cỗ thân thể này bên trong, dung hợp các loại thiên phú cùng dung hợp sau ba tuyệt phẩm công pháp, đột phá sát xuất thành công phi thường cao, không quá cần muốn bảo vệ. Lui 10.000 bước giằng, liền xem như thất bại, hắn cảm giác lấy mình lập tức nội tình cũng sẽ không phải chịu quá nặng nghề tổn thương. Chỉ bất quá, thai ngén kim đan hóa thành nguyên anh quá trình này, hắn vẫn hay là cần mình cước đạp thực địa từng bước một đi. Cái gọi là luyện khí, là dẫn vào cái thứ nhất tiên tiên chi khí, đi đến tiên đạo trúc cơ, là tẩy luyện nhục thân, đúc thành đạo cơ, để nhục thể có thể tiếp nhận mạnh hơn linh khí tẩy lễ, khải minh kỳ làm mở ra thần hồn, để tu sĩ tại nhục thân, thần hồn bên trên đạt đến cực hạn. Đây là con đường tu hành tam đại tiền kỳ giai đoạn. Mặc kệ là rất khí, cường thân, mạnh hồn, trên bản chất đều là tại làm tiền kỳ chuẩn bị, mà kim đan kỳ mới là đường đường chính chính đại tu sĩ muốn phóng ra trọng yếu một bước. Thống hợp linh lực, nhục thân, thần hồn ba hợp một thể tại trong đan điển, cô động kim đan đem tự thân lực lượng toàn bộ thống nhất, cũng áp xúc tiến vào kim đan bên trong. Mà cũng chính bởi vì linh, thịt, thần chân chính đạt thành thống nhất, để tu sĩ thao dùng lực lượng từ thu thiện linh lực biến thành càng thêm cô động lại thống nhất chân nguyên. Nhưng cái này vẻn vẹn cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Thống nhất linh nhục thần tiến thêm một bước thay biến từ đơn thuần kim đan.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 Hắn dự tính mình phải hao phí đại khái một năm dưới đến thời gian hai năm. Sau đó, hoàn thành chân nguyên thuộc tính chuyển biến về sau, hắn cũng muốn rèn luyện tự thân cảnh giới, từng bước dự trữ càng nhiều chân nguyên, cũng đem nó chậm rãi áp xúc đến trong kim đan, vì tiếp xuống thuế biến xúc tích lực lượng. Đối tại bình thường tu sĩ kim đan mà nói, đây là một cái quá trình dài dằng dặc, cần mấy chục năm đi hoàn thành. Nhưng Lục Thanh đoán chừng mình có cái 4-5 năm, khả năng cũng liền không sai bị lắm. Đồng thời, khoảng thời gian này đương nhiên cũng cần lợi dụng. Hắn đã cho Triều Hi, Tiễn Lăng đều chuyển tin qua, thông qua Lục gia, tông môn lực lượng, muốn bắt đầu ở ngoài giới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 chuẩn bị phải như thế đơn sơ, có phải là sẽ đối phụ thân đột phá sinh ra ảnh hưởng bất lợi. Một lần thất bại đột phá, so chiến đấu bị thương nặng còn tới phải càng đả thương người. Nhưng không cho bọn hắn khuyên cơ hội, Lục Thanh biểu thị, ra tâm lý nắm chắc, chiếu làm liền là. Chương 290, Tài Nguyên Lỗ Hồng. Cho phụ thân tìm kiếm đột phá nguyên anh vật liệu chuyện này, cũng là khỏi phải Lục Triều Hi cùng Lý Yến Lăng vợ chồng hai người tự mình xử lý, diễn phần mình phân phó phía dưới người đi xử lý, tận tâm tu tập, chi tiêu linh hạch, liền liền có thể. Hai người chính yếu nhất tính lực, hay là đặt ở mình trên tu hành. Trên thực tế, hai người bọn họ hiện tại tự thân tiến độ tu luyện cũng đều đến tương đối trọng yếu quan khẩu. Lý Yến Lăng đã là Kim Dan ba tầng tu sĩ, thu hoạch được thần thông, không chỉ có là chiến lược tăng cường, đồng thời cũng đối với nàng Lý Giải cảm ngộ mây thuộc tính lực lượng có trợ giúp rất lớn. Huống chi tại Ngọc Yên Sơn linh mạch đẳng cấp tăng lên tới tứ tinh giai đoạn về sau, Yến Lăng cũng rốt cục có thể tới Ngọc Yên Sơn thể hội một chút tụ linh thánh điện hiệu quả. Tại tụ linh trong thánh điện vượt qua 10 năm, cứ việc Kim Dan kỳ tu sĩ vé vào cửa hơi đắt, chọn vẹn cần năm thiên linh thạch, nhưng tương đối thanh toán điểm kia linh thạch đến nói một năm này biến mười năm tu luyện gia tốc, khẳng định là đằng giá. Phê nảy tinh tâm tu hành về sau. Lý Yến Lăng không chỉ có trở thành Kim Đan 3 tầng tu sĩ, đồng thời cũng sở đến đột phá quan khẩu, khoảng cách tiến vào Kim Đan 4 tầng cũng chính là trung kỳ, đã không sao vậy. Tại đối mặt cái này quan khẩu thời điểm, nàng lựa chọn tốt nhất, đương nhiên là trở lại Thanh Phong môn Huyền Thanh Phong, kia là ngũ giai linh mạch, ở trong đó tu luyện hiệu quả khẳng định sẽ càng tốt hơn một chút. Bất quá, trước khi đi, Yến Lăng còn phải lại Ngọc Yên Sơn bên trên ngây ngốc một thời gian, cho nhà mình trưởng phu hộ pháp. Lục Triều Hy tại luyện hóa ngoại đan, lại lại từng tiến vào một lần tụ linh thánh điện về sau, Lục Triều Hy cũng đã đem cảnh giới của mình rèn luyện khéo đưa đẩy, đồng thời làm tốt đột phá Kim Đan chuẩn bị. Ngũ Tinh Đại yêu vương bạch dạ đường ân trụ viên kia yêu đan, hiện tại liền trên tay hắn. Người bên gối chính là đã từng dùng luyện hóa loại đan phương thức đột phá đến kim đan kỳ. Tốt như vậy một cái thỉnh kinh đối tượng, vậy khẳng định phải thật tốt tư vấn một phen. Nhưng kỳ thật nói trắng ra, Lục Chiêu Hi từ nàng dâu trên thân có thể vào tay trải qua, kỳ thật rất có hạn. Hai người dùng kim đan là hoàn toàn khác biệt. Tiễn Lăng lúc trước dùng là nhân loại tu sĩ còn xuất lại kim đan, mà lúc này Lục Chiêu Hi sử dụng chính là yêu đan, trong lúc này khác nhau hay là rất lớn. Mà chính yếu nhất chính là, giữa hai bên cấp độ chênh lệch quá lớn. Triệu Tử đan kia khỏa kim đan, mới cái gì trình độ. Bất quá trong kim đan kỳ mà thôi. Ma lục triều hy sử dụng viên này, đường đường chính chính tứ giai đỉnh phong yêu đan luyện hóa độ khó sao có thể đánh động? Tại cái này trên lệnh cực lớn phía dưới, lục triều hy sở diện lâm luyện hóa độ khó, không biết muốn so với lúc trước yến lăng luyện hóa ngoại đan thời điểm cao hơn gấp bao nhiêu lần. Cái này chỉ có thể dựa vào hắn từng chút từng chút mình luyện hóa. Đồng thời Lý yến lăng cùng đi bên ngoài lấy nàng kim đan kỳ thực lực bảo vệ lục triều hy, không muốn tại luyện hóa thời điểm xảy ra vấn đề gì. Cái này luyện hóa quá trình chỉ sợ cũng phải cầm tiếp theo một chút năm tháng. Cũng may thời kỳ nguy hiểm nhất còn là vừa mới bắt đầu luyện hóa thời điểm. Có Lý Yến Lăng chăm sóc, vấn đề không lớn. Đợi đến một năm sau, Lý Yến Lăng cũng không có tất yếu thời thời khắc khắc canh giữ ở trưởng phu bên cạnh, có thể yên tâm rời đi, tiến hành chính hắn tu hành. Mặt khác, Lục Triều Hy như là đã bắt đầu ở luyện hóa ngoại đàn, đây cũng là chứng minh hắn kế tiếp theo muốn bắt đầu đếm thử đột phá kim đan thời gian đã không xa. Nên cho hắn các loại chuẩn bị bắt đầu thiên tài điều bảo, cũng là cần làm. Đây cũng là phải dự bị trước không sai biệt lắm hơn 10 vạn linh hạch, mới có thể chơi được. Gia tộc hiện tại kinh tế áp lực, lập tức trở nên phi thường to lớn. Duy nhất được cho tin tức tốt chính là, Lục Vy Văn cùng Lục Văn Ân hai người Mặc dù cũng tại chuẩn bị đột phá Khải Minh kỳ, bất quá hai người bọn hắn người nhờ vào tự thân thiên phú ưu tú, cũng không cần gia tộc vì bọn họ chuẩn bị ngoài định mức đồ vật, thậm chí không cần gia tộc vì bọn họ hoa quá nhiều tiền, liền một chút thông thường sử dụng tu hành đang đan dược, liền liền có thể thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn. Không phải, hai cái trúc cơ tu sĩ hướng Khải Minh kỳ đột phá, kia muốn chuẩn bị tốn hao, sợ không phải cũng được gần 100.000 linh thạch. Băng Hoang Sâm Chi chiến đã qua tầm 10 năm, từ chiến tranh bên trong thu hoạch các loại lợi ích, tại cái này 10 năm ở giữa đã dần dần bị tiêu hóa. Lúc ra vốn liếng dần dần trở nên giàu có bắt đầu, đồng thời có đầy đủ đội tình nhưng cuối cùng là như thế, muốn gia tộc lập tức lấy ra hai ba trăm ngàn linh thạch tài sản, tại mấy năm gần đây bên trong liền vẫn dùng, vậy vẫn là áp lực như núi. Còn Tốt vì Văn cùng Văn Ân không chịu thua kém. đương nhiên, nói trở lại, đây cũng là Lục Thanh sớm mấy năm ở giữa, đối với hai cái này tiểu bối, không gián đoạn đầu nhận mới có dạng này thành quả. Cho gia tộc bất không ít tiền, đồng thời tương lai cũng càng thêm quan minh. Về phần Lục Thanh cùng Lục Tiêu Hy cần thiết tài nguyên, từ Thanh Phong môn cái này bên trong, có thể giải quyết một bộ phần lỗ hổng. Lục Thanh cũng tốt, Lục Tiêu Hy cũng được, hai người bọn họ hiện tại đều là Thanh Phong Muôn trưởng lão.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 Lục gia mình cũng có thể từ phụ khố bên trong, từ mấy năm này thu nhập bên trong, xuất ra một bộ phân lợi ích, bổ sung lão lục tiểu lục đột phá cần thiết các loại tài nguyên. Thẻ điểm lên truyền. Trước 291, không xấu kiếm thể. Lục vi văn cùng lục văn ân không có tốt như vậy kéo, hai người bọn họ tại Tử Tiên cung bóng ngược trở về về sau năm thứ hai, liền đã song song đột phá đến Khải Minh Kỳ. Đồng thời, hai người bọn họ đột phá, giống như trước đó lục thanh đoán trước, cái gì đều không dùng. Theo lý giảng, kim thuộc tính tu sĩ muốn đột phá đến Khải Minh Kỳ. Cần Càn Thiên Kim Thạch, một thuộc tính Cần Thiên mệnh thần mục. Nhưng đối với bọn hắn hai người hiện tại loại này tuyệt luân thiên phú, căn bản gọi phải cứng rắn đột liền xong việc. Nguyên bản gia tộc tay bên trong hay là có hai cây Thiên mệnh thần mục, là tại Bắc Hoang Sông Chi chiến bên trong từ thần lộc lâm bên trong ngóc ra đồ vật. Nguyên bản là chuẩn bị cho Lục Văn Ân dùng tới một cây, một căn khắc cũng có thể bán đổi thành Càn Thiên Kim Thạch cung cấp Vi Văn sử dụng. Nhưng hiện tại xem ra không cần. Bất quá có một chuyện cũng hơi có chút tiên bối. Văn Ân đối với thần thông loại này đại tu sĩ đỉnh cấp năng lực cũng là khát vọng cực kỳ. Tại mình có được một Thiên Linh căn bệ sau. Hắn cũng là tâm tâm niệm niệm nghĩ đến, tại đột phá đến Khải Minh kỳ thời điểm, mình có phải là cũng có khả năng thu hoạch được chuyên thuộc về tự thân thần thông. Cứ như vậy, hắn tu vi bên trên mặc dù trong lúc nhất thời không có vượt qua đường ngộ, nhưng tối thiểu tại thần thông phương diện, có thể cùng nhà mình đường ngộ san bằng. Nhưng mà, tại đột phá đến Khải Minh chi về sau, Văn Ân cũng không có khả năng thức tỉnh thần thông. Lục Thanh tại biết chuyện này về sau, cũng là cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng hồi tưởng một chút, trong gia tộc xuất hiện thần thông mấy người, trừ Lục Thanh mình bên ngoài, còn lại mấy người bên trong, giống như đều có một cái đạt thủ, có được linh thân thiên phú. Tỷ Như Vi Văn ban đầu rất sớm đã có kim đức linh thân về sau tại đột phá trúc cơ kỳ thời điểm liền trực tiếp thức tỉnh kim cương bất hoại thân tỷ như lục triều cung vốn có thổ đức linh thân về sau cũng là đột phá khải minh kỳ thời điểm thu hoạch được trọng lực thần thông đó có phải hay không kỳ thật có được linh thân mới có thể lại càng dễ tại đột phá lớn đoạn thời điểm thức tỉnh thần thông cái này rất có thể văn ân không thể thức tỉnh thần thông tiên phú ngược lại là vi văn tại thần thông bên trên càng có tiến bộ từ tiên cung bóng ngược trở về về sau nàng tại đếm thử tiến hành đột phá khải minh kỳ trước đó liền bị lao tổ tông cho gọi vào phòng bế quan đi truyền thụ công pháp. Từ tiên cung trở về về sau, Vi Văn liền phát hiện mình tu hành tốc độ trở nên càng nhanh. Kia là khẳng định, nàng tại tiên cung bóng ngược bên trong, bị Bạch Kiếm tiên tàn niệm giao phó Kim Tiên linh căn, mà vốn có tiên linh căn về sau, nàng cũng đạt tới tu luyện tuyệt phẩm công pháp mức thấp nhất yêu cầu. Lục Thanh tự nhiên mà vậy, cũng liền đem mình vốn có Thái Cổ Thánh Bạch Kiếm điện chuyển cho nàng. Đương nhiên, chỉ có Khải Minh kỳ trước đó bộ phân. không cần thiết một chút chuyển quá nhiều. Lục Vi Văn tại đột phá Khải Minh kỳ thời điểm, sử dụng tuyệt phẩm công pháp đột phá, mà tại đột phá Khải Minh chi về sau, thần thông của nàng giống như phát sinh một chút biến hóa. Nguyên bản nàng kim cương bất hoại thể, có hai đại công hiệu, một là cực hạn cường hóa năng lực phòng ngự, hai là cực hạn cường hóa tu sĩ lực lượng bản thân. Mà biến hóa về sau, Lục Vi Văn cảm giác được, mình đối với kim loại, kim linh lực điều khiển lực cũng trên phạm vi lớn lên cao. Thuật pháp bên trên tăng thêm còn tốt, chính yếu nhất chính là, hắn có thể trực tiếp kéo dài tới tự thân kim linh lực, mở rộng đến kim loại chế thành pháp khí bên trên. Phối hợp thêm thái cổ thánh bạch kiếm điện kiếm pháp, Lục Vi Văn tương lai phương thức tác chiến, khả năng xem ra theo tới không có cái gì quá lớn khác biệt, hay là chọn cận thân chiến đấu, nhưng là gần sát về sau, liền không lại sẽ giống lúc trước đổng dạn dựa vào thân thể đi cùng người liều mạng, dựa vào lực lượng cường đại, lấy lực các người, năng vật xa, thậm chí cả nghiền ép cùng cấp bậc tu sĩ lực lượng cường đại ưu thế vẫn hay là tồn tại, nhưng kỹ xảo tính bên trên đồ vật nhất định sẽ nhiều rất nhiều. tại cận thân khoảng cách bên trên, thi triển thánh bạch kiếm điển bên trong những cái kia cường hãn ngữ kiếm công phạt chi thuật uy lực hiển nhiên sẽ phi thường cường đại, mà lại để người rất khó đề phòng cùng né tránh. tiếp mặt một phát vạn ký quyết, ai gánh vác được? cái này thần thông lại gọi kim cương bất hoại thể, liền có chút không quá phù hợp. lục vi văn mình cho nó đổi tên thành không xấu kiếm thể, nghe có điểm giống là một loại nào đó linh thân thiên phú. Tiêu hóa Bắc Hoang Sâm chiến sự thành quả, cũng đem nó dần dần chuyển hóa thành thực lực bản thân, cũng không chỉ chỉ là lục gia mà thôi. Mới 12, 13 năm trước trận kia đối yêu tộc chiến tranh bên trong, Lục gia là chính cống lớn nhất người được lợi không sai, mà trừ bọn hắn bên ngoài, toàn bộ phi Vân Châu, từng cái tham chiến thế lực, cũng đều cầm tới không ít chỗ tốt. Từ nước huyện Mục Dương thành, đột phá đến Khải Minh kỳ, hơn 10 năm chuẩn bị, lại thêm Lục gia cho nhất định ủng hộ, để hắn trở thành một vị Khải Minh tu sĩ. Người tán tu này hàn môn xuất thân người, hơn nữa còn không có gia nhập tông môn, có thể uốn đến tình cảnh như thế, nói thật cũng là phi thường khó được. Hắn cũng thành lập mình gia tộc mặc dù hắn mình ngược lại là không có quá nhiều hải tử, nhưng mà hắn mấy con trai ngược lại là quảng nạp thế thiếp, mấy chục năm bên trong sinh hạ rất nhiều hậu đại. Đồng thời, hắn tử các lộ tán tu bên trong cũng là quảng thu nghĩa tử, mục gia tại ngắn ngủi mười mấy thời gian hai mươi năm, liền thành cái có hơn trăm người gia tộc, đồng thời tu sĩ có bốn mươi, năm mươi người. Đồng thời, hắn cũng tại tứ nước thành lập một cái cỡ nhỏ tông môn, lấy tên của mình mệnh danh gọi là dương thành phái. Tứ nước đại lượng tán tu gia nhập trong đó, đồng thời hắn còn nếm thử từ nơi khác thu một chút tán tu môn đồ. Toàn bộ dương thành phái cộng lại cũng có ba bốn người. đương nhiên chất lượng bên trên, vậy liền không có cách nào cưỡng cầu. trừ mục dương thành bên ngoài, cũng liền hai cái trúc cơ tu sĩ. nhưng không tính khác, liền mục dương thành như thế một cái khải minh kỳ tọa chân tại tứ nước, hắn dương thành phái chính là an Lăng quận thứ nhì thế lực lớn, đương nhiên, cũng là lục gia thứ nhất lớn chó săn. mục dương thành thật sâu biết, muốn tại an Lăng, thậm chí cả tại toàn bộ phi vân châu có tốt hơn phát triển, bọn hắn mục gia, dương thành phái, tốt nhất là có thể chăm chú ôm lấy căn này được không dễ lùi. mục dương thành người này rất thông minh, sớm tại lục gia vừa mới có khởi thế ý tứ thời điểm, liền đã ném dựa đi tới. nhiều phiên tai nạn bên trong. Hắn cũng là lập trường tương đối kiên định vẫn đứng tại Lục Gia bên này. Kia Lục Gia đương nhiên cũng sẽ có qua có lại, làm sao cũng được người duy trì nhà. Mà cái khác một chút tham chiến tiểu gia tộc cũng đều có riêng phần mình ích lợi, nhiều lên một cái chút cơ tu sĩ cái gì, đối với những này gia tộc loại nhỏ đến nói cũng là rất mạnh tăng lên. Chứ những thế lực nhỏ này bên ngoài tăng lên lớn vô cùng còn có Hải Thị cùng Thanh Phong môn. Tại lần trước chiến tranh bên trong, trừ Lục Gia bên ngoài cầm tới thu hoạch nhiều nhất chính là Đông Hải Hải Thị. 12, 13 năm bên trong Hải Thị nhiều hai cái khải minh tu sĩ, đồng thời Hải Tam Đức cũng rốt cục đột phá nhiều năm giằng vượng rốt cục tiến vào kim đan hậu kỳ, đồng thời cảm giác dùng không có bao nhiêu năm, liền có thể tiến vào kim đan tám tầng. Hắn phen này tu vi nhanh chóng tiến triển, nói cho ra, nhưng thật ra là quá khứ hứa nhiều năm tích lũy, trải qua cái này một tài chiến sự về sau, đại lượng tài nguyên đầu nhập phía dưới, đến một nhóm hậu tích bạc phát, mới có thể có tốc độ tăng lên như vậy. Mà hao hết quá khứ tích lũy, Lục Thanh cảm giác phía sau hắn cũng liền kế tục không còn chút sức lực nào. Đối hải tam nước, Lục Thanh cũng không làm sao lo lắng. Hải tam nước tiên tử, nội tính, trong tính cách, tu vi của hắn không sai biệt lắm tự như vậy đến cùng tương lai có lẽ có cơ hội có thể trở thành kim đan đỉnh phong tu sĩ nhưng tối đa cũng giống như này lão hải còn lại tuổi thọ cũng không tính nhiều lắm cơ hội không có đột phá đến nguyên anh khả năng tại lục biển hai nhà bên ngoài ích lợi đồng dạng to lớn còn có thanh phong môn bắc hoang xâm một trận chiến ba đường thể phát chiến quả nổi bật cứ việc tây lộ quân tại lọt vào phục kích về sau tổn thất nặng nề nhưng là nói trắng ra nhất tổn thất lớn là từ trưởng môn một mạch gánh chịu trong đó không đồng đạo nhân gián tiếp chết tại một trận chiến kia bên trong là nhất tổn thất lớn nhưng nếu là dạng môn hạ đệ tử nhóm tử thương kỹ thuật ước chừng liền một hai người dáng vẻ Đối với Thanh Phong môn chỉnh thể thể lượng đến nói, tổn thất như vậy rất đau, nhưng không tính là thường cân độc cốt. Mà Tây Lộ quân cầm tới đại lượng lực lợi, thế nhưng liền toàn đưa về tông môn phụ khố bên trong. Thậm chí bao gồm Bắc Lộ quân cùng Tây Bắc quân kia bên trong, kỳ thật cũng có đại lượng Thanh Phong môn tu sĩ tham chiến. Hải thị cùng Lục thị cũng không có khả năng như vậy không giảng cứu, những tông môn này tu sĩ cũng đều chuyện đương nhiên cầm tới thuộc về bọn hắn kia một phần ích lợi. Thật muốn nói tuyệt đối lượng lợi nói, thậm chí tông môn cầm tới ích lợi đều so lục gia còn nhiều hơn rất nhiều. Tông môn trên danh nghĩa cầm tới rất nhiều lợi ích, ở phía sau đến tông môn công văn hồi đoái bên trong, cũng có tương đương một bộ phần, bị lục biển hai nhà tại tông môn thành viên gia tộc cho hồi đoái đi. Nhưng thế ra người, cũng là tông môn nhân. Còn lại một bộ phần, cũng vẫn làm cho được lợi đám người thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Tầm 10 năm bên trong, toàn bộ thanh phong môn, cũng mới tăng 6 tên Khải Minh tu sĩ, đương nhiên, đây là đem hải ra một vị Khải Minh, còn có lục văn ân đều cho tính đi vào thành quả. Mà cùng lúc đó, Vân Hiên cũng muốn bắt đầu chủ bị hắn kim đan tầng thăng. Vân Hiên đương nhiên là không có ngoại đan dụng. Lục gia còn có hai viên có thể dùng đến luyện hóa ngoại đan điu đan. Nhưng hiển nhiên sẽ không cho hắn. Trên thực tế, Vân Hiên lựa chọn đột phá phương thức, kỳ thật cũng là bình thường tu sĩ Kim Đan chính thống nhất, chủ bị đột phá cần thiết vật liệu, lấy tự thân tích lũy cùng càng nộ, đến tiến hành đột phá. Lại đi qua rất nhiều năm tháng bên trong, hắn đã tiến hành qua 2 lần đột phá. Hắn so Lý Yến Lăng niên kỷ muốn lớn hơn một chút, mà lại cho tới nay, tu hành tiến độ cũng phải nhanh hơn một chút. Nhưng mà, Kim Đan kỷ không có tốt như vậy tiến bảo, quá khứ 2 lần đột phá, hắn đều thất bại. Ngược lại là Lý Yến Lăng, muẫn nhờ luyện hóa ngoại đan, trở thành tu sĩ Kim Đan đã rất nhiều năm, bây giờ đều đã Kim Đan 3 tầng. Bất quá Quá khứ hai lần thất bại kinh nghiệm tích lũy cũng làm cho hắn đối với mình lần thứ ba đột phá có tám thành trở lên nắm chắc. Hắn đã để dành được không ít vô liếng các loại chân quý vật liệu. Hắn trên tay mình có một ít, tông môn phụ khố bên trong cũng có một chút. Hắn có thể dùng tông môn của mình công văn đối hồi đoái. Còn lại một chút cũng có thể nhờ vài bằng hữu bên ngoài thu thập cùng mua. Nhưng hắn hiện đang lo lắng không phải đột phá thiên tài địa bảo có đủ hay không, cũng không phải mình có thể thành công hay không đột phá. Hắn lo lắng nhất là lục gia có thể hay không để hắn đột phá. Đột phá kim đan vốn là hung hiểm vật phân, các loại chuẩn bị đều làm tốt, xác suất thất bại đều rất lớn. Mà nếu như lục gia không cho phép hắn đột phá, hơi tại hắn đột phá thời điểm đảo quái dối, vậy hắn nhất định thảm tao thất bại. Lấy lục thị tại tông môn lực ảnh hưởng, muốn làm được điểm này, rất dễ dàng, chỉ là xem bọn hắn có muốn hay không mà thôi. Hắn phải cùng lục gia nói chuyện. 3.1k Ban đêm lại làm 3 ca ra, trước 12h. Trưng 292, băng đơn linh căn. Lần này gặp mặt, Vân Hiên tại Ngọc Yên Sơn bên trên, cùng trọn vẹn 6 tháng, mới nhìn thấy lục Triều Hi. Lục Triều Hi cũng không có cố ý phơi lấy hắn, kia không đến mức hắn là thật đang tu luyện trọng yếu quan khẩu bên trên, luyện hóa ngoại đan giai đoạn thứ nhất, liền kém sau cùng một điểm, không tốt gián đoạn. cùng vân hiên gặp mặt câu nói đầu tiên, lục triều hy chính là đang nói xin lỗi. vân hiên ngược lại cũng còn tốt, nửa năm này ta tại ngọc yên sơn bên trên cũng trôi qua rất thoải mái, ta ăn nhờ ở đậu không ít, còn xin lục sư đệ không nên trách tội. ha ha ha, vân hiên sư huynh nếu có thể thường tới làm khách, những vật này hay là không quan trọng, lục gia làm sao lại không đối khách nhân chiêu đại không chú đáo? hai người cho chuyện ở giữa bầu không khí còn tính là hòa hợp, rất khó tưởng tượng, tại tầm mười năm trước, bắc hoang sâm chi chiến còn chưa mở đánh thời điểm. Song Phương quan hệ trong đó đều đã tồi tệ thành cái dạng gì. Coi tốt, năm đó Kỳ Thật Song Phương không có đến trực tiếp vạch mặt tình trạng, để bây giờ sự tình còn có có thể cứu vãn chỗ trống. Tại trải qua mà tới bắt đầu giai đoạn Hàn huyên về sau, Vân Hiên rất nhanh liền nói đến mình lần này đi tới Ngọc Yên Sơn mục đích. Ta đã làm tốt Kim Đan trước chuẩn bị, hiện tại còn thiếu một vị thuốc, cần một gốc hồi âm đậu phụ lá, nghe nói Lục Gia Dược Viên có trồng, Chuyên tới để mặt dạng mày dạy cầu mua. Những lời này, Kỳ Thật toàn đều là mượn cớ. Hồi âm đậu phụ lá, loại này tứ giai dược thảo, Sắc thực rất chân quý không sai, đối cao cấp tu sĩ cũng sẽ có cực kỳ tốt ôn dưỡng kinh mạch hiệu quả, một gốc phải 67 thiên linh thạch. Nhưng mà, tóm lại không có thua thớt, chân quý đến bầu trời, lấy Vân Hiên lập tức địa vị cùng tài nguyên, hắn muốn làm đến một gốc hồi âm đậu phụ lá, nhưng thật ra là rất chuyện dễ dàng, hoàn toàn không cần thiết, đặc địa chạy tới Ngọc Yên Sơn bên trên, chờ thêm 6 tháng, chỉ vì cầu mua loại dược thảo này. Hắn những lời này, hoàn toàn cũng chỉ là tại hướng Lục Gia biểu đạt một cái ý tứ, ta muốn tiến giai kim đan, các ngươi ủng hộ hay không? Ủng hộ, đem hồi âm đậu phụ lá bán cho ta, chờ về ta chuẩn bị sẵn sàng, liền muốn bắt đầu đột phá không ủng hộ, không bán, kia. Yeah. Vân Hiên khả năng liền muốn lại nhiều suy nghĩ một chút. Trên mặt hắn biểu lộ hay là rất lạnh nhạt, nhưng kỳ thật trong nội tâm đã vô cùng thần trương. Nhắc tới cũng là, tu sĩ động một tí một trăm năm tu hành kiếp sống bên trong, chuyện đương nhiên có thể hảo hảo tu thân dưỡng tính, đối hết thảy sự vật đều có thể có tâm bình tĩnh. Nhưng mà mấy trăm năm tu hành, chỉ vì tại trên tiên đạo có thể tiến thêm một bước. Kim Đan cái đại môn này hạ, đã tại Vân Hiên trước mặt rộng mở một đạo ánh dạng đông, liền cùng người trước mắt ở đầu, hắn liền có thể không hề cố kỹ đi sông. Đây cơ hồ là quyết định hắn toàn bộ tu tiên kiếp sống quyết định, đứng trước thời khắc thế này. Hắn lại có thể nào không vì này mà cảm thấy lo lắng cùng thất vọng? Hắn nhìn xem Lục Triều Hy từ trên bàn trà cầm lấy cái chén, nhẹ nhàng thổi một cái, miệng nhỏ nhếch. Vân Hiên Tâm vẫn đi theo Lục Triều Hy động tác mà động. Loại cảm giác này đã rất lạ lẫm. Thậm chí, hắn cảm thấy, đời này mình còn giống như thật không có đụng phải loại tình huống này. Mà cuối cùng, Lục Triều Hy mở miệng lời nói, để hắn bỗng nhiên ở giữa liền đem tâm thả lại bụng. Vân Hiên sư huynh muốn đột phá Kim Đan, đôi này toàn bộ phi Vân Châu tu hành giới đến nói, đều là một kiện thiên đại hảo sự. Vân Hiên sư huynh có cái nu cầu này còn như thế có thành ý đi tới ngọc yên sơn, tiết lục gia chúng ta nhất định là sẽ hết sức ủng hộ. gốc kia hồi âm đậu phụ lá, còn có 2 tháng liền có thể thành thụ, đến lúc đó vân hiên sư huynh trực tiếp đem nó lấy đi liền tốt. cưỡng chế bên trong kích động trong lòng, vân hiên ôm cười nói, đa tạ. vân hiên sư huynh đa lễ. lục triều hy cũng vừa cười vừa nói, còn có gần 2 tháng, không bằng sư huynh ngay tại ngọc yên sơn bên trên, lại làm khách 2 tháng. ta lục gia tất cả tu hành công trình, cùng thanh phong môn có không ít chỗ khác biệt. sư huynh nhưng tại cái này bên trong hảo hảo thể nghiệm một chút, cũng cho lục gia chúng ta nâng nâng ý kiến. lục sư đệ khách khí, mặt khác. Lục Triều Hy còn nói nói, ta Lục gia cũng không ít ưu tú hậu bối. Vân Hiên sư huynh hai tháng này không có quá nhiều chuyện lời nói, có thể hay không hỗ trợ chỉ điểm một chút? Nếu là có có thể để mắt, nhận lấy làm đồ đệ, vậy liền không còn gì tốt hơn. Vân Hiên nhẹ nhàng thở ra, ấp, có thể à, có thể thu một Lục gia tử làm đồ đệ, vinh hạnh cực kỳ. Hán thở phào nguyên nhân, là bởi vì còn may là thu đồ, mà không phải thông gia. Hán chính mình lúc trước nhìn xem Lý Yến Lang thời điểm, thật là có như vậy một sát na. Ao bước qua Lý Yến Lang, nghĩ đến mình nếu là ở rẻ Lục gia kia có phải hay không cũng sẽ có được rất nhiều năng đỡ nhưng cũng liền chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, nhiều nhất chỉ là trong tích tắc xúc động. hắn chưa từng có chân chính nghĩ đem chuyện này biến thành sự thật qua. Bởi vì nếu như làm như vậy, hắn làm sao xứng đáng một tay đem hắn bồi dưỡng bắt đầu sư phụ không đồng? Tại không đồng trước khi chết lưu lại di chí là để vân hiên muốn nhìn chú ý tốt tông môn hàn môn đệ tử. cứ việc sư phụ nói qua muốn để không đồng hảo hảo cùng lục gia ở chung tốt quan hệ. Bởi vì dù là vân hiên thành kim đan đang bay vân châu, lục gia cũng đã không ai cả nổi. nhưng cái này cái gọi là tạo mối quan hệ cũng không phải để vân hiên đi lục gia khi con rể tới nhà đi. cái này đi vào. Cá nhân hắn đúng là giải phóng, nháy mắt trở thành lục gia một phân tử, các loại tài nguyên trồng chất xuống tới, Kim Đan dễ dàng, nhưng là thành người ở rể, còn làm sao làm được sư phụ trước khi chết lời nhắn đủ chăm sóc Hàn Môn di chí? Sẽ không có người thật coi là, tại thành lục gia người ở rể, đạt được lục gia hết sức ủng hộ về sau, hắn còn có thể bảo trì Hàn Môn thân phận a. Tại tổng môn bên trong, đúng phải một chút đối Hàn Môn có lợi, nhưng lại có khả năng tổn thất lục thị lợi ích sự tình thời điểm, hắn lại làm sao có thể bảo trì ủng hộ Hàn Môn thái độ? Hắn đều đã làm tốt, nếu là Lục Triều Hi đưa ra thông gia ở rể loại hình điều kiện, hắn nhất định phải hạ quyết tâm tự tuyệt dự định nhưng cũng còn tốt, cũng không cần thông ra ở dễ. Chỉ là thu đồ lời nói, vấn đề không lớn. Hắn đương nhiên sẽ hào hào giải bảo, nhưng chủ yếu nhất, cái này thu đồ chủ yếu vẫn là trên danh nghĩa. Nhưng ở lục gia ngốc gần 2 tháng, cùng rất nhiều lục gia một đời mới niên kỷ tiểu nhân tu sĩ cùng một chỗ lâu, hắn lại hai án phát hiện, lục gia những này một đời mới các tu sĩ trẻ tuổi, thiên phú thế nhưng quá dọa người đi. 35 tuổi trở xuống tu sĩ bên trong, quang song linh căn, hắn liền thấy không dưới 20 cái. Mẫu chốt là, lục gia đời này tu sĩ nhân khẩu, cũng cũng không tính nhiều a. Mà lại, không chỉ chỉ là song linh căn nhiều.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 Lục gia thật chính là muốn đẩy cho hắn, chính là cái kia băng linh cây tiểu hải, kia tiểu tử gọi lục khải tinh là lục gia khải chữ lót thành viên, hắn là lục văn hổ trưởng tử, lại hướng lên số tổ phụ là lục minh tuyệt, thằng tổ phụ là lục đình anh, cao tổ cha là lục Triều linh. Trên thực tế, khải tinh phụ thân, tổ phụ hiện tại cũng ở gia tộc công xưởng bên trong nhậm chức làm việc. Tổ phụ của hắn lục minh tuyệt, càng là hiện tại lục gia trừ lục thanh lão tổ bên ngoài lợi hại nhất luyện khí sư. Hắn thằng tổ phụ lục đình anh đã từng là gia tộc sớm nhất một nhóm trúc cơ tu sĩ một tròng, tại bảy năm trước ma loạn bên trong vì gia tộc chiến tử nói cách khác, khải tinh cây chính mầm đỏ, nguyên bản, dựa theo phụ thân của hắn lục văn hồ ý tứ, nhà mình mệnh này, từ lục triều linh truyền đến bây giờ, vẫn luôn là gia tộc luyện khí kỹ thuật đẳng đương. con của mình, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng hẳn là sẽ đi đến con đường này. hắn hy vọng nhất, nhà mình nhi tử có thể kiểm tra ra lửa hoặc là kim linh can, dạng này liền tốt nhất. kết quả, nhân sinh ngoại ý muốn chính là như vậy nhiều, con của hắn nhất nguyên thụy thiên phú, là dị song linh can, mà lại cái này dị linh can còn không phải trong gia tộc thường thấy nhất lôi thổ tính, mà là băng. Lục Thanh một phát tăng lên linh căn xuống dưới, quả nhiên biến thành đơn linh căn về sau, liền đem cái kia băng linh cây cho bảo lưu lại. Lục gia cũng có chút đau đầu. Đơn linh căn đương nhiên được a, nhưng là Lục gia từ Lục Thanh đến bây giờ, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện băng linh cây tu sĩ, kia tự nhiên cũng không có phương diện này truyền thừa. Công pháp vấn đề cũng là còn tính là dễ giải quyết, từ tông môn làm tới một cái chính là. Trên thực tế, hiện tại tiểu Khải Tinh tu công pháp chính là từ tông môn bên trong lấy được. Nhưng là, tu sĩ tại tiến bộ trên đường, thầy tốt bạn hiền cũng là không thể thiếu. Kia toàn bộ phi vân châu Còn có ai có thể so ra mà vượt Vân Hiên tại băng thuộc tính công pháp bên trên tạo nghệ sao? Lục Hải Tinh có thể bái nhập đến Vân Hiên muôn hạ, đối cá nhân hắn phát triển đến nói, đương nhiên là cực tốt sự tình. Mà Lục gia dù sao cũng muốn cho phép Vân Hiên tiến giai Kim Đan, cái kia dứt khoát liền thuận nước đẩy thuyền, đem chuyện này xem như một cái điều kiện, để Hải Tinh có thể thành công bái đi vào. Có một cái tương lai Kim Đan cao thủ khi sư phụ, đó cũng là một điểm không bôi nhỏ Hải Tinh thiên phú. Về phần cho phép Vân Hiên tấn thăng Kim Đan, chuyện này cũng là Lục gia quyết sách tầng lớp, tại trải qua thương lượng về sau, làm được quyết định. Lục Thanh Kỳ thật cũng là ý tứ này như là đã điều chỉnh sách lược, muốn để tông môn trưởng thành, kia tự nhiên tông môn càng ngày càng mạnh, khẳng định là tốt nhất. Vân Hiên hiện tại liền xem như tấn thăng thành kim đan kỳ, cũng đã không có khả năng giao động lục ra tại Thanh Phong môn thống trị lực. Mà lại, trải qua phen này thuận nước đẩy thuyền về sau, lục gia còn trực tiếp tặng không như thế một gốc giá trị 6 7 thiên linh thạch hồi âm đậu phụ lá, nghĩ đến, Vân Hiên hẳn là cũng muốn nhận dưới phần nhân tình này. Huống chi, còn có sư đệ như thế một mối liên hệ cột vào cái này bên trong. Nói thật, Vân Yên đối với tên đồ đệ này, tương đương thích. Bọn hắn đơn linh căn tu sĩ Có thể đụng phải một cái cùng mình đồng dạng thuộc tính thiên phú hậu bối, nhưng thật ra là rất khó được. Đứa nhỏ này, là thật sự có thể kế thừa y bát của hắn. Đối với tuyệt đại bộ phân tu sĩ mà nói, tự thân tu vi vĩnh viễn là vị thứ nhất. Mà tại cái này về sau, truyền thừa cũng là một chuyện rất trọng yếu. Quân không gặp rất nhiều người, cho dù là một chút người tu vi cao thâm, tại lúc sắp chết, nguyện vọng lớn nhất liền là có thể tìm tới một đồ đệ tốt. Trưng 293, Triều Hy Kim Đan. Hai năm sau, Ngọc Yên Sơn bên trên.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 Minh Ngông Linh Mạch Linh khí hội tụ ở đâu một thiên khu vực trong tự nhiên mà vậy liền bị chuyển hóa thành sắc bén lôi linh khí. Sớm tại thượng tuần gia tộc Liên Hạ đạt khẩn cấp thông trì không cho phép bất luận kẻ nào tới gần kia nửa bên núi. Một mặt là tránh lục chiều hy đột phá kim đan nếm thử bị quấy giày đến một phương diện khác cũng là bảo vệ các tộc nhân an toàn. Hiện tại triều hy nhưng không có công phu khống chế bên ngoài bởi vì hắn đột phá mà đưa tới thiên địa dị tượng. Lúc này dám ních tới gần người thực lực hơi thấp một chút thật là sẽ bị thiên lôi cho đánh chết. Bất kể như thế nào loại này dị tượng đã cầm tiếp theo hơn một tháng theo lý thuyết. Tính toán thức Kim Đan kỳ đột phá thời gian sẽ muốn lâu một chút, nhưng kết quả thấy rõ ràng thời điểm, hẳn là cũng ngay tại gần nhất mấy ngày nay. Tất cả mọi người mong mỏi chờ đợi giờ khắc này. Triều Hi nếu là có thể đột phá thành công, hắn liền sẽ trở thành Phi Vân Châu vị thứ tư tu sĩ Kim Đan, cũng là Lục Gia vị thứ ba. Một môn ba Kim Đan, Lục Gia liền thật bay lên trời. Mà giờ khắc này, tại Lôi Vân dày đặc nhất khối kia dưới khu vực mặt, Lục Triều Hi cũng quả thật tiến hành đến giai đoạn khẩn yếu nhất. Hắn tinh khí thần, tại quá khứ 1 tháng thời gian bên trong, đã tại cuồng bạo lôi linh lực phía dưới, đánh một lần lại một lần. Hắn cũng có thể mình xác cảm thấy được, mình từ kinh mạch đến đan điện, lại đến mỗi một tấc máu thịt, đều thấm vào đủ nhiều lực lượng. Đồng thời, những lực lượng này từng bước một rút ra, cũng rót vào đến đã sớm bị hắn luyện hóa tốt viên kia ngoại đan bên trong. Quá trình này, đối tại bình thường tu sĩ kim đan mà nói, là cực độ khó khăn. bọn hắn không có đã có sẵn ngoại đan có thể dùng, tất cả lực lượng cần tự hành áp suất, tụ tập cùng tinh luyện. Đồng thời ở trong quá trình này, tự hành tạo ra một viên hoàn toàn mới kim đan. Cái này là rất khó. Tiến hành đột phá kim đan nếm thử, vươn ngoại đan tình huống dưới, dù là thiên phú thật sự rõ ràng rất tốt, thị như giống như là vân hiên dạng này cũng được trải qua hai lần thất bại, không ngừng tổng kết kinh nghiệm, mới có thể tại lần sau làm được càng tốt hơn, tranh thủ có thể hoàn thành bứt phá. Mà lục triều hi lập tức có ngoại đan trợ giúp, trên thực tế cũng đã đem cô động kim đan việc này cho tình lực rơi. Chỉ cần hắn hảo hảo đem tinh khí thân áp xúc tốt, liền có một viên có sẵn ngoại đan, có thể cho hắn gánh chịu xuống tới. tứ giai đỉnh phong đại yêu vương yêu đan bản thân cường độ cũng là phi phàm, cho lục triều hi lớn vô cùng trợ giúp. Hắn làm từng bước từng bước một đến, ở giữa không có đụng phải bất luận cái gì sai lầm, mà viên này đã hoàn toàn bị luyện hóa yêu đan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 muốn là lúc trước không có cây thương chuẩn, chỉ sợ nàng Kim Dan tấn thăng, khả năng liền sẽ không thuận lợi như vậy. Nói không chừng, ngay lúc đó trưởng môn một mạch có thể hay không tại nàng đột phá tối hậu con đầu, nhịn không được xuất thủ ngăn cản nàng đắc đạo. đầy trời lôi đỉnh, xoay dòng dám một ngày một đêm thời gian, mỗi một đạo lôi long xuống tới, lục chiêu hy liền thu nhiều về một bộ phân lực lượng, đem nó ép vào Kim đan bên trong. mà một ngày sau đó, lôi vân tán đi, ngọc yên sơn bên trên tất cả mọi người, rốt cục tại thời gian qua đi thời gian lâu như vậy về sau, lần thứ nhất nhìn thấy mặt trời, mọi chuyện đều tốt giống trở nên bình tĩnh lại. chính điện trên quảng trường.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 rất nhiều tu vi thấp một chút tu sĩ hiện tại cũng cảm giác được lỗ hai của mình tại ông ông gọi đôi này tu sĩ đến nói nhưng là phi thường không bình thường thể nghiệm tại trở thành tu sĩ về sau còn lại bởi vì đơn tuần ánh sáng đơn tuần thanh âm cho làm cho khó chịu cũng là rất ít gặp mà đợi đến tầm mắt của mọi người khôi phục bình thường về sau bọn hắn lại hướng tộc trưởng phủ đệ vị trí nhìn lại đã thấy một đạo toàn thân thịnh phong lấy lôi quang bóng người chậm rãi dâng lên từ kia phát ra khí thế không hề nghi ngờ chiêu rõ rệt thân phận của hắn ta chính là ngọc khói lục triều hy lục triều hy tại mình một tuổi năm này rốt cục vượt qua thiên hạ tuyệt đại đa số người tu hành đều không bước qua được cái kia đạo quan khẩu, trở thành một vị tu sĩ kim đan. Từ đây, Lục Thị một môn bà kim đan. Tin tức rất nhanh liền không giới hạn trong lục gia, truyền lại đến toàn bộ Phi Vân Châu, thậm chí cả truyền đến toàn bộ Yến Quốc. Phi Vân Châu các tu sĩ không có cái gì khác, phần lớn là hưng phấn, cao hứng cảm xúc. Cái này rất dễ lý giải. Phi Vân Châu tại toàn bộ Yến Quốc trong giới tu hành, xem như biên thủy chi địa, cho tới nay, tại Yến Quốc bản đồ bên trong, đều không thế nào được coi trọng. Trước kia mặc dù cũng có chừng như thế một chút ý tứ, Nhưng lúc đó thanh phong môn còn cường thịnh, bao nhiêu cùng ngoại giới giao lưu còn thật nhiều. Mà theo thanh phong môn từ từ xuống dốc, ngoại giới giao lưu cơ hội liền trở nên càng ngày càng ít. Rất nhiều phi Vân Châu tu sĩ, đối với Châu bên ngoài thế giới, phần lớn đều dựa vào nghe nói mà thôi. Còn không phải là bởi vì phi Vân Châu cao cấp tu sĩ ít, phát triển tiềm lực thiếu. Mà bây giờ, theo lục gia của khởi, giống như hết thảy đều có chút không thái nhất dạng. Ngắn ngủi trong mấy chục năm, phi Vân Châu trước sau ra hai cái kim đan, cũng đều là người lục gia, còn là một đôi vợ chồng. Mà lại, mọi người nghe nói, tại lục gia bên trong, còn có lục trưởng cùng Lục Minh chiều hai huynh muội cũng vốn là thiên phú thượng danh người, mà lại lục gia trên tay, hẳn là còn nắm bắt một hai khỏa có thể dùng đến luyện hóa ngoại đan cao cấp yêu đan. Cứ tính toán như thế đến, chẳng phải là lục gia còn có thể tái xuất hai cái kim đan? Lại tính đến người người đều cảm thấy, hỏi một chút có thể đột phá nguyên anh kỳ lục thanh láo tổ bản nhân. Phi Vân Châu thật muốn cất cánh a, mà xem như Phi Vân Châu, trừ lục gia hệ bên ngoài duy nhất một cái kim đan, Hải Tam Đức hiện tại rất khó giảng tâm tình của mình là như thế nào. Tại Bắc Hoang Sâm Chi chiến về sau, lục gia hai viên đỉnh cấp yêu đan tới tay, là hắn biết một ngày này sớm muộn cũng sẽ đến. Nhưng khi một ngày này, thật sau khi đến, hắn hay là sẽ cảm thấy tâm tình phức tạp. Ngồi tại Huyền Thanh Phong Bế Quan trong tĩnh thất, hắn cầm trong tay lục thanh thân bút viết cho hắn, mời hắn tham gia sau 3 tháng Ngọc Yên Sơn bên trên Kim Đan Điện lễ thư tín, tay hắn siết chặt, lại lỏng ra. Sớm nên đoán được sự tình, ta bây giờ lại có cái gì tốt xoắn xuýt đâu. Về sau ngược lại là cũng khỏi phải phí hết tâm tư, nghĩ yến lăng về sau sẽ giúp lục gia hay là hải gia. Từ giờ trở đi, chúng ta hải gia chính là lục gia nhất kiên định minh hiếu. Mà khi tin tức kia dần dần truyền đến Phi Vân Châu bên ngoài, thậm chí cả toàn bộ yến quốc về sau, Mọi người không thể không lại bắt đầu lại từ đầu coi trọng phía Bắc. Một cái gia tộc, một môn ba kim đan, đây là khái niệm gì? Yến Đô tứ đại gia tộc, lại đem hoàng tộc Lý thị tính đến, năm cái gia tộc tổng cộng cộng lại 8 cái kim đan, hai cái nguyên Anh, Vân Tiêu Tông những năm này có chút nhân tài giếng phun ý tứ, tính đến mới tăng kim đan, bây giờ có 15 cái, ngoài ra còn có năm cái nguyên Anh. Hiện tại, đơn một cái lục gia, tại cấp cao tu sĩ bên trên, liền đã vượt qua kia cái gọi là Yến Đô tứ đại gia tộc. Ngay cả Vân Tiêu Tông đều phải đối lục gia coi trọng. Còn chưa ngoại hạng giới cho ra quá nhiều phản ứng thời điểm, tại năm thứ 2 Phi Vân Châu lần nữa phát sinh một kiện đại sự, Vân Hiên cũng đột phá thành công. Tại hắn Kim Đan Điện lễ bên trên, hắn trịnh trọng việc đem một cái tên là Lục Khải Tinh Hải Tử thu vì mình thân truyền đệ tử. Từ đó, Phi Vân Châu có được năm tên tu sĩ Kim Đan, thực lực tổng hợp so bác Hoàng Sâm Chi trước khi chiến đấu muốn cường thịnh hơn. Chương 294, Xôi Nam Hành Dương. Phi Vân Châu gần đây lớn nhất hai cái kình báo tin tức, khi lại chính là Lục Triệu Hi cùng Vân Hiên hai người trước sau trinh lệnh thời gian 1 năm tiến vào Kim Đan kỳ, mà tại hai cái này tin tức che giấu phía dưới. Rất nhiều một ít chuyện khác, tại lúc bình thường hẳn là sẽ rất làm cho người ta chú ý, nhưng là lần này, cũng rất khó hấp dẫn đến người bên ngoài lực chú ý. Nhất là chuyện này hay là cùng lục gia có quan hệ. Lục Minh Lăng muốn đột phá Khải Minh, làm một bị lục thanh tăng lên qua về sau, biến thành dị song linh căn tu sĩ, hắn có thể tại 84 tuổi thời điểm, liền đạt tới gần như Khải Minh kỳ đột phá, kỳ thật làm sao cũng coi là tu hành phải tương đối nhanh. Tại lục gia bên trong, giống như là Lục tuyết Đỉnh, rõ ràng so hắn muốn sớm hơn Trúc cơ, nhưng là bây giờ vẫn chỉ là chúc cơ tám tầng. Bất quá, Lục Minh Lăng nhưng không có văn ăn.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 Không cần nghĩ, cái này Thịnh Phúc Hiệu Buôn Đằng Sau khẳng định có lấy lớn vô cùng bối cảnh. Sự thật cũng xác thực như thế, cái này Thịnh Phúc Hiệu Buôn Đằng Sau, đứng chính là Vân Tiêu Tông. Thịnh Phúc Hiệu Buôn tại Vân Tiêu Tông bên trong, liền có thể loại so thành Phi Vân Thương Hội cùng ấm Thăng Thương Hội tại Thanh Phong môn tình trạng. Dạng này đến xem, bọn hắn có thể làm đến một chút người khác làm không được đồ tốt, kia là chuyện đương nhiên sự tình. Ngay từ đầu, Lục Gia cùng Thịnh Phúc Hiệu Buôn tiếp xúc thời điểm, bọn hắn là ôm thử nhìn một chút tâm thái đi. Loại này cấp bậc bảo vật, rất khó liền bình thường tốn hao linh thạch liền có thể cho mua lại, bình thường đều là muốn bổ sung một chút điều kiện khác.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 Nhưng ở hai tên này phía trên lại hoàn toàn phản đi qua. Thiên mệnh thần mục muốn càng thêm ngang đắt một chút, mặc dù đắt đến không tính quá nhiều. Chi như vậy là bởi vì mặc dù thiên mệnh thần mục càng nhiều gặp, nhưng tu hành giới đối với thiên mệnh thần mục nhu cầu cũng là càng nhiều. Cái này rất dễ lý giải, Mộc linh căn là ngũ hành linh căn bên trong so khá thường gặp một loại, Mộc linh căn tu sĩ số lượng, nhưng so Lôi linh căn tu sĩ số lượng nhiều nhiều lắm. Đừng nhìn lục gia Lôi linh căn tu sĩ một chảo một lớn em, nhưng là trên thực tế tại tu hành giới, đây là chứng cống rất cường lực dị linh căn. Lôi Linh căn tu sĩ có năng lực tu đến chút cơ cấp độ, chuẩn bị hướng Khải Minh xung kích, vậy thì càng ít. Tự nhiên mà vậy, Thiên Lôi Thần Mục mặc dù thưa thớt, nhưng nhu cầu lượng nhỏ, khẳng định liền không có Thiên mệnh Thần Mục như vậy nổi tiếng. Từ lần này Thương Thảo sinh ý trao đổi nhìn lại, cũng là có thể nhìn ra một chút đầu mối. Lục Gia thanh toán 2 cây Thiên mệnh Thần Mục, cộng thêm bốn ngàn linh thạch giá cả, liền có thể đổi lấy 3 cây Thiên Lôi Thần Mục, đây coi như là chiếm một chút món lợi nhỏ. Bất quá, Lục Gia cũng không tính đem hai cây Thiên mệnh Thần Mục đều cho xuất gia đi làm trao đổi. Trong gia tộc Lục Tuyết Đỉnh, thế nhưng là có một Linh căn tu sĩ.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 Bất quá có những biện pháp khác, tỷ như lấy tông môn danh nghĩa đến mua, để tông môn móc sáu ngàn linh thạch, đơn độc mua một cây thiên lôi thần mục, làm khóa lại giao dịch, đó cũng là có thể được, có thể đơn thuần chỉ dùng linh thạch mua được loại này cấp bậc bảo vật, đối với tông môn mà nói, điểm này cũng không lỗ. Thịnh Phúc Diệp buôn, hoặc là nói bọn hắn phía sau Vân Tiểu Tông, đối với khoản giao dịch này còn có một cái ngoài định mức yêu cầu, cái này ba cây thiên lôi thần mục, Lục Gia cùng thành Phong môn mua đi về sau, tuyệt đối không cho phép lần nữa bán ra, không cho phép chạy vào thị trường, chỉ cho phép dùng riêng. Đây là giao dịch nhất đại tiền đề. Vì sao lại có quy định như vậy? Không được biết, Thịnh Phúc Hiệu buồn cũng không có có giải thích quá nhiều, chỉ nói là đây là tông môn yêu cầu. Lục Gia cũng không có đối với việc này tốt bao nhiêu kỳ. Không nên hỏi đừng mù hỏi, mà lại cũng tốt nhất đừng đi khiêu chiến Vân Tiêu Tông có thể hay không phát giác được chuyện này. Mà lại, lúc đầu bọn hắn đi mua cái này ba cây tiên lôi thần mục, cũng không phải là muốn dự định lại bán đi. Vốn chính là muốn dùng riêng đồ vật, điều kiện này đáp ứng cũng liền đáp ứng. Lục Gia mua tiên lôi thần mục, đương nhiên là vì Minh Lăng. Dư thừa một cây, liền lưu tại gia tộc phủ khố bên trong.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 Hơn phân nửa vẫn là phải cầm trước đó tích lũy lại đến các loại tài liệu khác, tiến hành bán về sau mới có thể đổi ra nhiều như vậy tiền mặt đến. Lục Minh Lăng lần này, liền áp vận lấy vượt qua 100.000 linh thạch các thứ hàng hóa, bao quát rất nhiều lục gia mình sản xuất pháp khí, tông môn sản xuất một vài thứ, thậm chí cả tại trước đó cùng Bắc Cảnh Tuyết Châu làm ăn thời điểm làm ra một chút nơi đó đặc sản, đến Vương Nam đến tiến hành bán cùng trao đổi. Nhóm này hàng hóa cũng đã sớm xác định rõ đơn đặt hàng, không lo người mua. Đối với việc này, Lục Minh Lăng liền khắc sâu cảm giác được, theo gia tộc càng ngày càng cường thịnh, hắn làm lục gia thương hội người lãnh đạo, tại Lam An, khai thác thương lộ thời điểm cũng biến thành càng ngày càng dễ dàng. Hắn còn nhớ rõ, trước kia mình vừa mới tiếp nhận lục gia thương hội lúc, làm ăn gọi là một cái khó. Hướng bắc thương lộ, mình đã thông, ở giữa gặp được rất nhiều sự tình. Tỷ như đơn đặt hàng khó tìm, bên cung cấp khó tìm, tỷ như còn phải đối mặt tông môn thương hội cạnh tranh, còn muốn cùng làm hợp tác phương hải thị giữ quan hệ tốt. Khi đó gia tộc mặc dù đều đã cùng các phương định ra đại thể hợp tác, nhưng mà rơi xuống chấp hành tầng trên mặt thời điểm, hay là cần bọn hắn những này người làm việc, tới nói những vật này từng bước một rơi xuống thực địa. Tiết tự nhiên mà vậy, bọn hắn liền sẽ đụng phải cái này đến cái khác khó khăn, phải cần mình đi vượt qua. Mà sau đó. Theo gia tộc càng ngày càng cường đại, những này khó khăn mình liền biến mất không thấy gì nữa. Tại Bắc Hoang Sâm Chi chiến hậu, nhất là Lý Yến Lăng tổ mẫu thành thành phong môn trưởng môn nhân về sau, Lục Tốt bắt đầu đem nhà mình thương hội xúc giác, hướng nam bên cạnh kéo dài. Lục Minh Lăng lại đụng phải các loại khó khăn, tại Lục gia lực ảnh hưởng hoàn toàn liên quan đến không đến phía nam, các loại hợp tác không thông suốt vấn đề, để hắn lo lắng không thôi. Nhưng theo Lục Thanh Duy danh, tại những năm này ở giữa, không ngừng truyền bá ra, sau đó Lục Triều Hi thành tựu Kim Đan, Lục Thị một môn ba Kim Đan, trở thành toàn bộ Yến quốc trên dưới, không kém hơn Yến đô 4 đại hào môn Tân Quý.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 hai cái Khải Minh, ngoài ra còn năm sáu cái trúc cơ, còn có gần trăm có thể kết thành trận pháp luyện khí tu sĩ, dạng này đội ngũ phối trí cũng coi là rất lợi hại, người bình thường các loại không thể chơi vào. Lục Minh Lăng đối này biểu thị vô cùng an tâm. Nhưng mà, coi như hắn cảm giác lần này Xuyên Nam hành thương vô bị ân toàn thời điểm, tại trở về thời khắc, kiếp nạn đến. Chương 295, giặc cướp. Trước tiên phát hiện tình huống không đúng, là Lục Triều hòa. Thuở cùng gần nhất mới vừa tiến vào qua tụ linh thánh điện một lần, hiện tại đã là tiến vào Khải Minh hậu kỳ, là Khải Minh bảy tầng tu sĩ. Mắt các Hắn còn nắm giữ lấy Khải Minh Kỳ Tu sĩ cực kỳ khó được thần thông chiến lược tại cùng cấp bậc bên trong, nên tính là phi thường đỉnh tiêm. Lần này tới làm cái này áp vận bảo tiêu, một mặt là gia tộc sát thực cần một cao thủ ra mặt chấn nhiếp tiêu tiểu chi đồ, một phương diện khác cũng là hắn phía trước vừa tiến vào một lần tụ linh thánh điện, đối hắn cá nhân mà nói tương đương với chính là khổ tu 10 năm, ngay cả mặt trời cũng không thấy qua. Thật vất vả tu vi có đột phá, lần này có cơ hội cũng liền tiện đường ra hong rõ một chút kiến thức một chút phía nam phong cảnh. Nguyên bản hắn trên đường thật là có chờ mong qua có phải là có thể nhảy ra mấy cái đồ không có mắt đến cấp bóc một chút bọn hắn để cho mình có thể có thi thố tài năng cơ hội mà khi một màn này đến thời điểm trên mặt của hắn lại không cảm giác được nửa phân cảm giác hứng phấn có người đến cấp bóc nhưng cũng không phải là không có mắt mặt hàng tại cảm giác của hắn bên trong chỉ ít năm cái thực lực mạnh mẽ cao thủ lấy phi thường trắng trợn trạng thái từ bốn phía hướng bọn hắn vây quanh đột kích người ngồi tựa như là một chút cỡ nhỏ phi toa mặc dù không lớn nhưng tốc độ lại muốn so với bọn hắn lớn tàu cao tốc muốn nhanh hơn không ít lục gia cùng tông môn các tu sĩ ngồi chiếc này tàu cao tốc chất lượng tính không được quá tốt chủ yếu là lấy vận chuyển hàng hóa làm chủ, năm vật số lượng nhiều, cũng có thể chứa rất nhiều người, nhưng là tốc độ, quả thật không tính quá nhanh. Để toàn thuyền người đều cẩn thận cảnh giới bắt đầu. Lục Triều cùng một bên phân phó lấy Minh Lăng, một bên bay đến tàu cao tốc bên cạnh màn thuyền, nhìn phương xa. Tại tầng mây dày ở dưới, Lục Triều cùng kỳ thật cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng là tại trong cảm nhận của hắn, phi thường minh xác, tại cái phương hướng này, có một cái thực lực đã đạt tới Khải Minh 9 tầng người, chính tại khí thế hùng hổ tới. Kẻ đến công thiện. Chợt, Lục Triều hi biến sắc, hắn đương nhiên cảm giác được, liền đang tàu cao tốc buồn bẻ có một cô chuyên thuộc về trận pháp lực lượng đang nổi lên, đây là bị phục Tita. Không để ý tới lại nóng nhìn cái gì, hắn tranh thủ thời gian chạy đến tàu cao tốc trận pháp nơi trọng yếu, tự mình chủ trì khởi động tàu cao tốc phòng hộ trận pháp. Không thể không nói, lục triều hy đối với pháp trận lực lượng, hay là có cực kỳ tốt độ mất cảm. Ngay tại hắn đem tàu cao tốc phòng hộ pháp trận khởi động về sau, không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, quay trung quanh đang tàu cao tốc bên cạnh những cái kia tầng mây, ngay lập tức tụ tập đi qua, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đen nhánh. Sau đó, điện tránh lôi minh, giữa tầng mây những cái kia kinh khủng lôi đỉnh. Lỗ Bố liền nện ở tàu cao tốc phòng hộ trên trận pháp. Lục Chiêu cùng biến sắc lại biến. Trận pháp này uy lực có chút siêu qua tưởng tượng của hắn. Hắn linh lực lượng đem hết sạch ra, khiến qua đợt thứ nhất, sau đó lập tức đưa tin. Đơn Thúc Lương, mau tới tương trợ. Trong miệng hắn kêu gọi Đơn Thúc Lương, là tông môn lần này phái ra, cùng bọn hắn cùng một chỗ áp vận hàng hóa một vị khải minh trung kỳ tu sĩ. Lục Chiêu cùng cảm giác phải tự mình một người chịu không được, phải tới người giúp đỡ. Trên thực tế, Đơn Thúc Lương cũng phát giác được địch nhân một kích. Tại tiếp vào Lục Chiêu cùng tỉnh cầu về sau, hắn lập tức cũng dựa theo hướng cùng yêu cầu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 Hắn cảm thấy rất lớn áp lực. Cái này đợt thứ 2 cùng đợt thứ 3 sẽ đánh, so đợt thứ nhất mạnh hơn nhiều. Hiện nhiên, trước đó ở bên ngoài triển lộ khí tức kia năm cái Lai Lịch không rõ Khải Minh tu sĩ bên trong, có người tiến vào đến phục kích bọn hắn lôi đình pháp trận trong, bắt đầu chủ trì trận pháp, làm cho cả trận pháp uy lực lớn biên độ lên cao. Chủ trì trận pháp người, đoán chừng cũng đồng dạng có hai cái Khải Minh, mà lại là hai cái rất trận pháp cao minh sư, nếu không không thể lại mạnh như vậy. Con tốt, lúc trước hắn phi thường lựa chọn sáng suốt thỉnh cầu chi viện, không phải chỉ dựa vào một mình hắn, khẳng định chịu không được quá lâu nhưng cho dù là đứng vững cái này liên tiếp lôi đỉnh đả kích, nhưng lục triều cùng tâm tình lại vẫn không có nửa phân buông lỏng. Hiện tại tàu cao tốc bên trong cơ hồ tất cả lực lượng đều vùi đầu vào phòng hộ trong chất pháp, cơ hồ không có có cơ động ứng đối thực lực. Nhưng tương đối mà nói, khí thế hung hung đám địch nhân, nhưng tối thiểu còn có ba cái khải minh tu sĩ cùng số lượng không rõ tu sĩ khác, sầu lo cùng khẩn trương ở giữa, lục triều cùng trong đầu vẫn sẽ không thể tránh né tung ra một vấn đề, kẻ tập kích đến cùng là ai? Vấn đề này đối với lập tức thế cục kỳ thật cũng không trọng yếu, mắc kẹt kẻ tập kích là thân phận gì? Hiện nhiên bọn hắn không phải đến đùa giỡn. Nhưng bất kể nói thế nào, có thể một lần tính suất động năm cái Khải Minh Tu sĩ, có thể phán đoán chuẩn xác, dự đoán được bọn hắn đường trở về tuyến, cũng làm tốt trận pháp mai phục. Dạng này thế lực, làm sao có thể là hạ người vô danh? Đạo phỉ, nói nhảm đi. Còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Hiến quốc bên trong có nhà nào đạo phỉ, có loại này thế lực trình độ. Cái này tất nhiên là Mô gia nổi danh thế lực. Thậm chí, tại Lục triều cùng trong đầu còn chợt lóe lên Vân tiêu tông danh tự. Trước cùng Lục gia đạt thành giao dịch, sau đó tại đạt thành giao dịch về sau, trên đường hạ thủ. Giang ngoài bên trong Bạch Kiếm một cây Thiên Mệnh thần mục cùng mấy chục nghìn linh hạch, làm ăn này chẳng phải là làm được bất ý. Chỉ là, Vân Tiêu Tông từ trước đến nay cũng là tự khoe là danh môn chính tông. Bọn hắn sẽ như vậy đen, như thế không có phẩm. Suy nghĩ lung tung thời khắc, đợt thứ tư, đợt thứ năm sẽ đánh, cũng tới. Tàu cao tốc phát trận, vẫn hay là chịu đổi. Nhưng mà, đồng dạng lục triều cùng cũng có thể cảm giác được, hai chiếc cỡ nhỏ phi toa đã một trái một phải, tới gần bọn hắn tàu cao tốc. Có ba cái Khải Minh tu sĩ, bao quát Khải Minh chín tầng bị kia, đã từ bay ra, hai trái một phải, tại ở gần tàu cao tốc. Bọn hắn muốn làm gì? Tàu cao tốc phòng hộ pháp trận nhưng còn ở đây. Đầu bên trong vừa có ý nghĩ này, hắn bỗng nhiên liền cảm giác được, bên trái thực lực kia mạnh nhất đích nhân, phảng phất xuất ra một cái thứ gì, sau đó, hắn chủ trì phòng hộ trận pháp, liền bị cắt ra một cái miệng nhỏ. Cái này miệng nhỏ, đối với phòng hộ trận pháp bản thân, tựa hồ cũng không có cái gì phá hư hiệu quả. Xung quanh đen nhánh tầng mây đánh ra sét đánh, vẫn là bị phòng hộ trận pháp cho chặn đường xuống dưới. Nhưng kinh cục là, cái kia Khải Minh chín tầng tu sĩ bản nhân, tựa hồ liền từ cái này lỗ hổng nhỏ phi vào. Khải Minh chín tầng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 Tu vi bên trên hai cấp độ trên lệnh, lục chiều cùng hơn phân nửa là ngăn cản không nổi. Càng là đến cuối cùng, mỗi một tầng trên lệnh liền sẽ trở nên càng lớn. Luyện khí kỳ vượt cấp khiêu chiến, thường xuyên có thể phát sinh, chút cơ kỳ liền sẽ tương đối ít thấy. Nhưng kém một hai cấp độ lời nói, đấu một trận vấn đề tổng còn không tính là quá lớn. Nhưng đến Khải Minh cấp độ này, mỗi một tầng cấp trên lệnh liền sẽ trở nên tương đối cách xa. Trừ phi thật sự có cực kỳ tốt khắc chế thủ đoạn, hoặc là pháp khí, trang bị, công pháp bên trên hình thành nghiền ép, mới có vượt cấp khiêu chiến cơ hội. Nhưng càng là đến cấp độ cao tu sĩ, liền càng sẽ không thiếu những vật này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 thướng cùng không có chủ quan, cũng không có ý định trực tiếp dùng phòng hộ pháp khí tới chống đỡ người đeo mặt nạ này công kích. Cái này ba hạt châu, đối lục triều cùng đến nói là hoàn toàn xa lạ thủ đoạn, sớm nghĩ những biện pháp khác giải quyết hết, mới là thượng sách. Trọng lực thần thông lúc này phát động, hiện tại kia ba viên hạt châu màu trắng vừa mới bay lúc đi ra, liền thông qua trọng lực thần thông đem nó bắt được. Sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trọng lực đè xuống. Lục triều cùng bản ý là muốn trực tiếp đem cái này ba hạt châu cho lập vụ, kết quả lại không nghĩ tới, cái này ba viên bạch châu bỗng nhiên ở giữa liền bạo tặc ra, sôi trào mãnh liệt bạch sắc hỏa diễm, điên cuồng hướng ngoại cuồn cuộn. Lục Chiêu cùng không có đến thử dùng trọng lực thần thông cứng rắn đi khống chế cái này bạo tạc, hắn chỉ là kêu gọi ra một mặt tam giai chấn ngọc bàn, đem nó đè vào trước mặt, đem chen chúc tới bạch sắc hỏa diễm cho cản lại. Hắn không có có nhận đến ảnh hưởng quá lớn, những cái kia ẩn chứa bạch sắc hỏa diễm hạt châu, dù sao cũng là không có tại trên mặt hắn bạo phát đi ra, mà là bị hắn lợi dụng trọng lực thần thông sớm cho bóp nát, còn dư lại dư ba, khẳng định là không đủ để xông phá phòng ngự của hắn pháp khí phòng hộ. Nhưng mặc dù như thế, Lục Chiêu cùng vẫn từ một chiêu này dư ba phía dưới, cảm nhận được thực lực của đối phương. Loại ngọn lửa màu trắng này, có cực mạnh bị bỏng đặt tính. Dù là vẹn vẹn chỉ là dư ba, đều đem chấn ngọc bàn cho điểm. Toàn bộ chấn ngọc bàn bên trên, bao trùm lấy hỏa diễm, đồng thời còn đang cố gắng hướng vào phía trong xâm đốt. Nhưng cũng còn tốt, lục gia hiện tại sản xuất ra chấn ngọc bàn, giống nhau là dung nhập sinh ra từ tinh không bên ngoài bí cảnh tinh lực vũ khí tinh thú. Loại này tinh lực thuộc tính, thế gian hiếm thấy, lại tính chất đặc biệt. Dùng tại vũ khí bên trên, có thể để tu hành giới bình thường có thể thấy được thủ đoạn khó mà ngăn cản, đặt tới phá phòng hiệu quả, dùng tại phòng ngự trên tâm chắn, thì có thể minh xác tăng cường lực phòng ngự, để thủ đoạn khó mà xâm nhập. Cái này bập hỏa, vẫn thật là bất đố. Đồng thời Lục Triều Cùng cũng lợi dụng mình thổ linh lực, nhanh chóng đem thiêu đốt ở trên khiên hỏa diễm cho dập tắt. Lại ngẩng đầu một cái, kia Khải Minh chín tầng đối thủ. Vậy mà tại rút lui, Lục Triều Cùng thoáng tưởng tượng, cũng liền minh bạch. Đối phương cũng không phải là cảm thấy đánh không lại hắn, mà là nhìn ra hắn vừa mới một chiêu kia, nên là thuộc về thần thông phạm chủ. Người đeo mặt nạ kia lúc đầu coi là, mình lấy Khải Minh chín tầng thực lực, đối đầu Lục Triều Cùng, hẳn là nắm vững thắng lợi, có thể cấp tốc cầm xuống. Kết quả nhìn thấy Lục Triều Cùng vậy mà nắm giữ thần thông, chuyện này liền không giống. Có lẽ hắn còn có thể thắng, nhưng hiển nhiên sẽ không duyên cớ thêm vào một phần phong hiểm. Đối phương cũng không nghĩ như thế. Cùng nó đánh trận này nguyên bản tỷ số thắng 9 thành 5, hiện đang hạ xuống đến 7 thành chiến đấu, kia sao không như xoay người lại đi, cùng nhà mình hai vị đồng bạn cũng đuổi đi lên, sau đó ba người hợp lực, chẳng phải là chắc thắng. Chắc thắng chiến đấu, tại sao phải đánh bậy thành tỷ số thắng? Ngược lại là Lục Triều cùng không thể để cho đối phương chạy. Không hiện tại thừa dịp ra hỏa này khinh thường, một người tách rời vọt vào cơ hội, bắt hắn cho tiêu diệt, vậy chờ đến người ta thật ba người hợp lực, mình tất vô phần thắng. Thế là, Lục Triều cùng cắn răng một cái, liền toàn lực kích hoạt hắn trọng lực thần thông, lập tức liền đem người đeo mặt nạ kia cho níu lại. Ánh mắt thấu bất quá mặt nạ, tự nhiên cũng liền không nhìn thấy đối phương đến cùng là phản ứng gì. Chỉ là, Lục Tiêu cùng cũng có thể cảm giác được, đối phương linh lực ở trong nháy mắt này bắt đầu điên cuồng hướng ngoại phun trào, nếm thử tránh thoát khống chế của hắn, nhưng là không thể thành công. Ừm. Sau mặt nạ mặt truyền đến một tiếng mang có một chút kinh sợ chi ý thanh âm, người đeo mặt nạ toàn lực buộc phát linh lực, nhưng không có tránh thoát, cái này hắn là không nghĩ tới. Cái này không nên a? Cũng không có gì không nên. Lục Tiêu cùng thân phụ thổ đức linh thân đối với thổ linh lực lực khống chế tại linh thân trợ giúp dưới là rất cường đại mà thúc dục trọng lực thần thông lực lượng, mà thôi đúng là hắn thổ linh lực. Hai bên kết hợp phía dưới, lấy thần thông chi đệ thủ, rắn rắn chắc chắc níu lại cái này Khải Minh 9 tầng đối thủ, cũng không phải là chuyện bất khả tư nghị gì. Mà lục chiều cùng có thể làm được, hiện nhiên còn không vẹn vẹn chỉ có như thế một điểm mà thôi. Trọng lực thần thông cầm tiếp theo không ngừng hướng dưới mắt vị này Khải Minh 9 tầng tu sĩ trên thân đè ép mà đi, từ bốn phương tám hướng, hướng người đeo mặt nạ này ở bên trong một cái điểm điên cuồng áp xúc. Người đeo mặt nạ không thấy mình sắc mặt, cũng không ai có thể nhìn thấy, nhưng hắn lại có thể cảm giác được, mặt mình nhất định là nghẹn đến đỏ bừng. Hiện tại, đã không phải là cái gì kiếm không tránh thoát vấn đề, nếu như hắn không thể chống đối loại này đè ép trọng lực, hắn sợ là lập tức sẽ bị đè ép thành một đoàn thịt nhão đống. Hắn phát phát hiện mình đánh giá thấp thần thông tại Khải Minh Kỳ ý lực. Tháng này đáp ứng mọi người 16 vé đút đổi mới, hiện tại đã viết 14. 6 vé đút, không tính hôm nay, tháng này còn có 2 ngày, muốn càng 14 ca. Cảm giác áp lực như núi, sẽ không nói lời, số 30 ban đêm 12h trước khẳng định làm xong. Chương 296, Lão tổ tông nhìn xem sợ cái gì? Cố này thần thông mang tới hướng vào phía trong đè ép lực, đối kháng bắt đầu là một chuyện vô cùng khó khăn.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 Lục triều cũng rất rõ ràng cảm giác được, mình trọng lực thần thông, gặp được mãnh liệt đối kháng, hắn tại dần dần tăng lớn để ép cường độ, nhưng lại không có cách nào làm gì được đối phương. Song Phương lực lượng lấy trước mắt người đeo mặt nạ này đục thân vì chiến trường, chiến khai kịch liệt đối kháng. Nói thực ra, Thua Thiệt khẳng định là người đeo mặt nạ kia. Tại rằng có giai đoạn, Lục triều cùng tiêu hao chỉ là linh lực của mình mà thôi, mà người đeo mặt nạ này, trừ linh lực tiêu hao không ít bên ngoài, nhục thể của hắn làm bị trọng lực lôi kéo chiến trường, khẳng định là bị tổn thương, mà lại loại này tổn thương còn không tiểu. Nếu như loại trạng thái này, liền như vậy tiếp tục kéo dài lời nói. Người đeo mặt nạ kia liền xem như có khải minh chín tầng trình độ, sợ cũng là gánh không được. Sớm tối là muốn tại loại này tổn thương không ngừng tích lũy phía dưới, thân thể dần dần sụp đổ, từ mà tử vong. Nhưng mà lý luận như thế, thực tế thì rất không có khả năng. Một phương diện, người đeo mặt nạ này lại không phải thật liền tự mình một người tới bên ngoài, nhưng còn có hai cái đồng bạn của hắn đâu? Một phương diện khác, Lục Triệu cùng duy trì loại cường độ này trọng lực thần thông, cũng cũng không thể cầm tiếp theo quá lâu thời gian. Tại người đeo mặt nạ này, bởi vì gánh không được thân thể tổn thương từ đó sụp đổ trước đó, chỉ sợ Lục Triệu cùng liền muốn linh lực thao hết không thể không đem thần thông lực lượng cho dừng lại. Nhưng lục triều cùng những năm gần đây, đối với tự thân thần thông khai phát, cũng không chỉ chỉ là như thế mà thôi. Hắn đã sớm lục lọi ra đến không ít cái khác thần thông sử dụng phương thức, cũng không chỉ tại lại giống là năm đó vừa mới thu hoạch được thần thông thời điểm, sẽ chỉ đơn thuần dùng trọng lực đi đè người. Hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, linh lực lưu chuyển, trọng lực thần thông đống nhiên biến đổi. Nguyên bản, lúc trước hắn cách làm là hư cấu một cái lực hút điểm, cất đặt thiết lập tại người đeo mặt nạ kia trong lòng ngực. Cái kia lực hút điểm đương nhiên là vô vật thật, thậm chí đều không phải cái gì năng lượng thể mà chỉ là một cái khái niệm, là trọng lực hướng trong đó để ép một cái trung tâm điểm. Mà lập tức, hắn giải trừ nguyên bản cái kia lực hút điểm, cũng tại người đeo mặt nạ quanh thân, một lần nữa tạo dựng trên trăm cái lực hút điểm, đem nó triệt để vây lại, cũng đồng thời phát lực. Mỗi một cái lực hút điểm trọng lực hiệu quả, khẳng định không bằng một cái toàn lực đến mạnh, nhưng trên trăm cái quay trùng quanh tại người đeo mặt nạ quanh thân lực hút điểm, đồng thời phát lực phía dưới, lại có thể hình thành hướng ngoại sức lôi kéo đối với người đeo mặt nạ bản thân tới nói tại hắn cảm giác bên trong ngay từ đầu là vô cùng bất nhập trọng lực tác dụng tại hắn mỗi một tấc máu thịt bên trên liều mạng hướng bên trong đè ép muốn đem hắn chen thành một đoàn thịt não mà một sát na này loại kia đè ép lực đống nhiên biến mất không thấy gì nữa ngược lại biến thành từ trong ra ngoài sức kéo từ muốn đem hắn ép thành bánh thịt biến thành muốn đem hắn hướng bốn phương tám hướng như ngũ mã phanh thây kéo bạo nó no bạo hai loại phương thức trên bản chất thêm tại người đeo mặt nạ trên thân lực đạo là không sai biệt lắm trước đó mặc dù chỉ có một cái lực hút điểm nhưng là trên đó trọng lực cường độ lớn hiện tại mặc dù có một cái nhưng mỗi cái đều muốn yếu rất nhiều, cộng lại cũng liền cùng trước đó không sai biệt lắm ngang hàng dán vẻ. người đeo mặt nạ làm Khải Minh chín tầng cao thủ, hắn có thể chống lại trước đó để ép lực, như vậy đồng dạng chống lại cố này hướng ngoại sức kéo, trên lý luận giảng hẳn là cũng không có vấn đề gì mới đúng. nhưng mấu chốt là lực đạo này mặc dù giống nhau, nhưng phương hướng hoàn toàn tương phản. càng mấu chốt chính là loại này đảo ngược, kỳ thật cũng chính là phát sinh ở một sát na mà thôi. cái này liền quá đột ngột, tựa như là tại kéo co thời điểm, một phương ngay tại dùng hết toàn lực kéo về phía sau đâu, hai bên không sai biệt lắm ngang hàng, nhưng đối phương đột nhiên buông tay. Địa ha không phải liền lạc quán xuống đất rồi sao? Huống chi, cái này còn không phải buông tay, mà là có một cố không kém chút nào trước đó lực lượng, đột nhiên đẩy về phía trước. Người đeo mặt nạ này đã dốc hết toàn lực tại chống cự, ý đồ xoay chuyển mình lực lượng, đuổi theo cố này trọng lực biến hóa thiết đấu. Nhưng mà, hắn thất bại. Hảo hảo một người, cứ như vậy ngay tại chỗ chia năm xẻ bảy. Thân thể tứ tán hướng xung quanh bị xé rách ra đến, thành đầy trời khối thịt vụn, thật giống như thân thể của hắn cứ như vậy bạo tác đồng dạng. Nói thật, một màn này để người nhìn xem có chút hoảng. Lục Chiêu cùng với người đeo mặt nạ này một trận chiến, cũng không phải là không có người xem. Người lục gia cùng Thanh Phong muôn người, tại trận pháp nơi trọng yếu, ở vào tàu cao tốc quang tàu nội bộ, không nhìn thấy, nhưng cảm giác lực hơi mạnh một điểm, đều có thể cảm giác được, phía ngoài chiến đấu đã ra kết quả, cái kia đột kích Khải Minh 9 tầng địch nhân đã nổ không có. Mà đối với người đeo mặt nạ kia người đồng hành mà nói, đây càng là tận mắt nhìn thấy. Bọn hắn còn tại vòng phòng hộ bên ngoài, tay bên trong riêng phần mình đều cầm một đem lớn cỡ bàn tay tiểu đao, đây chính là trước đó đối thủ có thể cắt phòng hộ trận pháp đồ vật. Mặc dù, nó không thể phá hư trận pháp, nhưng lại có thể để người nắm giữ tạm thời mở ra một cái lỗ hổng nhỏ, sau đó chừa tiến đến có lẽ là bởi vì phía trước người cầm đầu thực lực càng mạnh, hoặc là bởi vì cầm trong tay hắn nào giống như là tùy thủ đồng dạng đồ vật phẩm cấp cao hơn. dù sao tên kia trước tiến đến, mà đổi thành bên ngoài hai cái khải minh kỳ người mang theo đồng dạng mặt nạ màu trắng, mặc dù tạm thời không có có thể đi vào, nhưng tàu cao tốc phòng hộ pháp trận lại không ngăn cách ánh mắt. lục triều cùng cùng bọn hắn bên trong mạnh nhất vị kia ở giữa quá trình chiến đấu, bọn hắn là toàn bộ hành trình mắt thấy. ngay từ đầu, bọn hắn ít nhiều có chút mơ hồ. dù sao không phải tự mình kinh lịch, bọn hắn nhìn không ra, lục triều cùng bóp nát rơi thủ lĩnh phóng xuất kia ba viên bạch viêm đạn là dùng thủ đoạn gì. nhưng đến đằng sau. Tiêu Khải Minh chín tầng người đeo mặt nạ bị kéo tại Nguyên Châu động không được thời điểm, bọn hắn liền đại khái nhận ra, cái này nên là thần thông. Thần thông? Mọi người liền hoảng á. Một trái một phải đang tàu cao tốc bên cạnh hai cái tu sĩ, tự nhận hai người bọn họ cùng tiến lên, cũng không phải trước đó vị kia thủ lĩnh đối thủ. Cái kia đơn giản đổi tính một chút, bọn hắn đoán chừng mình cũng là đánh bất quá trước mắt cái này cũng có thần thông người lục ra. Hai người cách không liên nhau, không hẹn mà cùng đình chỉ xâm nhập tàu cao tốc bên trong động tác, cũng đồng thời thối lui. Lục Chiêu cùng nhẹ nhàng trợ ra. Hắn hiện tại thật là dáng chống đỡ lấy vừa mới cuộc chiến đấu kia, thoạt nhìn là hắn tại đơn phương treo lên đánh đối diện, nhưng trên thực tế, giống như trên thực tế cũng là như thế này, đối phương căn bản không có cái gì phản kháng chỗ chống. Bất quá, vì hình thành loại này treo lên đánh, lục chiều cùng trả ra đại giới cũng là không nhỏ. Hắn linh lực, cơ hồ tại trong chốc lát này bên trong, theo toàn lực thôi động thần thông, bị tiêu hao hết hơn chín thành, còn dư lại linh lực rất là hơi thiếu. Nếu là phía ngoài kia hai tên ra hỏa, gan lớn bên trên một chút, thật liền xuống tới, kia lục chiều cùng chỉ sợ là khó mà lúng. Lui liền tốt, lui liền tốt. Trên thực tế, hắn rõ ràng linh lực tiêu hao đã vô cùng nghiêm trọng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 thì có thể nhanh chóng bổ sung cùng khôi phục linh lực. Cái này hai viên thuốc, bao nhiêu đều để Lục Triều cùng cảm thấy dễ chịu một chút. Nhưng mà, sau một khắc, lại là một lôi đình anh xuống dưới, ngay sau đó toàn bộ tàu cao tốc đều là một trận chấn động mạnh, Lăng không bắt đầu lan loạn. Sóng Lục Triều cùng kịp thời bay lên, không có có thụ thường, nhưng là sắc mặt đã chìm đến sắp chảy ra nước, tàu cao tốc phòng hộ trận pháp đã bị hao tổn nghiêm trọng. Minh Quả thật giết hết cái kia Khải Minh 9 tầng kẻ xâm lấn không sai, nhưng xa còn lâu mới có được đến giải trừ tai nạn thời điểm. Bên ngoài, phục kích bọn hắn trận pháp, vẫn tại mãnh liệt đánh xuống lôi đình tại hắn cùng đối phương thời điểm chiến đấu đơn thuốc lương chủ trì trận pháp tân tân khổ khổ trọi cương lấy nhưng đến lúc này gánh không được nguyên bản còn có lục triều cùng ở tình huống dưới hai người bọn họ khiêng kỳ thật liền đều đã có chút vất vả hắn cái này vừa rút lui đơn thuốc lương gánh không được cũng đúng là bình thường huống chi vừa mới lựa chọn lui bước kia hai cái khải minh kỳ tu sĩ chỉ sợ cũng kỳ thật căn bản không có từ bỏ đối tàu cao tốc giòn dò xét, đoán chừng chính là chuyển ra đến bên ngoài phục kích trong trận pháp đồng thời cùng một chỗ phát lực lục triều cùng hiện tại khi thật là có chút tuyệt vọng hắn tranh thủ thời gian chạy đến tàu cao tốc trong khoang thuyền kế hoạch tâm trận pháp chỗ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 Giờ phút này đều khệ miệng chảy máu. Tại trận pháp bị hao tổn trọng áp phía dưới, hắn là chủ động đem đại lượng áp lực trực tiếp đạo vào đến tự thân. Nếu không phải hắn làm như thế, kia chỉ sợ toàn bộ pháp trận liền không chỉ chỉ là bị hao tổn nghiêm trọng đơn giản như vậy, đoán chừng trực tiếp liền bị vành phá. Nhưng đại giới chính là đơn thuốc lương trọng thương. Lục Chiêu cùng cũng không kịp kiểm kê thương vong, dù là hắn tận mắt thấy có hai cái lục gia hầu bối nằm trong vũng máu tóe thoát, thoát, cũng đều không có công phu đi quản. Hắn nhanh tiến vào trận pháp, từ đơn thuốc lương trên thân tiếp nhận cái nặng, chiến thủ có thể tại đợt tiếp theo xét đánh đến thời điểm, đem trận pháp cho chữa trị, ổn định nhưng nói thật, hắn một tia hy vọng đều không nhìn thấy. đơn thuốc lương đã làm trọng thương, mà chính hắn, mặc dù trước đó đã ăn vào đang ăn dược, nhưng cái này trong một giây lát thời gian, ngay cả luyện hóa dược lực đều còn đến không kìm, linh lực nhiều nhất chỉ khôi phục hai thành. cái này tiếp xuống, còn muốn khiêng người ta pháp trận xét đánh, làm sao gánh? gánh vác được nhất thời, gánh vác được cả một đời a. hướng chi, cố thủ, chẳng lẽ sẽ có việc quân? lại thế nào thủ, giống như cũng liền chỉ là đang trì hoãn toàn quân bị diệt thời gian mà thôi. lục văn xương chiến tử, lục minh bản chiến tử, lục thanh liên tiếp nhìn thấy bốn đầu gia tộc tu sĩ chiến tử tin tức.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 hoặc là đi tìm kiếm mạnh hơn cao thủ hoặc là càng nhiều nhân thủ đến giúp đỡ thường thường một hai năm không có việc lớn gì lời nói lục thanh cũng sẽ không tiếp vào nhà ủy chỉ dị tộc tu sĩ chiến tử tin tức hôm nay chuyện gì xảy ra không đến hai phút mà thôi liên tiếp bốn đầu khẳng định ra đại sự lục thanh hơi một lần nữa hắn nghĩ tới đã chết đi mấy cái gia tộc hậu bối hiện tại cũng đều là đi theo lục triều cùng lục minh lăng hai người xuôi nam hành thương đi cái này là đụng phải giặc cấp rồi cái gì giặc cấp có thể tại có lục triều cùng che chở cho thời gian ngắn liên sắt bốn cái gia tộc tu sĩ Nhưng không có nhiều thời gian như vậy suy nghĩ thật là nhiều, đã đều đã bắt đầu người chết, chuyện kia khẳng định đã đến phi thường khẩn yếu trước mắt. Lục Thanh không có lãng phí thời gian, hắn lúc này liền khởi động lịch luyện hình thức, sau đó trong nháy mắt, ý thức thể liền chuyển tông đến lục chiếu cùng bên người. Hướng bên cạnh quét mắt một vòng, Lục Thanh liền biết hiện tại đại khái tình trạng là như thế nào, bọn hắn gặp được tập kích, tàu cao tốc phòng hộ trận pháp đã gần như tổn hại, một mảnh hỗn độn phía dưới, bốn cái gia tộc tu sĩ, năm cái tông môn tu sĩ cùng hơn 10 cái tán tu, đã bởi vì trận pháp phản vệ, tàu cao tốc bị tập kích mà chết. Nhà mình nhi tử hiện tại trạng thái cũng vô cùng không tốt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 trực tiếp cho đến lục chiêu hòa. Tại trung ương trận pháp, vừa mới đem tâm tình tuyệt vọng đè xuống, chuẩn bị vô luận như thế nào cũng muốn chiến đấu tới cùng lục chiêu cùng, lập tức cảm giác được mình hơi khô cạn kinh mạch bên trong, đột nhiên xuất hiện liền hiện ra một cỗ không biết từ đâu tới đây lực lượng. Hắn có chút ngộng, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn cùng hy vọng. Đây là lão thiên đều bị ta đả động rồi. Hắn lập tức liền đem bộ này phân lực lượng, tận khả năng hướng phi thuyền phòng hộ trận pháp bên trong đầu nhập vào đi vào. Hắn tại trận pháp một đường bên trên tạo nghệ là rất không tệ, nhất gần một chút năm, mặc dù trọng tâm bị lệch đến cá nhân tu vi tăng lên bên trên, nhưng là đối với trận pháp cái này một thôi cũng không tính hoàn toàn ném. Mặc dù hắn đến bây giờ cũng còn không có tiến vào tứ giai trận pháp sư cấp độ, nhưng hiện tại hắn là Lục Thanh cho hắn hối đoái một cái tứ tinh trận pháp sư thăng cấp. Tại cái này hối đoái dưới cổ, Lục Chiêu cũng đỗng nhiên ở giữa cảm thấy mình đối với trận pháp lý giải trình độ lên cao cả một cái lớn bậc thang. Hắn nguyên bản là tam giai thượng phẩm trận pháp sư, lần này thăng cấp về sau trực tiếp liền thành tứ giai trình độ. Mặc dù không có học sẽ cái gì mới trận pháp, đại sự lại làm cho hắn đối lập tức chỗ điều khiển cái này tàu cao tốc phòng hộ pháp trận có khác sâu hơn lý giải. Tại linh lực không còn là vấn đề trận pháp trình độ trên phạm vi lớn lên cao tình hồ dưới, lục triều cùng nhanh chóng chữa trị toàn bộ pháp trận. đợt tiếp theo lôi đỉnh cũng nhanh xuống dưới. thật ở bên ngoài lôi đỉnh trong trận pháp bốn cái khải minh tao thủ lòng tràn đầy xác định, lần này công kích nhất định có thể đủ đem cái ngoài ý muốn này khó gầm đại ô quy cho gầm xuống tới. nhưng hiện thực nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng. nguyên vốn đại ảm đạm thùng trăm ngàn lỗ đồng dạng tàu cao tốc vòng phòng hộ, tại trong chốc lát này ngược lại ổn định lại, cũng rắn rắn chắc chắc đem bọn hắn cái này một đợt xét đánh cho hết cản trở lại. thậm chí nguyên bản ở trên bầu trời bị đánh cho đảo quanh tàu cao tốc trong chốc lát này. Vậy mà đều đã ổn định lại. Mặc dù trong lúc nhất thời còn không có khôi phục động lực, lại tối thiểu có thể hỏi một chút lơ lửng giữa không trung, không đến mức lăn lộn rơi đi xuống. Xảy ra chuyện gì? Tàu cao tốc bên trong chẳng lẽ còn có thể có cái gì khác biến cố? Tại mà đang tàu cao tốc bên trong, Lục Thanh thoáng do dự một chút, cắn răng một cái, hay là làm ra quyết định. Hắn mở ra tông môn hệ thống, tại nhân vật liệt trong ngoài, nhanh chóng đem đơn thuốc lương tiềm cho ra. Tông môn hệ thống có thể ủng hộ Lục Thanh đem ra tộc hồi đối hạng, hồi đối cho tông môn thành viên. Chỉ là, hồi đối cần thiết nghiệp lực sẽ gấp đôi mà lại còn chưa thể cam đoan hối đoái hạng có thể 100% phát huy ra hoàn mỹ hiệu quả tới. Cái này kỳ thật rất thua thiệt, nhưng là hiện tại lục thanh giống như cũng không có cái gì khác tốt chọn. Hắn vừa rồi trong chớp mắt còn có nghĩ qua, mình có phải là muốn hối đoái cái phục sinh hối đoái hạng? Sau đó trực tiếp chuyển tống thượng tiến, tới trực tiếp đem những này lá gan mập đến giám hướng phía lục gia thương đội động thủ người. Tất cả đều khi như heo cho làm thịt. Bất quá, hắn hay là rất nhanh liền bình tĩnh lại. Trong tay hắn bên trên phục sinh hối đoái hạng cũng cũng chỉ còn lại có một cái tam tình. Giá cả đắt đỏ còn dễ nói, dù sao hắn hiện tại tay bên trong dự trữ nghiệp lực là đủ nhiều, nhưng mấu chốt là. Phục sinh hối nói hạng bản thân, thực tế quá mức hy hi hữu, bình thường một ít chuyện cũng rất khó xoát ra. Trước đó, hắn chỗ dùng hết mỗi một cái phục sinh hối nói hạng, đều là dùng tại phi thường thời điểm mấu chốt. Lúc này, mặc dù cũng rất mấu chốt, trực tiếp quan hệ đến hắn thân sinh sống chết của con trai tử vong, nhưng đã còn có khác giải quyết thủ đoạn. Lục Thanh liền tuyệt không nghĩ trực tiếp mở sống lại, hai cái tam tinh chữa thương, trực tiếp lấy tăng gấp bội giá cả hối nói ra, dùng tại đơn thuốc lương trên thân. Theo lý giảng, hắn hiện tại thương thế, nếu như là người lục gia lời nói, một phát tam tinh chữa thương liền đầy đủ đem nó thương thế không sai biệt lắm hoàn toàn chữa trị nhưng mà đối với tông môn tu sĩ hệ thống hối đoái hạng hiệu quả giảm bớt đi nhiều rõ ràng đều hối đoái ra hai cái thương thế của hắn còn không có hoàn toàn tốt nhưng lục thanh cũng không có ý định đổi cái thứ ba đơn thuốc lương trạng thái xem ra khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh bảy tám phần tà hữu dù sao là một lần nữa có năng lực chiến đấu cũng không cần thiết không phải cho hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong ngược lại lục thanh còn làm ra một cái nhị tinh chữa thương dùng tại lục minh lang trên thân lại xoay tay một cái hắn còn làm một cái khải minh chi lực cũng cho hắn đổi đổi đi ở ngoài sáng lăng cảm giác bên trong, hắn bị trước đó trận pháp phản vệ cho làm cho ngũ tạng lục phủ rời sông lấp biển cảm giác, lập tức liền làm dịu, tình trạng cơ thể cùng kinh mạch tình trạng đều khôi phục lại thời điểm cực thịnh, lại là một khắc, hắn liền cảm giác được mình lực lượng đống nhiên ở giữa đạt được tăng lên trên diện rộng, một hơi, xông qua một cái huyền diệu cửa ải, trong chốc lát, hắn liền minh ngộ, mình đây là, đột nhiên tiến vào khải minh kỳ, cái này đống nhiên ở giữa, nguyên vốn đã tại sơn cùng thủy tận biên giới thanh phong môn cùng lục gia các tu sĩ cấp cao chiến lược không chỉ có chiến lược hoàn toàn khôi phục trở về, ngược lại còn nhiều một cái khải minh, lục thanh thanh âm cũng tức thời chuyển vào đến hướng cùng cùng Minh Lăng trong đầu, tính tâm thủ thần, đợt tiếp theo xét đánh muốn tới, ngăn trở về sau, chủ động xuất kích, bắt lấy bên ngoài những người kia. Phụ thân, Lục Chiêu cùng tốt ra, mà vốn đang sửng sốt một chút Minh Lăng, lần này cũng đột nhiên minh ngộ đi qua. Hắn cũng là tại Ngọc Khói phía sau núi phòng bế quan bên trong, gặp qua gia tộc lão tổ, nghe qua lão tổ tông dạy bảo. Chỉ là, ngày thường tới tiếp xúc hay là sẽ tương đối ít một chút, không có Lục Chiêu cùng quen thuộc như vậy, cho nên không thể ngay lập tức ý thức được là ai đang nói chuyện. Nhưng đang nghe thúc tổ vô ý thức xưng hô Hắn cũng lập tức hiểu được, đây là gia tộc lão tổ tông trực tiếp truyền âm đến trong đầu của bọn hắn. Ở một bên tông môn tu sĩ đơn tốt lương, cũng nghe đến lục triều cùng thanh âm. Hắn đương nhiên biết lục triều cùng có phụ thân là ai, lại liên tưởng đến vừa mới mình trọng thương phải một bộ muốn chết dáng vẻ, kết quả bỗng nhiên không hiểu thấu khôi phục lại. Đây chẳng lẽ là vốn nên ở Sa Phi Vân Châu an lăng quận lục thanh lão tổ, thân tự xuất thủ rồi? Không đúng, không có cảm giác được kim đan kỳ khí tức. Cái kia hẳn là là lục thanh lão tổ còn sót lại thủ đoạn. Lục thanh lão tổ? Khủng bố như vậy, không quản sự tình là thế nào, nói tóm lại, toàn bộ trong phòng, nguyên bản tuyệt vọng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 bị động bị đánh nhất định phải chủ động xuất kích mới có thể có hy vọng tốt đơn thuốc lương cùng lục minh lăng đồng thời đứng lên muốn là trước kia lục triều cùng nói như vậy bọn hắn khẳng định coi hắn là điên ở chỗ này bên trong dựa vào tàu cao tốc phòng hộ trận pháp đều sợ hai thủ không được đâu còn chủ động xuất kích đây không phải là ngại mình chết được không đủ nhanh nhưng bây giờ bọn hắn cũng là lòng tin bạo đảm nhất là lục minh lăng thân thể bên trong hiện ra đến cố này xa lạ lực lượng để hắn có một loại nghĩ phải thật tốt phát tiết một phen xúc động Mặc dù lý trí của hắn nói cho hắn, hắn hiện tại nhiều nhất cũng chính là Khải Minh một tầng, tại Khải Minh kỳ bên trong là hạng chót đệ đệ, nhưng hắn chính là muốn đi ra ngoài tìm người hùng hăng đánh một trận. Dù sao, không quan tâm thế nào, lão tổ tông nhìn xem đâu, sợ cái gì? Chính là làm. Chương 297, Linh mạch huyết chương trận pháp. Lục Triều cùng mang theo đơn thuốc lương cùng Lục Minh Lăng, từ tàu cao tốc lao ra chủ động xuất kích thời điểm, Lục Thanh Kỳ thật đã sớm trước một bước ra ngoài. Cho ba người bọn họ mở song treo về sau, Lục Triều Hi đương nhiên liền mau mau đến xem địch nhân đến cùng là tình huống như thế nào. Hắn không có phí khí là gì?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 có lẽ là xung quanh không có gì. Khải Minh tu sĩ đối cái này linh mạch có nhu cầu, cho nên cũng liền không người đến đuổi bọn hắn đi. Nếu không lấy cái này tiểu môn phái thực lực khẳng định là thụ không được. Đây là vận may của bọn hắn, đồng thời cũng là cái bất hạnh của bọn hắn. Cái này linh mạch tương đối nam bắc thương lộ đường thuyền đến nói quá gần, thậm chí có thể tính là khoảng cách đường thuyền gần nhất một cái được cho cao cấp linh mạch. Bọn này đạo phỉ có lẽ cũng là bởi vì như thế mới để mắt tới bọn hắn. đương nhiên lục thanh tất cả đều là đoán, nhưng hắn đoán chừng tám phần mười, bởi vì cái này bên trong nằm không ít thi thể, ước chừng vừa mới chết không có hai ngày vô cùng đơn giản liền thu thập một chút mà thôi hẳn là linh mạch nguyên chủ nhân không sai mà nói trận pháp này sư suy nghĩ khác người là bởi vì hắn thiết trí trận pháp này là lợi dụng đến toàn bộ linh mạch nghĩa hẹp bên trên linh mạch đương nhiên chỉ chính là linh mạch đầu nguồn linh khí nồng nặc nhất cái này một mảnh thích hợp tu sĩ tu hành khu vực nhưng cũng không phải là nói một cái linh mạch phạm vi bao trùm cũng chỉ có như vậy điểm tam giai linh mạch khu vực hạch tâm đương nhiên nồng độ linh khí là có thể đạt tới tam giai trình độ nhưng cũng không có nghĩa là rời đi khu vực hạch tâm về sau liền một điểm linh khí đều không có. Trên thực tế, nồng độ linh khí hướng xung quanh khu vực là trình dần dần suy giảm xu thế. Tam giai linh mạch suy giảm bán kính hay là rất lớn, chỉ ít. Đang tàu cao tốc bay qua kia đoạn đường thuyền chỗ là tới gần đến cái này tam giai linh mạch suy giảm đến nước trưởng nhị giai đến nhất giai ở giữa khu vực. Nghĩa rộng bên trên, đoạn này khu vực kỳ thật cũng là cái này tam giai linh mạch phạm vi bao trùm. Mà dưới mắt trận pháp này sư chính là lấy linh mạch lực lượng bố trí pháp trận. Bình thường khái niệm dưới có thể dẫn động linh mạch lực lượng, bình thường cũng chỉ có đại trận hộ sơn loại này cấp bậc đồ chơi, nhưng đại trận hộ sơn bố trí là rất tốn thời gian mà lại rất phí tiền.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 mà lập tức, pháp trận bên trong, tu sĩ trên trăm, nhưng tuyệt đại đa số đều là chút luyện khí kỳ tu sĩ, trúc cơ tu sĩ có 4 5 cái, mặt khác chính là bổn cái Khải Minh. Bình thường đấu pháp, những cái kia luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ tân chàng, tại Khải Minh cấp độ chiến đấu bên trong, là không đáng chú ý, cũng là không cần đi sầu lo. Nhưng ngay sau đó trận này, hay là phải chú ý một chút. Dù sao, người ta cái này bên trong đã có sẵn trận pháp, lục chiều cùng bọn hắn nếu là giết đến tận cửa, những cái kia trúc cơ, luyện khí tu sĩ, điều khiển trận pháp lực lượng, còn có thể đối Khải Minh kỳ tu sĩ tạo thành nhất định uy hiếp. Bất quá, bất kể như thế nào, Trận chiến đấu này khẳng định là muốn đánh, mà lại, Lục Thanh còn truyền tin cho Lục Triều cùng, để hắn tiếp xuống, tận lực có thể bắt được một chút người sống. Những người này khẳng định phải tất cả đều cho làm thịt, giáng cấp Lục gia thuyền, giết người của Lục gia, vậy khẳng định là muốn trả giá đắt. Nhưng trọng yếu hơn một điểm, phải biết rõ ràng ai là chủ sự sau màn. Cùng như tử ý nghĩ đồng dạng, Lục Thanh cũng tuyệt không tin, những người này sẽ là bình thường vì tiền mà đến giặc cướp đơn giản như vậy. Mấy chục nghìn tài phú, sát thực động nhân tâm, nhưng vì thế ra năm cái Khải Minh, nó bên trong một cái hay là Khải Minh chín tầng, Lục Thanh là không tin. Mà lại Bình thường giặc cướp làm sao dễ dàng như vậy có thể đoán trước mai phục đến đường thuyền bên trên. Tương nghiệm ở giữa, Lục Triều cùng ba người cũng đã nhích tới gần. Tại ba người bọn hắn đến gần thời điểm, trận pháp người nơi này liền đã phát hiện. Tại Lục Thanh quan sát dưới, toàn bộ trận pháp bắt đầu tỏa ra ánh sáng, có sức mạnh ở trong đó xúc tích. Lục Thanh vội vàng truyền âm cho Lục Triều Cùng, mà Lục Triều Cùng lại thuật lại cho hai người khác. Bọn hắn bắt đầu né tránh, cũng để hội tụ tại bọn hắn trên đầu xét đánh thất bại. Cái này kỳ thật rất tốt tránh, chỉ là tàu cao tốc loại kia đại thể hình, lại không linh hoạt độ vật, không có cách nào tránh tránh sét đánh. Nhưng Tu sĩ lời nói, mục tiêu nhỏ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 chớ nói chi là bên trong còn chở rất nhiều gia tộc cùng tông môn tu sĩ. Bất quá đây cũng là bình thường, dù sao, người người đều sẽ nghĩ đến, có thể có giải quyết đối phương cấp cao chiến lực cơ hội, vậy khẳng định muốn trước nắm chặt. Đem Lục Triều cùng ba người bọn hắn cho diện, còn lại tôm kép còn không phải tiện tay liền có thể xử lý rơi. Chỉ tiếc, bọn hắn thất bại. Đợi cho ba người bọn họ tới gần, thiết thực phát hiện trận pháp về sau, nhất chờ không nổi ngược lại là Lục Minh Lăng. Gia hỏa này vừa mới đạt được Khải Minh kỳ lực lượng, chính một bộ hỏa khí quá vượng, không chỗ phát tiết bộ dáng đâu. Nhìn thấy mục tiêu, hắn liền sa sa thao làm lối pháp, vung một phát dương lôi chú xuống tới. Dưới mắt loại này Lâm Thời cấu dựng lên, vì viễn trình anh tặc mà tồn tại trận pháp, bản thân là không có cái gì phòng ngự thủ đoạn. Rơi vào đường cùng, tại trong trận pháp một cái Khải Minh tu sĩ, phát giác được Dương Lôi chú về sau, liền thi triển chú pháp, ném ra một mặt nguyên bản chỉ lớn bằng bàn tay tiểu nhân tấm tuấn. Kia tấm tuấn đón gió phóng đại, trong một chớp mắt, liền trở nên chừng một gian phòng ốc lớn như vậy, cũng một mực đem Dương Lôi chú cho chống đỡ cả lại. Hôm qua quá buồn ngủ, trước 2k, còn có 6k ban đêm 12h trước sẽ càng xong. Chương 298, không phân người hay ta. Tại Lục Minh lăng lợi dụng Dương Lôi Trú, đánh đòn phủ đầu bước ra một cái đối phương khải minh tu sĩ về sau lục triều cùng với đơn thuốc lương cũng đều riêng phần mình tiến vào tầm bắn khu vực các thi thủ đoạn nhắm ngay trận pháp liền đập xuống người ta cũng thấy không có khả năng lại chết ôm cái này không có phòng hộ thủ đoạn trận pháp chỉ có thể ra ngoài đón địch nhưng ở bọn hắn ý nghĩ bên trong lấy 4 trận chín 3 mặc dù đối diện có lục triều cùng như thế một cái nắm giữ thần thông châu so người vật nhưng không phải cũng còn có một cái giống như mới vừa tiến vào đến khải minh kỳ ngay cả khí tức đều bất ổn tiểu ra hoa sao đánh lên bọn hắn phần thắng khẳng định vẫn là cao hơn nhiều bốn người này tựa hồ cũng đem lục minh lăng xem như đột phá khẩu Rõ ràng ngươi tuổi bắp nhất, còn như thế nhảy. đáng đời muốn ăn đòn. Đầu tiên là một phát định thân chú pháp, đem Lục Minh Lăng cho khốn ngay tại chỗ. Trên người hắn có một đoàn thanh quang lóe lên một cái, sau đó liền cảm giác mình động một cái cũng không thể động. Mà đồng thời, Lục Minh Lăng còn chứng kiến, đối diện một cái Khải Minh tu sĩ, biến thành mặt quỷ bộ dáng, hình thể bỗng nhiên biến lớn rất nhiều, phóng xuất ra phi thường khiến người sợ hãi khí tức, để hắn bỗng nhiên cảm giác tâm hoảng hoảng, run rẩy cảm giác thậm chí để hắn tay chân lệch bước, toàn thân phát run. Đây không phải hắn lá gan nhỏ, hắn lý trí bên trên rất nhanh liền kịp phản ứng. Đây nhất định là xuất từ một loại nào đó huyền thuật, mang theo dẫn phát nhân chi sợ hãi hiệu quả, cũng không phải là chân thực. Nhưng lý trí bên trên nghĩ đến thì đã có sao? Loại này linh lực đưa tới thần hồn sợ hãi, chỗ nào là đơn thuần dựa vào lý trí ý chí liền có thể cưỡng ép khắc phục. Đinh thân, thần hồn sợ hãi, trừ cái này hai chiêu bên ngoài, phi thường minh sắc còn có một đoàn nồng đậm màu trắng hóa cầu, một thanh pháp kiếm, một tia chớp, hướng phía Lục Minh Lăng đánh tới. Mục tiêu của bọn hắn phi thường minh sắc chính là thừa cơ hội này, cái gì cũng mặc kệ, trước đem Lục Minh Lăng, cái này xem ra thực lực yếu nhất người cho thu thập hết. Lục Triều các loại đơn thuốc lương hai người bọn họ, đương nhiên cũng phát hiện điểm này. Cái này trong lúc cấp thiết, hai người đều triển khai cứu viện, Lục Triều cùng ngăn lại bạc Viêm, đơn thuốc lương ngăn trở bay tới pháp kiếm, nhưng cái kia đạo sau đó một chút phóng thích ra lôi đỉnh, nếu thành hình, lại không thể nào chặn đường, tốc độ ánh sáng bắn về phía Lục Minh Lăng. Hướng cùng trong lòng căng thẳng, đối với Minh Lăng tràn ngập lo lắng. Hán đại khái có thể biết Minh Lăng sợ dĩ có thể lâm thời đột phá đến cảnh minh, loại tình hình này cùng năm đó nghe Văn Đại Ca tại Tuyết Châu Bạch Quỷ trên chiến trường biểu hiện là đồng dạng, hơn phân nửa chính là lão tổ giúp một tay. Nhưng cái này lâm thời đột phá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 đem thân thể của hắn ôm vào trong ngực, lục minh lăng đống nhiên ở giữa, liền từ định thân cùng trong sự sợ hãi giải thoát ra, đồng thời kia đạo lôi quang đánh xuống, đem hư ảnh đánh nát, hướng cùng đầu lông mày nhảy một cái. Mặc dù không biết đây là thủ đoạn gì, nhưng ít ra minh lăng sở diện lầm tình thế chắc chắn phải chết, cứ như vậy bị giải khai. Cái này một đợt, đương nhiên lại là lục thanh cho nhà mình hậu bối bất hắc. Tam tinh thủ hộ linh, cái này hối đoái hạng có thể trực tiếp cho đến một cái gia tộc tu sĩ, khiến cho khỏi bị bất luận cái gì hình thức tổn thương cùng hạn chế, nhưng có tác dụng trong thời gian hạn định hơi ngắn, mà lại tại phát huy hiệu quả về sau, liền ngay lập tức sẽ giải trừ biến mất. Hồi đối ra thủ hộ linh, giúp Lục Minh Lăng đứng vững một vị Khải Minh trung kỳ tu sĩ lôi pháp, thuận tiện còn đem trên người hắn định thân cùng sợ hãi hiệu quả cho xua tan rơi. Mà Lục Triều cùng bên này, tại bóp nát viên kia bạch viêm về sau, cũng rốt cục có thể giành tay, đối phó kia bốn cái đã rời đi trận pháp Khải Minh kỳ tu sĩ. Trọng lực thần thông trực tiếp đè xuống, thừa dịp đối diện bốn người khoảng cách không xa, hắn liền dứt khoát đem lực hút điểm thiết lập tại bọn hắn ở giữa. Cảm nhận được trọng lực lôi kéo, mấy cái kia Khải Minh tu sĩ đều rất bối rối. Liều mạng tránh thoát phía dưới, có hai người chạy ra. Dù sao, Lục Triều cùng lần này thần thông là trực tiếp tác dụng tại bốn cá nhân trên người. Phân tán lực lượng sẽ có suy yếu cũng rất bình thường. Chạy liền chạy đi, Lục Triều cùng hướng phía Minh Lăng hô to, đánh kia hai cái. Minh Lăng tại vừa mới trong nguy cơ, ít nhiều có chút chưa tỉnh hồn. Nhưng ở thúc tổ la lên phía dưới, hắn hay là biết mình hắn là làm gì. Trong tay hắn xuất hiện một thanh pháp kiếm, lôi đỉnh lực lượng ở trên người hắn ngưng tụ. Đồng thời, nặng nghề áp xuống tới trong mây đen, cũng là điện tránh lôi minh. Đây là thần kiếm ngự lôi chân quyết bên trong huyền thiên lôi kiếm trảm. Hắn là lôi linh căn tu sĩ, tại địa vị trong gia tộc lại khá cao, đối với thần kiếm ngự lôi chân quyết môn này kiếp pháp, đương nhiên là có chỗ độc lực qua. Bất quá Môn này kiếm pháp học tập thật là khó khăn vô cùng, chúc cơ kỳ đi tu luyện cũng rất khó ra hiệu quả, chỉ có thể mượn từ môn công pháp này bên trong kỹ xảo đến tăng cường sử dụng lôi pháp, kiếm pháp lúc uy lực. Nhưng bây giờ hắn đã là khải minh kỳ, hắn ngược lại là có thể tới thử một chút huyền thiên lôi kiếm trạng cái này hắn quá khứ vẫn muốn nắm giữ, nhưng là từ đầu đến cuối không có nắm giữ thành công chiêu số. Mà một bên khác, đơn thuốc lương cũng rất phối hợp đem mặt khác hai cái khải minh tu sĩ cho cả lại. Nói thật, đôi này áp lực của hắn có chút lớn, nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là tạm thời làm đến, cũng tịnh không phải không có khả năng đối với chiêu số năm giữ còn không thuần thục, lục minh lăng sắc mặt kìm nén đến có chút đỏ, nhưng là cuối cùng, hắn hay là đem một chiêu này cho phát huy ra. trong tay hắn trôi nảy dây cung tinh kiếm, mang theo từ trên trời giáng xuống xanh thẳm sét, đâm thẳng hướng kia hai cái bị thuốc tổ khống chế lại khải minh tu sĩ, kia hai tên gia hỏa, hiển nhiên cũng nhìn thấy bay vụt mà đến lôi kiếm, nhưng bọn hắn hữu tâm làm ra phản ứng, lại không có nửa điểm biện pháp. trên thực tế, giờ phút này hai người bọn họ cơ hồ lưng tự lưng bị trọng lực đè ép lại với nhau, toàn lực chống cự trọng lực, không muốn hai người bị đồng thời chen thành một bài thịt não, cũng đã là dốc hết toàn lực nơi đó có biện pháp đi quản cái này lôi kiếm, bọn hắn chỉ có thể chớm mắt nhìn cái này lôi kiếm tới gần, sau đó bị trọng lực bắt, bay càng nhanh, mạnh hơn, lôi quang chi kiếm chém xuống đến, hai người đồng thời bị xỏ xuyên. mới vào Khải Minh kỳ tu sĩ, lại thế nào một kích toàn lực, lấy bọn hắn loại này trải qua nhiều năm lao thủ trình độ, bình thường tình huống dưới, muốn ngăn trở cũng là dễ dàng, cho dù là bị đánh lén, vội vàng không kịp chuẩn bị chịu lên một chút, cũng không đến nỗi thế nào. nhưng hết lần này tới lần khác là tại bị trọng lực bắt giữ tình huống dưới chịu lần này, bọn hắn lập tức lực phong ngự, đều không nói là linh, hoàn toàn là số âm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 Lục Minh lang phụ trách thanh lý trong trận pháp còn có gần trăm tên luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ, Lục Chiêu cùng thì cùng đơn thuốc lương cùng một chỗ đội theo, thông qua trọng lực thần thông đem nó bắt được, chưa lựa chọn giết chết, chuẩn bị lưu một người sống. Bọn hắn còn phải nghĩ biện pháp, đi biết rõ ràng đột kích người vấn đề thân phận đâu. Nhưng tên kia, trước đó tìm kiếm chạy trốn thời điểm, một bộ tiếc mệnh cực kỳ bộ dáng, nhưng lúc này, lại không dạng này. Trên người hắn chợt có một đám lửa giấy lên, hắn tại trong tiếng kêu thảm, bị đốt thành tro. Mà cùng lúc đó, tại linh mạch nơi đó pháp trong trận, kia chừng trăm cái tu sĩ, vô luận bản thân đẳng cấp như thế nào, cũng đều trên thân có hỏa diệm giấy lên. Cuối cùng cái gì đều không có lưu lại. Lục Thanh Tại nhìn thấy một màn này thời điểm, đã cảm thấy không ổn. Cái này, tựa hồ cũng không phải là bọn hắn chỗ tự nguyện. Đây càng giống như là một loại nào đó bồi dưỡng tử sĩ lúc, tại những tu sĩ này trên thân dưới cấm chế. Cấm chế này chủ muốn liên lạc với tại nào đó trên người một người, trong lúc người cảm thấy chuyện không thể làm, lại không cách nào cam đoan thân phận không bại lộ tình nguyệt dưới, cấm chế phát động, tất cả phạm vi bên trong trên thân cũng có loại cấm chế này người, liền toàn đều sẽ bị một đoạn tử trong ra ngoài hỏa diễm thiêu đốt, cũng trong thời gian cực ngắn, đốt thành tro. Lục Thanh Hữu tâm ngăn cản quá trình này, nếu là bản thể của hắn ở đây, nhưng có thể vấn đề không lớn. Nhưng bây giờ vẹn vẹn chỉ là ý thức thể mà thôi, hắn đủ khả năng làm, cũng chỉ có thể dựa vào hối bái hạng đến thực hiện. Mà rất đáng tiếc, trong tay hắn bên trên cũng không có khả năng thực hiện ngăn cản bọn hắn tự cháy hối bái hạng. Đừng nói bắt đến người sống, cái này một đốt, ngay cả thi thể đều chở được. Mà trước đó bị lục triều cùng xử lý mấy người kia, cũng đều đồng dạng bởi vì trọng lực thần thông nguyên nhân thi cốt vô tổn. Cái này hiển nhiên đối với bọn hắn sau đó phải nghĩ biện pháp điều tra những này đột kích người thân phận làm việc, mang đến phiền vãi rất lớn. Nhưng loại tình huống này bản thân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 đều làm không ra như thế lớn chiến trận. Bọn này mang theo màu trắng, không có tiêu ký mặt nạ những người tập kích, đối với Lục Gia Thương đội, cơ hội là chiếm cứ lấy nghiền ép tính ưu thế. Dù là Lục Chiêu cùng cùng có thân thông, đại phát thần uy thừa dịp đối phương chủ quan sai lầm, đem hết toàn lực chém giết người ta cá thể thực lực mạnh nhất kia một người, kỳ thật cũng căn bản ảnh hưởng không được kết cục sau cùng. Nếu không phải có Lục Thanh cái này mang theo hệ thống lao tổ tông cho bật hặc, Lục Gia Thương đội cơ hội không có bất kỳ cái gì may mắn còn sống sót khả năng. Kia liền có thể bàn một chút, toàn bộ viên quốc, cái kia nhà thế lực có loại bản lĩnh này. Lục Thị thêm thanh phong môn Hợp lại cũng coi là Yến quốc bên trong chư hầu một phương. So với bọn hắn còn ngứa bước, tại toàn bộ Yến quốc bên trong có thể đến được trên đầu ngón tay. Vân Tiêu Tông là một cái, bọn hắn khẳng định có loại này năng lực. Tại Vân Tiêu Tông bên trong, Khải Minh Tu sĩ sợ không phải phải có hơn trăm người, thậm chí cả hai trăm nhân chi số, làm ra năm cái đến, khi tử sĩ phá hồi, cũng không phải là không có khả năng. Mà trừ Vân Tiêu Tông bên ngoài, còn có loại năng lực này cũng liền chỉ còn một cái Tiễn quốc triều đình. Cái này bên trong là nói toàn bộ triều đình, mà không phải nào đó một cái gia tộc. Trước đó Lục Thanh cũng nghĩ qua, có phải hay không là Yến đô triệu gia?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 Hoàng gia Lý thị có thể hay không độc lập làm ra trận thế như vậy, kia cũng là ẩn số đâu. Bọn hắn chỉ sợ cũng phải mượn nhờ toàn bộ yến quốc triều đình, quan phủ lực lượng mới có thể nuôi nổi như là một chi tử sĩ đội. Vậy bây giờ tốt, dạng này đoán, mục tiêu cũng chỉ còn lại có hai cái, là triều đình quan phủ, hay là Vân Tiêu tông. Nhưng lão tử Lục gia cùng Vân Tiêu tông, cùng quan phủ, cùng hoàng tộc Lý thị đều không có thù a, mà muốn nói xung đột lợi ích cũng không có a. Nhưng không phải hai người bọn họ nhà, còn có thể là ai? Thật muốn từ giữa hai bên chọn một lời nói, Lục Thanh càng thiên hướng về suy đoán là triều đình.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 kỳ thật cũng không có gì tốt quét dọn, cái gì đều tại những cái kia tự cháy hỏa diễm phía dưới bị thiêu đến sạch sẽ, chỉ để lại một nửa vị diệt lôi đỉnh trận pháp, còn miễn cưỡng xem như điểm chứng cứ. Lục Tiêu cùng đang cùng đơn thuốc lương chuyện thương lượng, hai người bọn họ quyết định sau đó trước nếm thử sửa chữa một chút tàu cao tốc, sau đó mau rời khỏi địa phương này. Miễn đến người ta còn có cái gì sau tiếp theo thủ đoạn, vậy liền phiền trước. Đồng thời, bọn hắn còn dự định đem chuyện này báo cho bọn hắn mua thiên lôi thần mộ thịnh phúc hiệu buồn. Cái này cũng liền tương đương với đem việc này báo cáo nhanh cho Vân Tiêu Tông. Lục Thanh suy nghĩ một chút, không có ngăn cản bọn hắn làm như vậy để vân tiêu tông tham gia cũng tốt, xem bọn hắn sau tiếp theo phản ứng là dạng gì, càng có trợ giúp sau tiếp theo phán đoán chân tướng sự tình. lần này lục gia an không một thua thiệt, mặc dù đối phương tử thương càng nặng người hơn, một chi tinh nhuệ đoàn đội trực tiếp bằng hàn diện, nhưng là lục gia hoàn toàn là tại mộng tình hôn dưới, khổ sở hưởng phí một trận đánh, còn chết đi mấy người. thu ngược lại là đã tại châu báo, nhưng là phía sau màn thế lực hay là phải nghĩ biện pháp cho móc ra, thịnh phúc hiệu buôn bên kia tại tiếp vào lục gia sau khi thông báo, đối với chuyện này vô cùng coi trọng, bọn hắn ngay lập tức liền đem sự tình báo cho vân tiêu tông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 còn mang theo không sai biệt lắm hơn mười ngàn linh thạch một chút quà tặng, đường đường chính chính khi nhận lỗi, thành ý không thể bảo là không đủ. cho chuyện thời điểm, người ta còn biểu thị muốn bên trên cùng lục thanh gặp một lần, ở trước mặt biểu thị ấy nãy, cái này lục thanh khẳng định đến không được, để người ta hạ mình đến ngọc yên sơn đi lên gặp hắn, kia lại có chút quá sĩ diện. dù sao kia là vân tiêu tông, người ta tư thái bay thấp là bởi vì người ta nguyện ý phụ trách, không thể thật đem người ta kim đan thân phận trưởng lão việc không đáng lo. thế là cũng chỉ có thể viễn trình mở một cái video hội nghị. thư thảo trong mặt đường, lục thanh, lục triều hy, lý Yến lăng. Hải tam Đức bốn người đều tại. Vân Tiêu tông Kim Đan trưởng lão Trần cổ nói, chúng ta tưởng tận từng điều tra hiện trường, không thể tra rõ ràng đối phương cụ thể thân phận. Dựa theo quý phái xuyên cho tin tức của chúng ta bên trong, kia sử dụng Bạch Viêm Khải Minh 9 tầng tu sĩ, chúng ta ngược lại là có một chút suy đoán. Người kia, có lẽ là Tấn Quốc tu sĩ, tên là Phạm Chủ, thiện dùng Bạch Hỏa, tựa hồ là một loại công pháp đặc thủ. Người đó tại Tấn Quốc pháp đội, 30 năm trước nhập chúng ta Yến Quốc cảnh nội, thành một cái lang thang tán tu, làm việc không quá mức đặng nghĩa, giết người cấp của sự tình cũng từng có, nhưng bởi vì thực lực quả thật không tệ, cho tới nay cũng chưa bắt được qua.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 Đại khái ý tứ chính là nói tại Vân Tiêu Tông trong phạm vi thế lực xuất hiện loại này áp tính sự kiện, bọn hắn khẳng định là sẽ không nhân lượng, làm sao cũng sẽ tra đến cùng, sẽ cho Lục gia cùng Thanh Phong môn một cái công đạo. Phi Vân Châu bốn vị kim đan sắc mặt bao quát Lục Thanh ở bên trong, nghe xong lời này cũng đều hòa hoan sủ dưới. Tại chân còn vừa mới nói phạm chủ như thế cái tán tu là đầu lĩnh thời điểm, bốn người bọn họ tâm lý đương nhiên đều sẽ rất khó chịu, loại chuyện này không thể nào là một giới lang thang tán tu làm ra được. Nhưng nói đến phần sau, vừa đến người ta Vân Tiêu Tông không có trốn tránh trách nhiệm, thứ hai người ta cũng cho thấy sẽ tra đến cùng thái độ, đây cũng là đủ mặc dù cho đến bây giờ tiến độ rất có hạn, mà dù sao là tử sĩ làm việc manh mối còn sót lại phải ít cũng là có thể tưởng tượng người ta vân tiêu tông có thể làm đến cái này phần bên trên có thể chẳng lẽ lục gia cùng thanh phong môn còn có thể bức bách người ta vân tiêu tông thế nào không thành lục thanh chậm rãi mở miệng lần này vất vả trần đạo huy đến phi Vân châu nghe nói như thế trần còn bao nhiêu cũng đã thả lòng một chút đối với thanh phong môn cùng lục gia vân tiêu tông cũng là chậm rãi coi trọng nhất là lục thanh bắc hoang sơn một trận chiến tin tức truyền khắp thiên quốc về sau cũng coi là khai hỏa danh khí đem hắn đem lục gia Thanh Phong môn kéo vào đến phe mình trận trong doanh trại, để song phương càng thêm thân gần một chút, bản thân liền là Vân Tiêu tông định ra đến sách lược. Mặc dù, tương đối Vân Tiêu tông mình đến nói, liền xem như Lục Thanh thành Nguyên anh, hắn chỗ đại biểu phi Vân Châu tu hành giới, cũng uy hiếp không được Vân Tiêu tông cái gì. Nhưng là, bọn hắn làm Yến quốc đệ nhất đại tông môn, vẫn là phải bảo trì Yến quốc tu hành giới đoàn kết. Không có ý nâng đỡ, nhưng cũng không đến nỗi cố ý chèn ép. Rút ngắn quan hệ, trở thành càng thân cận minh hữu, đều là tông môn thế lực, tại Yến quốc bên trong chung cùng tiến lùi, đối kháng ngoại địch, đây mới là chính đạo. Trên thực tế, Nguyện ý đem ba cây thiên lôi thần mục bán cho Lục Gia, Thanh Phong Môn, bản thân liền có một ít giao hảo ý tứ, nhưng lại không nghĩ tới, rõ ràng là một kiện có thể tăng tiến vào song phương liên hệ, để song phương quan hệ thêm gần chút giao dịch, sẽ diễn biến thành dạng này. Lục ra, Thanh Phong Môn đối với bị tập kích rất tức giận, Vân Tiêu Tông cũng cũng rất tức giận, đây không phải khiêu chiến lao tử quyền nữa A. Cha, khẳng định phải cha. Đồng thời, vì biểu đạt coi trọng, bọn hắn cũng làm cho Trần Quan vị này Kim đan kỳ trưởng lao ra mặt, cũng là vì muốn nói cho Thanh Phong Môn, chuyện này thật cùng chúng ta không quan hệ, mọi người về sau hay là hảo huynh đệ, tốt đồng đạo.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 Người tới là Thái tử Lý Thừa Tông một cái thân tín. Bốn ka làm xong, mặc dù muộn một chút, nhưng hôm nay hứa hẹn 8 ka đổi mới đều phát, tháng này 160 ngàn đổi mới cũng đều đủ. Đã tiến vào vào tháng 5, trước cầu một đợt dự gốc về phiếu. Chúc mọi người năm một vui vẻ. Ta lại viết một điểm, chưa mai phát. Mọi người ngủ ngon. Chương 300, Triều đình. Thái tử Lý Thừa Tông thân tín mang đến hai cái tin tức. Một cái là liên quan tới Lục Gia Thương đội nhận tập kích sự tình, nói Thái tử nghe nói sau rất là tức giận, Triều Đình Đình Úy phủ đã bắt đầu đang truy tra việc này, tất nhiên sẽ cho Lục Gia, Thanh Phong môn một cái công đạo vân vân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 Đình ý trái bình này một ít quan chức có thể cho đến lục gia. Đình ý phủ là lớn yến hoàng hướng chủ trì đuổi bắt, lao ngục, thẩm phán luật pháp các loại công việc cơ cấu. Đình ý là đình ý phụ trưởng quan. Để lục gia tiến vào cái này cái cơ cấu bên trong, kia tựa hồ chính là một loại khác loại tỏ thái độ. Để các ngư người lục gia đến tự mình giám sát chuyện này, truy tra kết quả. Nhìn như thành ý có đủ, nhưng là lục thanh vẫn có thể nhìn ra một chút mờ ám. Người lục gia là có thể ngồi lên vị trí kia không sai, cũng mặc kệ là lục gia hay là thanh phong môn, tại yến quốc trong triều đình đều không có có ảnh hưởng gì được. Quan bảy cái người ở đâu bên trong, có làm được cái gì? Người ta sẽ nghe người sao? Thật điều tra ra cái gì đều không báo cáo nhanh cho người, cái này không phải tương đương với bảy cái con rối ở nơi này sao? Mà lại, lục thanh còn có khác một tầng ý nghĩ. Những này trước an là thái tử làm đến, chỉ ít tại triều đình bên trong có thể nhìn như vậy. Tiêu lục gia có thể hay không bị cho rằng là thái tử kiên định người ủng hộ? Cái này không phải là tại thái tử cùng hoàng thái tôn ở giữa tiến hành minh xác đứng đội. Nhưng lục gia rõ ràng không có cái kia ý nguyện gia nhập vào hoàng vị tranh đoạt trong sự tình, kia là một cái rất lớn vòng xoáy. Mấu chốt lục thanh còn không nhìn thấy quá nhiều lợi ích chỗ, uốn vào có chỗ tốt gì? Nhưng.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 Nhưng Hoàng Thái Tôn có thể làm ra loại chiến trận này đến. Lục Thanh cũng là có chút điểm hoài nghi. Hiện tại tin tức quá ít, Lục Thanh thật sự là có chút cảm thấy một cái đầu hai cái lớn. Mà cụ thể nói quay mắt dưới Thái Tử Điện Hạ nói tới sau một chuyện, Lục Thanh tạm thời không có cho trả lời chắc chắn, chỉ là để Thái Tử Điện Hạ vị kia thân tín. Trước tiên ở Phi Vân Châu nghỉ ngơi một thời gian, cũng truyền tin cho Lý Thừa Tông, nói Lục gia bên này muốn cân nhắc một đoạn thời gian, chờ thêm chút thời gian, lại đem quyết định báo cho Thái Tử. Cũng liền trong khoảng thời gian này bên trong, Lục gia Lục Minh Lăng, Thành Tự Khải Minh Kỵ, hắn nguyên bản là Trúc Cơ Chín Tầng, khoảng cách Khải Minh không xa. Trên thực tế trước đó Lục Gia Thương đội tiến về phía Nam, mua vào 3 cây Thiên Lôi Thần mục, trong đó một cây chính là chuẩn bị cho hắn. Tại gặp tập kích thời điểm, Lục Thanh cho hắn hối đoái một cái Khải Minh chi lực, để hắn tại chính thức đột phá trước đó, sớm trước thể nghiệm một chút Khải Minh kỳ tình trạng, cái này rõ ràng sẽ đối với hắn tiếp xuống đột phá mang đến cực kỳ tốt trợ giúp. Thậm chí, Lục Minh Lăng bản thân cảm giác, cho dù là khỏi phải Thiên Lôi Thần mục dạng này thiên tài địa bảo, mình cũng có một chút thành công đột phá xác suất. Bất quá, cuối cùng vì có thể một lần đột phá, không muốn nhiều lần giày vò, lãng phí thời gian cùng cơ hội, Minh Lăng vẫn là dùng rơi một cây Thiên Lôi Thần Mộc nếu không thật muốn đi cứng rắn đột phá, vậy thành công sát thực rất tốt, có thể tiết kiệm cái tiếp theo chân quý vật liệu. nhưng nếu là thất bại, đối lục minh lăng tương lai là rất trọng đại đả kích, không chỉ cần phải tối thiểu thời gian mười mấy năm điều dưỡng thân thể, kinh mạch cùng thần hồn, mà lại lần sau đột phá sát suất sẽ còn giảm xuống. đến lúc đó thiếu không được hay là phải vận dụng một cây thiên lôi thần mục, hơn nữa còn có thất bại khả năng. đã như vậy, không một số giòn một lần đúng chỗ tốt, mà cuối cùng hắn cũng là thành công. ở ngoài sáng lăng trở thành khải minh kỳ tu sĩ về sau, lục gia khải minh tu sĩ số lượng liền đạt tới năm cái. sau đó tiếp theo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 Đơn Linh căn cõi phải trúc cơ đang tiến hành đột phá sát xuất thành công rất lớn, nguy hiểm cũng là rất nhỏ. Những này đều là lục gia khải minh hạt giống, thậm chí là kim đan hạt giống. Lập tức lục gia tính đến mình bản gia, lại tính đến ngoại phái đến tông môn đệ tử, trúc cơ cấp độ tu sĩ tổng cộng đã có vượt qua 30 người. Bắc Hoang Sâm Chi chiến hậu, lục gia trúc cơ tu sĩ số lượng bảo tăng, mà lại tương lai lục gia còn có thể liên tục không ngừng luyện chế ra trúc cơ đang đến, đối với trúc cơ cấp độ tu sĩ bồi dưỡng cũng sẽ không đoạt tuyệt, sẽ một mực có tương ứng chuyển thừa. đương nhiên lục gia những năm gần đây đang phát triển. Lục Thanh coi trọng nhất một việc, hay là nữ nhi Lục Minh chiều tình huống. Minh chiều tu vi vốn là chỉ cùng Lục Triều Hi không kém là bao nhiêu. Tại Triều Hi hoàn thành Kim Đan kỳ sau khi đột phá, cũng đã qua có mấy ngày này, Minh chiều cũng đã rèn luyện tốt tự thân cảnh giới. Gia tộc tay bên trong một viên khắc đỉnh phong yêu vương yêu đan, bây giờ cũng đã phái phát đến tay của nàng bên trong. Đợi cho ngoại đan luyện hóa hoàn tất, nàng cũng trên cơ bản 10 phần chắc 9 có thể tiến vào Kim Đan kỳ. Nghĩ đến đây sự tình, Lục Thanh quyết định lại kéo vị kia thái tử điện hạ một thời gian, hết thảy cùng Minh chiều thành tiểu Kim Đan về sau, bàn lại Lục gia tiến vào triều đình sự tình. Chương 301 Minh triều kim đan, Lục Minh triều đột phá thành tiểu kim đan kỳ thời điểm động tĩnh so nhà mình lão ca lúc trước tiến hành đột phá thời điểm thì nhỏ hơn nhiều. Loại này thành đan lúc dị tượng, quả nhiên vẫn là tùy từng người mà khác nhau. Minh triều tại thành tiểu kim đan lúc biểu hiện ra ngoài dị tượng là động phủ của nàng xung quanh hết thảy đều trở nên hư vô lên, giống như kia một vùng từ thế giới này bị cách ly ra ngoài đồng dạng. Loại tình huống này mặc dù xem ra rất bình tĩnh nhưng là lại không người dám tới gần. Năng lực nhận biết hơi nhạy cảm một chút người đều có thể phát giác được nếu như tiến vào khu vực kia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 Cái này tòa khổng lồ thành thị, để mỗi người bọn họ cũng không khỏi phải vì thế sinh lòng rung động. Nghe nói, tiến đô có 50 triệu người sinh sống tại cái này bên trong, cả tòa thành thị so thời cổ một cái quốc đô muốn càng lớn, rất nhiều sinh hoạt tại trong tòa thành này lắm người, cả một đời đều không có đi qua thành thị một bên khác, quá xa. Đương nhiên, cái này 50 triệu người bên trong, tuyệt đại bộ phân hay là phổ thông phạm nhân. Chỉ là, rất nhiều tu tiên giới đồ vật, tại trong thành phố này sẽ do so khá thường gặp được, thậm chí sẽ ứng dụng đến phạm quốc sống của mọi người bên trong. Tỷ như, to lớn linh khí đoàn tàu, như lấn ná tại thành thị bên trong cứ như rắn xuyên qua. Linh khí này đoàn tàu cơ cấu tại thành thị giữa không trùng, cách xa mặt đất còn rất cao. Thông qua từng cái sân ga có thể lên đi, chỉnh thể tốc độ cũng không tính rất nhanh, nhưng không sai biệt lắm cũng có luyện khí tu sĩ tốc độ cao nhất chạy dáng vẻ. Đây đối với tuyệt đại đa số phàm nhân bình dân đến nói, đã là rất có thể thỏa mãn cần. Không hề nghi ngờ, đây là đám tu tiên giả thủ bút. Mặt khác, cả tòa thành thị bên trong, các loại nhà cao tầng khắp nơi có thể thấy được, một chút thành khu hoạch tâm địa phương càng là có 30-40 trượng nhà cao tầng, có thể đem phòng ở xây đến cao như vậy mà lại là đại lượng công trình ở cái thế giới này, đồng dạng cùng pháp thuật, tu tiên chi đạo thoát không được quan hệ. mà so sánh dưới, toàn bộ phi vân châu cảnh nội tất cả thành thị đều hoàn toàn không có loại này phong mạo. võ châu phủ thành có lẽ có như vậy chút ý tứ, nhưng là quy mô bên trên cũng so yến đô kém quá xa. kỳ thật năm đó lục thanh lần đầu tiên tới yến đô thời điểm, cũng giống vậy bị chấn kinh đến. cái này trình độ nào đó liền rất như là hắn chân chính quốc hương, cũng chính là địa cầu thành thị, thậm chí muốn càng thêm khoa miễn một chút. bất quá nếu là cẩn thận tại toàn bộ yến đô bên trong du lịch một vòng lời nói, kỳ thật vẫn là sẽ phát hiện rất nhiều không giống chỗ.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 các tu sĩ mục tiêu cuối cùng nhất đều là tu tiên đắc đạo, đột phá cực hạn, theo đuổi là cá nhân tu vi, nơi đó có công phu quản sự tình khác. tại phương này tiên pháp chứng đạo thế giới, không có gì so cái này càng quan trọng. trên thực tế, nếu không có cái trung ương triều đình trông coi, bao nhiêu muốn làm chút chuyện lợi nói, chỉ sợ không có nhiều người tu hành nguyện ý phí công phu, đến quản phạm quốc sống của mọi người là dạng gì. bất quá, phồn hoa, biển người rộn ràng, nhà cao thượng, những từ ngữ này đều là thuộc về ngoại thành. tiến vào nội thành, cũng chính là chân chính yến đô bên trong đại lượng tu sĩ chỗ tụ tập, hết thảy phản mà trở về cổ phát. cái này bên trong được mở mang thành từng cái độc lập phụ đệ, các tu sĩ riêng phần mình ở bên trong đó. Không có cái gì quá nhiều công cộng công trình, hoặc là phương tiện giao thông, các tu sĩ cũng không cần những cái kia. Nhưng cái này bên trong mới là yến đô chân chính hiệp tâm, lớn yến hoàng hướng cung đỉnh, cũng tọa lạc tại phiến khu vực này bên trong. Yến đô, bản thân liền xây dựng ở một cái lục giai linh mạch bên trên. Đây cũng là toàn bộ yến quốc cảnh nội, ba cái lục giai linh mạch một trong, đồng thời cũng là quy mô, ảnh hưởng phạm vi lớn nhất một cái. Ở trong yến đô lock 2 ngày, từ phi vân châu đến tất cả mọi người, tại cái này tòa khủng lồ trong thành thị vội vàng du lãm qua đi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 Cái này liền vô cùng ý vị sâu xa. Thoáng mẫn cảm một chút người, ước chừng đều có thể đoán ra chuyện này đằng sau ẩn tàng hàm nghĩa. 1. Lục gia, Triều đình làm muốn tiến bảo, đây là tiến một bước mở rộng Lục gia tại Yến Quốc lực ảnh hưởng cần phải trải qua một con đường. 2. Người Lục gia xin trước vị, phần lớn cùng đình ý phủ tương quan, cái này đồng dạng cho thấy Lục gia đối với trước đó đụng phải tập kích sự tình, sẽ không bỏ rơi truy tra. 3. Lục gia cùng thái tử điện hạ quan hệ tốt, nhưng cũng không có nghĩa là Lục gia tại đoạt đích chi chiến bên trong, sẽ đứng ở thái tử phía bên kia. Chương 302, Ngũ Tinh gia tộc, lão tổ rời núi. Lý Thừa Tông đương nhiên cũng biết chuyện này. Hắn tại hắn thái tử trong đông cung, hiếm thấy phát tính tình bằng cái chén, rất tức giận. Những năm này ở giữa, cuộc sống của hắn trôi qua có tốt có xấu. Tại Bắc Hoang xâm chi chiến bên trong, hắn hướng toàn bộ yến quốc triều đình, chứng minh hắn là có thể lãnh cầm, không so hắn cái kia chất tử kém. Hắn sớm đã không phải là năm đó cái kia vừa mới bị lập làm thái tử lúc ngây thơ người trẻ tuổi, hắn từ đầu đến cuối không rõ, vì cái gì Lý Huyền Hạo sẽ như vậy thụ phụ hoàng yêu thích, vậy mà cách đời thành vị mình lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Sau đó, tại hai người tranh đoạt bên trong, Lý Huyền Hạo tại nhiều lần chiến tranh bên trong đều biểu hiện ra mạnh vô cùng thống ngự năng lực, đồng thời mình cũng thật sớm tiến giai thành tu sĩ kim đan. Cứ việc Lý Thừa Tông có đôi khi càng thụ một chút trên triều đỉnh phụ trách chính vụ đám quan chức yêu thích, nhưng là đây là cái thực lực vi tôn thời đại, Lý Huyền Hạo tu vi càng mạnh, Thiên Phú càng tốt hơn, tại nhiều lần trong chiến tranh đều từng có thượng giai biểu hiện, vậy liền chuyện đương nhiên càng bị người xem trọng. Bác Hoàng Sâm Chi chiến bên trong, Lý Thừa Tông đánh về một điểm danh khí, nhưng nói là hắn tổn thất cũng thật lớn, hắn thái tử thiếu phó vương cản, làm hắn phi thường trọng yếu tại tông môn người ủng hộ. Chết tại Bắc Hoàng Sâm, đối với hắn cũng là rất lớn một hạng đả kích. Cái này 10 năm ở giữa, hắn có rất lớn một bộ phân tính lực, liền đặt ở chưa chỉ tự thân cùng tông môn quan hệ bên trên. Thành quả vẫn phải có, hắn một lần nữa tại tông môn bên trong tìm được một vị kim đan trưởng lão làm người ủng hộ. Nhưng, mới tìm đủ, làm sao cũng đều là không bằng Vương Cẩn như vậy thân mật. Ở phương diện này, hắn ngược lại là bị suy yếu. Vốn cho rằng, Bắc Hoàng Sâm chi chiến thu hoạch lớn nhất là cùng Lục gia dựng vào quan hệ. Hắn tận mắt chứng kiến đến Lục Thanh thực lực, nhận định vị này Lục gia lão tổ tương lai nhất định có thể tiến vào Nguyên Anh kỳ. Hắn cảm thấy, tiếp qua một chút năm tháng,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 thành vì chính mình chân chính người ủng hộ các loại tranh thủ phía dưới hắn thật vất vả có thể xác định cho lục gia cầm tới những cái kia chức quan trừ phi vân châu bản địa còn có triều đình trung ương một chút chức quan lục gia cự tuyệt hắn có chút thất vọng nhưng cũng cứ như vậy chỉ có thể nói mình còn cần cố gắng nhưng lục gia tại cự tuyệt hắn về sau ngược lại còn phải người tiến vào đô thành đây là thật để hắn cảm thấy nổi nóng chính yếu nhất chính là sợ hãi nếu như lục gia không còn ủng hộ hắn vậy hắn bắc hoang sông chi chiến bên trong lấy được lớn nhất tư bản cũng liền biến mất nghe tới quản cái chén thanh âm có đông cung thuộc thần đi đến thái tử điện hạ Lý Thừa Tông thở hổn hện, không nói gì. Thái tử điện hạ nhưng là bởi vì lục gia sự tình tức giận. Người này còn thật thông minh, nếu là như vậy, không bằng chúng ta. Lời nói yêu còn đỡ cù bị không nói tận, Lý Thừa Tông ánh mắt lạnh lùng liền hướng hắn nhìn sang. Người muốn làm gì? Người kia trúc quan sửng sốt một chút. Lý Thừa Tông thanh âm kế tiếp theo vang lên, tốt xấu người ta đến, cũng không có biểu hiện ra cùng Lý Huyền Hạo đứng quá gần ý tứ. Người muốn làm gì? Giúp ta đem lục gia thật đẩy lên Lý Huyền Hạo bên kia đi sao? Thần tuyệt không ý này. Tiêu Trúc Quan, ta cũng biết ngươi không có ý tứ này, chỉ là nhất thời không nghĩ rõ ràng thôi. Lý Thừa Tông ngữ khí cũng hòa hoan xuống dưới, khôi phục quá khứ ung dung thái độ. Chỉ bất quá, ta lo lắng cái này không chỉ chỉ là ngươi một cá nhân ý nghĩ, đem ta ý tứ truyền xuống đi, không muốn phức tạp. Mặt khác, giúp ta mời một chút lục ra đến mấy người kia, ta nghĩ cùng bọn hắn gặp một lần. Cái này một mặt, thấy hay là nhìn thấy, chỉ bất quá Lục Văn Ân bọn hắn cũng không có tiến vào Đông Cung, mà là tại bên ngoài. Tiến vào Đông Cung, có một số việc liền nói không rõ ràng, mà bọn hắn gặp cũng không chỉ là Hoàng Thái Tử Điện Hạ, Hoàng Thái Tôn Lý Huyền Hạo phái người tới, bọn hắn đồng dạng cũng thấy, thậm chí liên tục nói phải lời nói đều không khác mấy đơn giản chính là hai người bọn họ làm hoàng gia đại biểu, cảm tạ lục gia tại Bắc Hoang Sâm Chi chiến bên trong làm gia công hiến, cũng cao độ tán dương lục gia vì Yến quốc đổi dưỡng được đông đảo thực lực cường đại, tu vi xuất chúng tu sĩ, cũng cũng phi thường hoan nên lục gia đến tiến vào triều đình, vì quốc gia làm gia càng lớn công hiến vân vân. Mà lục văn ân đâu, thì cũng lấy người lục gia thanh phong môn song thân phận, cảm tạ hai vị hoàng gia, triều đình đại biểu cho gia khẳng định, đều là lời nói khách sáo, mà chỉ cần nói chuyện đến cái gì tính thực chất đồ vật, lục văn đơn lập tức liền sẽ giảng, đắng người bọn họ phải vì tham gia sang Nam Đại khảo làm chuẩn bị, muốn tận tâm khổ tu, rất nhiều chuyện sợ là vô tâm tham dự vân vân. Tóm lại mà nói, cái này thái độ kỳ thật cũng rất rõ ràng cho thấy, lục gia chúng ta không khi bất kỳ một cái nào phe phái người ủng hộ, nhưng tương tự có lưu chỗ trống, song phương đều xem như lưu hảo tiếp xúc qua, nếu như về sau có thay đổi gì, kia lục gia cũng không để ý biến một chút tự thân khinh hướng. Về phần đằng sau tuyển quan, đương nhiệm Cửu Khanh đứng đầu Thái thường Khanh chi bằng biện, là tứ đại gia tộc Mạc thị người, Mạc thị cũng là cờ xí tươi sáng ủng hộ Thái tử Lý thừa tông. Đông dạng, lại công sở bản thân liền là quá thường phụ thuộc hạ cơ cấu. Người lục gia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 Người sử dụng nhục thân cùng ý thức thể dung hợp trình độ làm sâu sắc, thu hoạch được tiến thêm một bước điều khiển nhục thể quyền hạ, hiện tại người có thể ở gia tộc lãnh địa bên trong hoạt động. Đồng thời tại ý thức thể trở về nhục thân trạng thái, có thể phát huy lớn nhất thực lực, tăng lên đến kim đan kỳ đỉnh phong. Hối đoán thương thành sẽ lại càng dễ thoát ra cao tinh cấp hối đoán hạng. Đổi mới thương thành tiêu hao nghiệp lực tăng lên đến 50 điểm. Trình chiến hình thức đổi mới cần thiết nghiệp lực vì 500 điểm. Rốt cục, ngũ tinh, giống như là tốc độ phi hành tăng lên, lý thể thời gian bổ sung cần thiết tốn hao nghiệp lực đề cao, đổi mới thương thành nghiệp lực tiêu hao tăng lên Những vật này đều là tương đối thường quy, cũng là sớm trong dự liệu. Mà nhất làm cho Lục Thanh cảm thấy vui mừng, hay là điều khiển nhục thân quyền hạn tăng lên. Chính như Lục Thanh trước đó đoán trước đồng dạng, gia tộc thăng Tinh, quả nhiên liền có thể để hắn tại khỏi phải phục sinh hối đoán hạng tình huống, dưới cũng có thể phát huy ra Kim Đan kỳ thực lực. Mà càng quan trọng chính là, hắn có thể tại toàn cả gia tộc lãnh địa bên trong tùy ý hoạt động. Hắn lập tức trở về nhục thân. Chân Nguyên Phong chào, Kim Đan đỉnh phong thực lực tại nhục thể của hắn bên trong lưu chuyển. Đã lâu a. Hiện tại Lục Thanh thực lực bản thân, vốn chính là Kim Đan đỉnh phòng, dù nhưng đã cách đột phá đến Nguyên Anh kỳ không xa. Nhưng không hề nghi ngờ, hiện tại hắn là có thể hoàn mỹ phát huy ra toàn bộ lực lượng của mình. Hắn cẩn thận từng ly từng tí di động tới, hướng phòng bế quan bên ngoài phóng ra một bước, không có bất cứ vấn đề gì. Gió nhẹ thổi tới, lục thanh đều muốn lệ rơi đầy mặt. Mặc dù, từ khi hơn 50 năm trước thức tỉnh đến nay, hắn thông qua phục sinh hối đối hạng, là ra ngoài sóng qua 2 lần. Nhưng ở phục sinh hối đối hạng hiệu quả phía dưới, hắn có thể phục sinh thời gian đều là có hạn, bất quá chỉ là 3 canh giờ mà thôi. Hưng chi, mỗi lần hắn đều là có đại sự muốn làm, về điểm thời gian này, đều phải muốn giành giật từng giây lợi dụng, nơi đó có tâm tư thể nghiệm gió nhẹ, thể nghiệm ánh nắng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 từ phòng bế quan bên trong đi tới qua nhưng mọi người cơ bản đều là cho rằng lão tổ say mê tu luyện tương đối chạy không thích đi ra ngoài về phần nói thủ vệ chuyện này một cái kim đan đỉnh phong lão tổ chỗ nào cần một bọn luyện khí tu sĩ cho thủ vệ trên thực tế hiện tại lục gia trên cơ bản là đem thủ hộ phía sau núi nhiệm vụ này xem như là một loại vinh quang mỗi khi cái nào đó gia tộc hậu bối sau đó phải nhận cái gì ngợi khen thậm chí cả có phục dụng trúc cơ đan cơ hội thời điểm liền sẽ để hắn tới trước phía sau núi thủ hai năm cửa đôi này lục gia bọn hậu bối đến nói cũng liền dần dần biến thành một loại vinh quang chúc mừng a năm nay biểu đệ muốn đến hậu sơn thủ vệ đi, ai cũng không biết ta lúc nào có thể đến hậu sơn thủ cái cửa. cùng loại như vậy lời nói, tại người lục gia lẫn nhau ở giữa nói chuyện phía bên trong, thường xuyên có thể nghe tới. thủ vệ bản thân khỏi phải làm chuyện gì, an tâm tu luyện liền xong việc. lại thêm sau tiếp theo lập tức liền có thể có được, kia đủ để khiến người ước mơ ban thưởng, càng là không ai sẽ nói cái gì. giàng quay mắt dưới, thủ vệ là hai cái lục gia văn chữ lót hậu nhân, có một cái co tốt, thủ vệ kết thúc về sau, chỉ là thu hoạch được một chút tương đối thường quy tài nguyên ban thưởng, có thể phụ trợ tu luyện, mà một cái khác, thì cơ bản xác định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 bọn hắn tại sừng sốt một chút về sau, hay là lập tức nhận ra, đây là mình lao tổ tông A. Hai người vội vàng đứng lên, túi người chào thật sâu hành lễ. Vô sự, hai người các ngươi kế tiếp theo trông coi đi. Đối với Lục Gia hiện tại đã diễn biến thành truyền thống thủ vệ, Lục Thanh cũng là biết được. Hắn lại không phải thật mỗi ngày mèo đang bế quan thất bên trong không biết ngoài cửa sự tình. Thủ vệ hai người kiềm chế dưới kích động trong lòng, nhưng sùng bái ánh mắt, tùy tùng Lục Thanh bóng lưng rời đi, làm thế nào cũng không nỡ rời, thẳng đến Lục Thanh thân ảnh từ tâm mắt của bọn hắn bên trong biến mất mới thôi. Lao tổ rời núi, một người hưng phấn nói. Không biết có phải hay không là có cái đại sự gì a? Một người khác tại hưng phấn chi hơn, biểu lộ lại mang có một ít ưu sầu, lục ra chúng ta lao tổ từ trước đến nay đều thấp, không yêu làm não động, rõ ràng có thể tính là phi Vân Châu tu hành giới đệ nhất nhân, lại cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang bế quan thất bên trong tu hành. Duy chỉ có hai lần rời núi, đều là có lớn chuyện phát sinh, lão tổ mới tại thời khắc mấu chốt xuất thủ giải quyết. Lần này lao tổ rời núi, hẳn là cũng là bởi vì có cái đại sự gì phát sinh sao? Nghe nói lời này, một người khác cũng biểu lộ ra một chút sầu lo. Lục Thanh tại Ngọc Yên Sơn bên trên, đi đến chỗ nào liền bị người vây xem đến đó. Giống là trước kia người giữ cửa sẽ sầu lo sự tình, Kỳ Thật đại biểu không ít bình thường liền sẽ nghĩ quá nhiều người ý nghĩ. Thậm chí Lục Chiêu Hi, Lục Minh Triều đều bị kinh động ra. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, phụ thân đại nhân trừ phi đại sự, nếu không tử không rời đi phòng bế quan. Cái này Kỳ Thật cùng bọn hắn năm đó còn lúc còn trẻ, đối phụ thân ấn tượng không quá tương xứng, nhưng dù sao những năm này ở giữa, Lục Thanh chính là như vậy biểu hiện. Lần này phụ thân ra cũng khó trách bọn hắn sẽ khẩn trương một chút. Bất quá gần nhất sát thực không có cái gì lớn chuyện phát sinh. Lục Thanh cũng ý thức được mình lần này động tác sẽ khiến bao lớn hiểu lầm, hắn ho nhẹ hai tiếng, trấn an chỉ một chút tử cùng nữ nhi, giải thích với hắn chỉ là hôm nay tâm huyết dâng trào, ra dạo chơi, không có đại sự gì, để bọn hắn nên làm gì làm cái đó đi. Lúc đầu, Lục Thanh là muốn đi Ngọc Yên Sơn bên dưới, tham dò dưới hệ thống game nên có thể ở gia tộc lãnh địa bên trong hoạt động cái phạm vi này, trên thực tế đến cùng lớn bao nhiêu, bất quá nhìn bộ dạng này, giống như không quá phù hợp. Thế là, hắn chuyên môn rút mấy ngày, tại Ngọc Yên Sơn bên trên, cùng rất nhiều gia tộc tộc nhân gặp mặt. Đây đều là đời sau của mình à? mọi người tại cái này mấy ngày bên trong thấy lục thanh thấy nhiều chậm rãi cũng không có lớn như vậy phản ứng mà ở thời điểm này lục thanh cũng rốt cục có thể bắt đầu mình nếm thử hắn là thật muốn xem thật kỹ một chút cái này cái gọi là gia tộc lãnh địa đến cùng là thế nào tính toán là giới hạn ngọc thiên sơn hoặc là bình giao huyện hoặc là lục gia phụ thuộc các loại thế lực đủ khả năng nửa trực tiếp không chế an lăng quận cũng coi như lại hoặc là thông qua thực hiện tông môn lực ảnh hưởng chỗ ứng có thể phóng xạ đến toàn bộ phi vân châu đều tính nếu như là toàn bộ phi vân châu đều coi là kia ha không thoải mái lập trời mặt khác gần nhất phong ba thật lớn. Đầu tiên cảm tạ thật nhiều các bạn đọc quan tâm, 10.000 năm không ôn lách lở QR, hôm nay lên một chút thật nhiều người nói chuyện riêng ta, giật lại mình. Quyển sách này thanh thản ổn định khẳng định sẽ viết xong, dưới vốn không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ còn tại điểm xuất phát. Ta cảm giác thật nhiều đồ vật là bị quá độ giải độc, mọi người an tâm. Chương 303, phục sinh tiến độ. Thoải mái lật trời là không thể nào thoải mái lật trời, Lục Thanh cũng biết, dù là Lục gia hiện tại đối phi Vân Châu sự vụ lớn nhỏ, coi là nói 102, nhưng cũng không thể tại hệ thống quy tắc dưới, đem toàn bộ phi Vân Châu đều tính làm gia tộc lãnh địa. Cái này không thực tế. Thậm chí, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, An Lăng quận cũng không thể bị tính làm lục gia gia tộc lãnh địa. Lục Thanh mong đợi nhất, nhưng thật ra là có thể bình giao huyện có tính không? Nếu như coi là, phạm vi hoạt động của hắn lập tức liền có thể lớn hơn nhiều. Vì không để quá nhiều người nhìn thấy, gây nên động tĩnh quá lớn, Lục Thanh bay rất cao, long hồn cũng không có để cho ra. Đánh giá một chút, mình cũng đã đến Ngọc Yên Sơn biên giới. Hắn nhiều ít vẫn là có chút nơm nớp lo sợ, cái này vạn một gia tộc lãnh địa khái niệm liền vẹn vẹn chỉ là Ngọc Yên Sơn lời nói, hắn một màn này đi thân thể trực tiếp mất khống chế, từ trên cao rơi xuống, coi như quá cỡ. Đến biên giới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 mỗi lần chỉ có thể đi vào thời gian rất ngắn, mà lại mỗi lần về sau đều phải tốn thời gian rất dài đến thanh trừ tiến vào nhập tinh lực trong cơ thể mới có thể lần thứ hai tiến vào, cái này kỳ thật có thể mang tới trợ giúp, tương đối mà nói vẫn tương đối có hạn. Mặt khác, chính là lục gia cũng thỉnh thoảng sẽ tổ chức một chút cỡ nhỏ đội ngũ tại cao cấp tu sĩ dẫn đầu dưới, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào tinh không bên ngoài cung địa khu, săn giết một chút tinh cung thủ vệ, thu hoạch vũ khí của bọn hắn, làm vì gia tộc luyện khí công sưởng vật liệu. càng ngẫu nhiên, giống là trước kia lục triều hy, lục minh triều bọn họ chạy tới. Mục tiêu cũng căn bản là đặt ở những này tình cung thủ vệ trên thân, nhiều nhất đi săn giết một chút tam giai trình độ thủ vệ, lấy thu hoạch cấp bậc cao hơn tinh lực vũ khí, dùng để gen đúc tam giai dây cung tinh kiếm. Nhưng tiến thêm một bước khai thác, liền không có. Tinh không bên ngoài là có 5 cái trọng điểm khu vực, tại hệ thống bên trong, bị gọi là bí cảnh kiến trúc, còn có tương ứng mệnh danh. Quá tinh lò luyện, phiêu linh viện, ngân không hành lang, bí điện, thời gian tháp, là cái này nằm cái bí cảnh kiến trúc danh sương. Lại tính đến tinh cung nơi trọng yếu, cái kia toàn thân là tinh quang chi thể tinh vương, đây chính là sáu cái chờ đợi lục gia công khắp cùng khai thác địa phương. Tại không có nắm giữ trước đó liền ngay cả lục thanh cũng không nhìn thấy những này cái gọi là bí cảnh kiến trúc đến cùng có làm được cái gì xem ra không đánh xuống là không biết có thiết ta tác dụng lục thanh hy vọng những này bí cảnh kiến trúc sẽ không để cho hắn thất vọng bất quá mấy cái này trọng điểm khu vực cũng không tốt như vậy đánh nhất không đánh nổi khẳng định chính là tinh cung trung ương đại điện ở bên trong toại trận cái kia tinh vương lục thanh tại ý thức thể trạng thái giới minh sát giò sẽ đến vậy ít nhất là cái có được nguyên anh kỳ chiến lược gia hỏa lấy lục ra tình trạng trước mắt đến xem không thể chơi vào mà năm cái khác bí cảnh kiến trúc bên trong cũng có tứ giai thủ vệ cũng chính là tương đương với kim đan kỳ tình cung chiến sĩ đang thủ hộ. Quá khứ, lục gia chỉ có Lý Yến Lăng như thế một cái kim đan, hơn nữa còn là cái kim đan sơ kỳ, kia chắc chắn sẽ không lộ mãng đi mở mang những này bí cảnh kiến trúc. Dù sao, lấy Lý Yến Lăng thực lực, đối lên một cái tứ giai tình cung chiến sĩ, thắng bại cho ăn bể bụng cũng liền bất quá chia 5 năm thôi. Tháng Dê nói, vạn nhất đụng phải thua trận cái kia năm, Lý Yến Lăng gãy tại cái này bên trong, vậy đơn giản bệnh thiếu máu vô so. Loại này phong hiểm, khẳng định vẫn là không đi bước lên tốt. Nhưng bây giờ khác biệt, Lục Gia Bản thân liền đã có 3 cái kim đan tọa chấn, 3 đánh 1, kia tính an toàn liền tăng lên nhiều lắm. Mà Lục Thanh bản nhân, hiện tại càng là có thể thể hiện ra kim đan đỉnh phong thực lực, tự mình hạ chẳng, đến cái này tình không bên ngoài bí cảnh bên trong tiến hành chiến đấu. 4 cái kim đan, kia thì sợ gì? Lục Thanh rời khỏi bí cảnh, trở về phía sau núi phòng bế quan. Mặc dù hắn hiện tại đã có thể tại Ngọc Kiên Sơn, bình giao huyện đi khắp nơi động, mà lại bởi vì hệ thống sẽ cung cấp miễn phí lại dư thừa cao chất lượng linh khí, hắn tùy tiện tìm phá xá sinh địa phương, cũng sẽ không ảnh hưởng đến mình tu hành nhưng là đi những năm này tại hậu sơn phòng bế quan ngốc lâu hắn cũng liền chậm rãi quen thuộc lục thanh dự định về sau liền đem cái này phía sau núi phòng bế quan xem như mình ở lại động phụ tốt đương nhiên cần thiết cải tạo hay là phải có tỷ như đem phòng bế quan bên trong tu luyện phòng cho thêm gần một bước ra cố một chút để hắn có thể ở bên trong thỏa thích hành động liên hệ chú pháp chiêu số trở lại phòng bế quan về sau hắn liền truyền âm có nhục thân khỏi phải hệ thống truyền âm trực tiếp thông qua tu vi của mình pháp thuật liền có thể làm được điểm này gọi lục triều hi lục minh triều lục triều cùng ba người bọn họ ba người đến về sau Lục Thanh nói ra mình ý nghĩ, sang 5 năm kết thúc, ta tự mình dẫn đội, tham dò khai phát tinh không bên ngoài bí cảnh. Vâng. Ba người đồng thời đáp. Bọn hắn cũng đều có chút chật pháp. Tinh không bên ngoài cái này bí cảnh, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, trong đó tất nhiên là dấu có rất nhiều bí mật cùng chỗ tốt. Quá khứ giới hạn trong thực lực, không có cách nào xâm nhập khai phát, mà lại bọn hắn cũng không biết vì cái gì trước đó cha có thân hay không tự xuất thủ. Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại cũng có thể đi mở mang. Trường 304, Nguyên Anh trước đó. Sở Dĩ đem chiều sâu khai phát tinh không bên ngoài bí cảnh kế hoạch, định tại một năm về sau, chủ yếu là vì để cho vừa mới đột phá đến kim đan kỳ minh Triệu, có thể tận lực vững chắc một chút cảnh giới, làm quen một chút kim đan kỳ lực lượng. Mặt khác, Triệu Hi cũng được thừa dịp khoảng thời gian này, làm điểm tiện tay vũ khí. Thứ giai pháp khí, kia xác thực liền khó tìm. Có thể trong thời gian ngắn suy nghĩ chút biện pháp, làm đến tứ giai pháp khí địa phương, cũng chỉ có Thanh Phong môn có thể sẽ có một ít hàng tồn. Nhưng có thể đem ra chế tạo tứ giai pháp khí vật liệu, bản thân cũng là phi thường vật trân quý, thật không tốt tìm. Lục Triệu Hi không tìm được đặc biệt tiện tay gia hỏa, chỉ có thể cầm một đem rất phổ thông tứ giai hỏa thuộc tính pháp kiếm, tới trước góp đủ số sử dụng. Bất quá, sau tiếp theo có thể các gia tộc đối tinh không bên ngoài khai phát tiến thêm một bước, xử lý mấy cái tứ giai tinh cung thủ vệ, đem vũ khí của bọn hắn đem tới tay, không liền có thể đi chế tạo tứ giai pháp khí nha. Đánh giết những này tứ giai tinh cung thủ vệ, Lục Thanh kỳ thật cũng là mang theo rất lớn mong đợi. Không biết, giết hết những cái kia tứ giai tinh cung thủ vệ, có phải là có thể thu hoạch được một thứ gì khác chiến lợi phẩm. Trước đó, Lục gia đã từng chờ mong qua. Gia tộc luyện đan sư cùng luyện khí sư đã từng hợp lực nghiên cứu qua tam giai tinh cung thủ vệ thi thể. Phát hiện trong cơ thể của bọn hắn cũng không tồn tại giống như là yêu đan, ma hạch, kim đan loại này lực lượng tâm, bọn hắn toàn bộ lực lượng giống như chính là ngưng tụ tại vũ khí của bọn hắn phía trên. Những vũ khí này, lấy ra rèn đúc thành dây cung tinh kiếm, chấn ngọc bàn các loại pháp khí, đương nhiên là rất tốt công dụng. Nhưng là, giống như là tam giai yêu đan, liền có thể được luyện chế thành chút cơ đan, từ bạch quỷ vương trên thân móc ra tam giai ma hạch, trải qua một chút thủ đoạn đặc thủ, đem trong đó ma khí tinh hóa rơi, còn lại tinh hoa cũng có thể luyện chế trúc cơ đan, đơn giản chính là 3 viên mới có thể làm được 1 viên yêu đan mà thôi. Vậy những này tinh lực vũ khí có thể hay không dùng để chế trúc cơ đan, vấn đề này Lục gia cũng đang nghiên cứu. Tại trước đó thời điểm, hơi hay là có một chút mặt mày. Gia tộc luyện đan sư cùng luyện khí sư nhóm, cho rằng cái này rất có thể là có thể làm trúc cơ đan nguyên liệu đến dùng, chỉ là tạm thời còn không thành công, đoán chừng phải cần muốn so thời gian hơi dài nghiên cứu, mới có thể có kết quả. Về phần tứ giai, Bạch Quỷ hoàng tứ giai ma hạch là có thể đem ra cho Khải Minh đỉnh phong tu sĩ dùng để đột phá, nhưng loại kia đột phá, không ai muốn.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 thành tựu môn anh. Tu sĩ kim đan đột phá nguyên anh, kỳ thật rất khó khăn. Phái đan thành anh, quá trình này một cái làm không tốt, đan nát, anh không thành, vậy liền xong con B. Nhắc tới cũng có ý tứ, con đường tu tiên, hai đại giai đoạn bên trong, đều là giai đoạn thứ nhất hướng đoạn thứ hai vọt tiến vào thời điểm, là một cái sinh tử quan. Từ phàm nhân đến luyện khí không có gì nguy hiểm, từ Khải minh đến kim đan cũng nguy hiểm không lớn, coi như thất bại cũng là trọng thương, bỏ được dùng tiền, điều dưỡng một phen còn có thể lại đột phá tiếp, chỉ là rất khó thôi. Rất nhiều khai minh đỉnh phong, nhiều lần thất bại về sau, hoa quá nhiều tiền, tuổi tác cũng nhanh đến đại hạ tiềm lực hạ xuống nghiêm trọng, cho nên cuối cùng cả đời không có cơ hội chân chính đến Kim Đan kỳ. Mà khi tiến vào thứ tam đại đoạn lúc, tỉ như trúc cơ đến Khải Minh, đồng dạng nguy hiểm không tính quá lớn, dù sao thất bại không đến mức người chết. Thừa Nguyên Anh đến pháp tướng tư liệu rất ít, liền không được biết. Nhưng tiến vào mỗi cái giai đoạn tầng thứ hai lúc, giống như đều rất nguy hiểm. Luyện khí nhập trúc cơ, không có trúc cơ đàn thất bại hẳn phải chết. Từ Kim Đan đến Nguyên Anh không đến mức chết, nhưng so chết cũng không khá hơn chút nào. Kim Dan át, tiêu cùng phế nhân không có khác nhau. Tinh khí thần tam đại tinh hoa ngưng tụ một thể Kim Dan vừa biến mất, Tu Si Tu Vi trực tiếp rơi xuống đến Khải Minh đỉnh phong. Từ Kim Đan đỉnh phong rất xuống Khải minh, tương đương với một chút rơi mười cấp bậc, kia đối với tu sĩ Kim Đan đến nói, há không hãy cùng chết không có khác nhau. Mà lại, bởi vì nguyên khí trọng thượng, cũng đã không còn một lần nữa tu đi lên khả năng. Chỉ có ít số tình huống, có thể chữa trị Kim Đan, nhưng đại giới to lớn, phải vô cùng phi thường chân quý thiên tài địa bảo, mà lại coi như trở lại Kim Đan kỳ lại như thế nào? Còn không phải muốn từng chút từng chút tu về Kim Đan chí tầng. Tuổi thọ đều không đủ dùng. Phiền toái hơn chính là, từ Kim Đan đến Nguyên Anh, còn không có giống như là chốc cơ đan dạng này đi hữu hiệu bảo hộ thủ đoạn. Thất bại thành công, làm một cú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 Tự giác đột phá sát suất 9 thành 5, nhưng vẫn ngưng không khỏi tâm lý sẽ có chút hoảng. Khó tránh khỏi. Lục Thanh Hoa một tháng, bài trừ rơi trong nội tâm sầu lo. Đợi cho trong nội tâm sao động không an bình hơi thở xuống dưới về sau, Lục Thanh mới chính thức bắt đầu đột phá của mình. Hôm nay 4K càng xong, mỗi ngày ổn định 6K đối cá nhân ta đến nói quá khó. Chỉ có thể nói giữ gốc 4K, tận lực 6K. Chương 305, lão tử Nguyên Anh. Từ Kim đan đột phá đến Nguyên Anh cấp độ, thật liền có chút giống là sinh con. Nếu không, cũng sẽ không gọi cái tên này. Khi Lục Thanh chính thức mở ra đột phá của mình quá trình về sau,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 Từ Kim Đan nội hạch bên trong bắt đầu phát sinh, sau đó đến cả khỏa Kim Đan. Đột phá nguyên anh bước đầu tiên cũng coi như là xong xong rồi. Đây là khảo nghiệm tu sĩ nội tính, kinh nghiệm, lý giải một bước. Lục Thanh làm xong những này, hoa gần 2 tháng. Hắn cho tới bây giờ, toàn bộ tu hành kiếp sống cũng coi là có gần 360 năm tích lũy. Ma ngộ tính của hắn, tự nhận cũng là không kém. Nhưng cái này cũng vẹn vẹn chẳng qua là bước đầu tiên mà thôi. Đại bộ phận phân giám tiến hành đột phá Kim Đan đỉnh phong tu sĩ, có loại này tự tin lời nói, tổng sẽ không kém quá nhiều, bước đầu tiên đại đa số đều có thể thuận lợi bước qua đi. Mà tới bước thứ 2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 đến cùng có bao nhiêu chính xác, nhưng ít ra chưa từng xuất hiện phản vệ, liền mang ý nghĩa tu sĩ lý giải, không có chạy hướng thiên đạo, kỳ thật cũng rất khó chạy hướng, con đường tu hành, muôn vàn công pháp đều có đạo, thiên đạo chưa chắc chỉ có một đầu, ngươi thiên đạo cũng chưa chắc cùng ta đồng dạng, liền xem như lại thế nào không hợp thói thường, chỉ cần nói còn nghe được, kia cũng không có cái gì sai. Thực tế không thể nào nói nổi đạo, tự nhiên cũng không có biện pháp biến thành công pháp để người tu luyện. Mà cái sau, cũng chính là ta bộ phận, tại dần dần ban cho quá trình bên trong, trực tiếp nhất biểu hiện chính là kim đan nội bộ độc lên, phản phật có ý thức của mình đồng dạng, Cửa này tại ta bước thứ hai, đối với tu sĩ đến nói, trình độ khó khăn rõ ràng muốn so bước đầu tiên muốn cao hơn nhiều. Xác thực, 10000 cái tu sĩ có 10000 đầu nói, không có đúng sai, nhưng tóm lại mà nói, đối với mình đạo, tự thân là có hay không lý giải thấu triệt rồi, lại có hay không coi là thật thực tiễn như là rồi. Phải chăng đem công pháp tu luyện bên trong nói, chân chính biến thành ta nói rồi. Nếu như tại một bước này xảy ra sai sót, như vậy ta khái niệm, không cách nào thành công giao phó kim đan, kết hợp thành anh đều làm không được, mà thăng hoa đến một nửa kim đan, đem sẽ trực tiếp vỡ vụn. Nhưng đối với Lục Thanh đến nói, hắn ở phương diện này vấn đề không lớn. Tu Vin nếu là không có đến trình độ này, hắn không có khả năng dám nếm thử đột phá nguyên anh. Tại trong cảm nhận của hắn, theo ta khái niệm được trao cho kim đan, tại trong kim đan lưu động lực lượng, dần dần từ từ, liền ngưng tụ thành một đứa bé bộ dáng. Anh Hải rất tiểu rất nhỏ, nhưng là tu sĩ căn bản. Mà theo ta khái niệm, không ngừng tăng cường, cái này đại biểu cho tu sĩ tự thân Anh Hải cũng liền tại trong kim đan không ngừng lớn lên, cho đến đem toàn bộ kim đan tràn ngập. Quá trình này lại hoa lục thanh thời gian 6 tháng, cũng là dài đẳng đăng nhất một đoạn thời gian. Hắn liền nhìn xem khác một đứa bé bộ dáng mình trong đan điển trong kim đan, một ngày một ngày lớn lên ngày thường bên trong, hắn đoán chừng tâm lý thiếu không được sẽ vì này mà nhả ránh một phen. Nhưng cho tới bây giờ loại này trước mắt, hắn một điểm ý nghĩ thế này đều không có. trong nội tâm không thể có bất kỳ tạp niệm, toàn tâm toàn ý đều tại đột phá bên trên. tại bước thứ hai đi xong sau, lục thanh bắt đầu đột phá nguyên anh bước thứ ba. đạo cùng ta toàn diện kết hợp, đem ý thức đi vào trong nguyên anh, để nguyên anh chân chính sống tới, đồng thời triệt để ném cách kiếm đan thoát sát mà ra, là vì thoái đan hóa anh. một bước này, khảo nghiệm là công pháp chi đạo, tu sĩ người lý giải chi ta, đến cùng phải hay không hài hòa thống nhất. không chỉ chỉ là lý niệm đơn giản như vậy, những vật này tại lập tức giai đoạn, đem sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến lực lượng thuộc tính. Những cái kia có thể thống nhất, lại biến thành nguyên anh lực lượng, thậm chí cả biến thành nguyên anh một bộ phận, những cái kia không thể thống nhất thì sẽ bị bài trừ bên ngoài, cũng trở thành hạn chế nguyên anh kim đan sắc ngoài. Này bằng với là mình cùng mình đối kháng. Những cái kia tương lai có thể giúp tu sĩ từng bước một đi xuống, tinh khiết nhất lực lượng, cùng những cái kia tạp nhạp lực lượng, đến cùng cái kia bộ phân căn mạnh. Nếu như nguyên anh không đủ cường đại, thống nhất lực lượng không đủ nhiều, như vậy liền có khả năng không cách nào nát trừ kim đan, đợi chờ lực lượng kiện quyệ về sau, nguyên anh chưa thành. Trong kim đan tàn hơn lực lượng cũng không còn vì tu sĩ nắm trong tay, tu sĩ sẽ trọng thương khó lành, bị đánh về Khải Minh Kỳ. Phái đan hòa anh một bước này, so với trước hai bước đến nói, trình độ hung hiểm lại lại muốn thêm mấy phần. Đối với Lục Thanh mà nói, một bước này vẫn là gặp nguy hiểm. Hắn tĩnh tâm ngưng thần, Lục Thanh nhắm hai mắt thời điểm, ý thức của hắn cũng đã sớm toàn diện vùi đầu vào trong kim đan cái kia vừa mới thành hình trong nguyên anh. Súc tích một tháng lực lượng, tại bắt đầu đột phá tháng thứ 9, nguyên anh toàn lực bắn ra. Mà cùng lúc đó, Lục Thanh cũng cảm thấy một cỗ lạ lẫm mà lực lượng quen thuộc, hạn chế hắn kia tân sinh nguyên anh kia là chính hắn chân nguyên, là hắn kia bộ phận không nguyện ý bị ném bỏ lực lượng, cùng nguyên anh cực độ xung đột lực lượng. Lục Thanh không lưu tình chút nào đem những cái kia hạn chế hắn lực lượng, từng bước một cản quét, có thể dung nhập liền dung nhập tiền đến, không thể dung nhập liền cút ngay cho ta. Nguyên Anh trạng thái dưới Lục Thanh cảm giác được mình chỗ mi tâm có sắc bén chi ý, hắn nguyên anh phảng phất hóa thành một đạo luyện khí bức người lợi kiếm, đem hết thể hạn chế tại thời gian cực ngắn bên trong cản quét phải sạch sẽ, ý mắng ở giữa, Lục Thanh nhìn thấy ánh sáng. Tại nguyên anh trạng thái dưới, hắn mắt có khả năng nhìn tới chỗ đều là một mảnh hỗn độn, đây là nguyên anh tại trong kim đan trạng thái mà tại hắn thiết thiết thực thực phá diệt kim đan, quang mang chiếu tiến vào, hắn cảm giác quanh thân bỗng nhiên trở nhẹ, vô hạn tự do, dáng lông, nhưng hắn không có nửa điểm chủ quan. Giai đoạn thứ ba vượt qua, ngay sau đó giai đoạn thứ tư liền đến. Nếu như nói bước đầu tiên là tại trong kim đan chế tạo thai ngén nguyên anh điều kiện, bước thứ hai từng bước để nguyên anh trưởng thành, bước thứ ba là toái đan hóa anh, mà bước thứ tư thì là muốn để nguyên anh sống xuống tới. Đại bộ phận phân tu sĩ kim đan, tại đột phá thời điểm, bước thứ ba toé đan hóa anh là hoàn thành, nhưng là nguyên anh tại cùng tự thân tạp chất lực lượng đối kháng thời điểm, tiêu hao rất rất nhiều, trở nên vô so với suy yếu mà rời đi bồi dưỡng Kim Đan hoàn cảnh về sau, đem sẽ trực tiếp tiếp xúc ngoại giới, đôi này tân sinh mà yếu ớt Nguyên Anh đến nói, cũng là rất khó vượt qua một quan. Nếu là không bước qua được, như vậy Nguyên Anh rất có thể như vậy tiêu tán rơi. Nguyên Anh không có, Kim Đan nát, vậy cũng không liền sổng con BA. Lục Thanh cẩn thận cảm giác ngoại giới lực lượng. Không có gì a. Quả thật, hắn là cảm thấy tân sinh Nguyên Anh, đối với trực tiếp tiếp xúc ngoại giới linh khí, sẽ có một ít cảm giác khó chịu, nhưng loại này cảm giác khó chịu cũng không mạnh, đối Nguyên Anh ảnh hưởng tương đối tiểu. May mà ta trước đó lo lắng như vậy. Lục Thanh tâm tư buông lòng rất nhiều. Hắn muốn đột phá Nguyên Anh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 cũng không có quá nhiều suy yếu cảm giác, cho nên ngoại giới không ảnh hưởng tới ta. Ừm, rất có thể. Điểm này muốn ghi chép lại, về sau còn có thể cho gia tộc bọn hậu bối có một chút tham khảo. Ý nghĩ này, tại đầu óc hắn bên trong chỉ là một cái thoáng mà qua. Trên thực tế, đối tại hắn hiện tại đến nói, cảm giác hưng phấn che lại hết thảy. Tại hắn phòng bế quan bên trong, bày biện kia giá trị gần 150.000 linh thạch các loại chân quý vật liệu, đã tất cả cũng không có linh tính. Bố trí trong trận pháp, những vật này toàn bộ đã tại hắn cuối cùng 9 tháng đột phá bên trong, hấp thu sạch sẽ, cùng nổi lên đến tác dụng vốn có. Nhưng thì tính sao?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 Hắn chỉ có thể phát huy ra Kim Đan định phong thực lực. Vậy hắn muốn như thế nào mới có thể thí nghiệm một chút Nguyên Anh kỳ lực lượng? Chẳng lẽ còn phải dùng rơi một cái phục sinh hối nói hạ? Vậy khẳng định không có khả năng. Dựa theo lúc trước hắn kinh nghiệm, tại đứng im bất động trạng thái tu luyện, hệ thống là cũng sẽ không đối hắn lực lượng tiến hành bất kỳ hạn chế, nếu không hắn ngay cả tu luyện đều không cách nào tu luyện. Chỉ khi nào nhục thân bắt đầu động lời nói, loại kia hạn chế lập tức liền sẽ giáng lâm đến trên đầu của hắn. Hả? Vậy ta nhục thể bất động, Nguyên Anh động đầu. Lục Thanh nghĩ đến điểm này, lập tức liền bắt đầu làm như vậy. Nguyên Anh là có thể lý thể không nhất định không phải dựa vào nhục thân mới có thể tồn tại. thậm chí đến trong nguyên anh hậu kỳ, nguyên anh là có thể trực tiếp rời đi nhục thân, ngao du chân trời, thậm chí cả trợ giúp tu sĩ tiến hành chiến đấu. bất quá tại nguyên anh sơ kỳ, nguyên anh còn rất yếu nhỏ, không thể ly thể quá lâu, liền xem như ly thể ra, cũng không có cái gì chứng rụng, ngược lại dễ dàng bị xem như đột phá khẩu thành vì mục tiêu công kích. không phải nhàn nhức cả trứng, tu sĩ bình thường sẽ không thả mình nguyên anh ra. lục thanh hiện tại chỉ là có chút dành đến nhức cả trứng. nguyên anh ly thể, trong một chớp mắt, lục thanh có một loại phi thường kỳ diệu cảm giác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 vừa dừng lại hệ thống cảnh báo đến xin chú ý rời đi phòng bế quan sẽ đánh mất nguyên anh kỳ thực lực nguyên anh sẽ bị hao tổn ai quả là thế chỉ có thể đang bế quan trong phòng bảo trì nguyên anh kỳ toàn thịnh thực lực a đem nguyên anh gọi trở về lục thanh nếm thử đi ra cửa đi hắn thành công đi ra ngoài nhưng là hắn nguyên anh phản phất nhận lực lượng nào đó áp chế hoặc là chuẩn xác hơn một điểm nói là mất đi một loại nào đó trèo trống co giáp tại đan điển của hắn bên trong động một cái cũng không thể động mà lục thanh cũng cảm rất được mình đủ khả năng điều động lực lượng cũng rõ ràng rơi xuống một cái cấp độ biến thành kim đan đỉnh phong dáng vẻ. Nhưng vô luận như thế nào, đây cũng là cái tuyệt hảo tin tức. Trước kia là tại trạng thái tu luyện mới có thể hoàn toàn có được toàn bộ lực lượng, nhục thân khé động, đang bế quan trong phòng cũng chỉ còn lại có khải minh đỉnh Phong, Về phần phòng bế quan, kia càng là rời đi đều cách không mở ra được. Mà bây giờ tại phòng bế quan bên trong liền có thể có được toàn bộ lực lượng, rời đi phòng bế quan, tại bình giao huyện bên trong cũng có thể có được kim đan đỉnh phong thực lực, chỉ bất quá vẫn là không thể rời đi bình giao huyện phạm vi. Nhưng cái này vẫn liền để hắn không khỏi mặc sức tưởng tượng, cùng đến gia tộc đẳng cấp càng tăng lên thêm một bước, tăng lên tới đầy đủ mạnh, hệ thống hạn chế hẳn là liền sẽ tiến thêm một bước yếu bớt hy vọng nhiều có thể tự do tự tại với vùng Hạo Đại Thiên địa thời khắc, có thể sớm một chút đến a. Bất quá bất kể như thế nào, lao tử Nguyên Anh, phi Vân Châu duy nhất Nguyên Anh. Yến quốc bên ngoài cái thứ 7 Nguyên Anh tu sĩ. Chương 306, quá tinh lò luyện. Lục Thanh Nguyên Anh chuyện này, nếu như truyền đi, không hề nghi ngờ, lục gia địa vị liền sẽ tiến thêm một bước đạt được lớn vô cùng tăng lên. Nhưng là, hắn suy nghĩ một phen, cũng không định làm như thế. Cân nhắc phía dưới, hắn có chừng hai cái ý nghĩ. Một là lục Thanh hiện tại Nguyên Anh thực lực, chỉ có thể đang bế quan thất phát huy ra, hoặc là dùng phục sinh hồi nối hạ. Hắn không có cách nào ở bên ngoài biểu hiện ra, cứ như vậy vội vàng đem tin tức truyền đi, không có cách nào chứng minh. Hắn không có khả năng quang để chứng minh chuyện này, liền dùng xong một cái phục sinh hối nói hạng. Mà nếu như không có thật thể hiện ra thực lực lời nói, có chút đi hiếp, thanh danh liền lại biến thành không trung lầu cát, mà lại ngược lại dễ dàng dẫn tới rất nhiều không tất yếu thăm dò, tóm lại là chút phiền phức. Cả hai thì là tin tức không lộ ra ra ngoài, cũng có không lộ ra đi ra chỗ tốt. Ngoại giới đối lục gia thực lực phán đoán, nếu như còn dừng lại tại kim đan gia tốc bước, lục thanh có thể cho người ta một cái kinh hỉ lớn. Mặt khác.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 Hoàn thành sau khi đột phá, hắn cũng có đi xác định, ngay cả gia tộc tộc nhân đều không có có cái gì đặc biệt cảm thụ, kết quả là chỉ cần hắn muốn giấu, chuyện này đương nhiên mà nhưng liền cũng có thể giấu giếm tới. Một tháng, Lục Thanh Cơ bản cái gì cũng không có làm, liền nấp tại mình phòng bế quan bên trong, hảo hảo tu luyện. Vừa mới đến nguyên anh cấp độ, tu vi nhiều ít vẫn là cần bững chắc một chút. Một tháng sau khi tới, Lục Triều Hi cũng như lúc tới đến Lục Thanh phòng bế quan, đem phụ thân của mình từ trong tu luyện tỉnh lại. Đội ngũ đã dự bị tốt. Lục Thanh chậm rãi mở mắt ra, không cần động thủ, phòng bế quan cửa tự nhiên mà vậy liền bị mở ra. Hắn đi ra ngoài, nhìn như tự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 còn có một cái tân tấn khải minh tu sĩ tự nhiên cũng chính là vừa mới lợi dụng thiên lôi thần mục đột phá đến khải minh kỷ lục minh lăng tiểu nói này lục gia kim đan trở lên tu sĩ đều cùng khải minh đồng giảm nhiều khải minh kỷ mới bốn cái nó bên trong một cái còn tại yến đô về không được nhưng kim đan đã có ba cái còn có lục thanh như thế cái nguyên anh đương nhiên cái này cũng vẹn vẹn chỉ là tạm thời tại lục gia lục tuyệt đỉnh lục minh tuyệt hai gia tộc này sớm mấy năm ở giữa trúc cơ ngợi bây giờ cũng đến trúc cơ hậu kỳ tại lục thanh ngày thường bên trong Không có chuyện liền cho bọn hắn hối đoái một chút gia tốc tu luyện tăng thêm hiệu quả phía dưới. Hiện tại cũng là 8 tầng, 9 tầng dáng vẻ. Tuổi của bọn hắn cũng, cũng không lớn, đằng sau có cơ hội khải minh. Thậm chí bao gồm lục cẩm triều, mặc dù lớn tuổi, nhưng lại bởi vì vì trưởng sinh kinh cùng hoa thọ đan nguyên nhân, tuổi thọ còn tính là dài dẳng dặc. Bây giờ cũng là chúc cơ 7 tầng, đằng sau có lục thanh giúp đỡ. Tóm lại mà nói đột phá đến khải minh kỳ không có vấn đề quá lớn. Mà trừ bọn hắn bên ngoài, gia tộc còn có rất nhiều hậu bối. Những này cơ bản cũng là lúc sinh ra đợi thiên phú vốn là không sai, bị lục thanh dùng hối đoái hạng gia chỉ qua đi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 chỗ xấu chính là tương lai gia tộc tinh lực vũ khí nguyên vật liệu, nên đi cái kia bên trong làm, có chút đau đầu, mang theo một chút sầu lo, Lục Thanh cùng hơn 20 tên tu sĩ, rất nhanh liền đến Quá Tinh Lò luyện cách đó không xa. Tại cái này bên trong, hắn nhìn thấy một cái màu đỏ tiêu ký. Đây là trước kia trước, gia tộc tu sĩ thăm dò đến nơi này thời điểm lưu lại, lấy khuyên bảo kẻ đến sau, không thể lại hướng phía trước đi, nếu không có khả năng sẽ dẫn động Quá Tinh Lò luyện khu vực bên trong thủ vệ. Ừm. Lục Thanh nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Tại dẫn đội tiến hành trận này hành động trước đó, hắn kỳ thật liền đã thông qua ý thức thể trạng thái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 Cái này bên trong là một cái phi thường to lớn hình bầu dục kiến trúc, tựa như lục thanh ấn tượng bên trong một ít sân thể dục đồng dạng. Phương hướng bốn phương tám hướng, đều có một đại môn, cũng đều có nhị giai trình độ tinh cung chiến sĩ bảo vệ. Lục Thanh bọn hắn là từ cửa nam tiến vào. Thủ vệ hai địch nhân, bị một vòng liền giết chết. Sau đó, mở cửa lớn ra. Ánh vào mọi người tầm mắt, là bắt mắt nhất, chính là tại hình bầu dục này kiến trúc trung ương kia cái cự đại lò luyện. Nó phảng phất một cái đặt vào trạm lam sắc quang mang chậu lớn, bên trong có một loại nào đó đậm đặc chất lỏng đang cuộn trào. Một đầu cô sáng, từ cái này trung tâm, hướng lên tìm phóng. Nối liền trên đỉnh một cái hình tròn trang bị, mà tại lò luyện bên cạnh, một vòng cùng loại dây chuyền sản xuất bàn làm việc đồng dạng đồ vật, đem lò luyện vây quanh. Có thịnh phóng lấy điểm điểm tinh mang sắt thép dây xích, đang làm việc trên đài dầu có tiết tấu độc lên, phía trên còn mang theo rất nhiều cái bán thành phẩm tinh lực vũ khí. Cái này lò luyện, cùng bảo vệ cái này lò luyện bàn làm việc, liền cơ hồ chiếm cứ toàn bộ kiến trúc một nửa không gian. Mà tại lò luyện xung quanh, trên trăm cái các cấp bậc hành cũng hộ vệ, dựa theo tiểu đội quy mô, phân tán thủ hộ lấy. Nhưng ở lục gia Tân Trang nhóm từ đại môn đi vào lúc, tất cả tinh cung thủ vệ, ánh mắt đều hướng lấy bọn hắn nhìn sang. T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 Lục Thanh đương nhiên còn nhớ rõ bọn hắn phương thức chiến đấu, những này Tinh Cung Thủ Vệ là có thể lấp lóe đến vũ khí của bọn hắn bên cạnh. Bọn hắn chỗ thường dùng phương thức chiến đấu chính là viễn chỉnh vũ khí dùng để ném về sau, lấp lóe tới gần, sau đó lại bằng vào cực gia lực phòng ngự cùng lực lượng rất mạnh đến mục tiêu công kích. Lục gia các vị các tu sĩ cũng không phải lần đầu tiên đối mặt Tinh Cung Thủ Vệ, đối với bọn chúng chiến đấu thủ đoạn đó là đương nhiên rất quen thuộc. Tất cả mọi người đều ngay lập tức tiến hành lẩn tránh, tránh đồng thời lọt vào quá nhiều vây công. Nhưng mặc dù như thế, mức độ nguy hiểm vẫn rất cao. Đồng thời ném tới vũ khí thực tế nhiều lắm. Mặc dù lớn một số người đều cũng không có bị vũ khí dùng để ném trực tiếp đánh chúng, nhưng là ngay sau đó lấp lói tới đến tiếp mặt khoảng cách tinh cung thủ vệ, số lượng một nhiều lên, tự nhiên mà vậy liền sẽ tạo thành uy hiếp rất lớn. Thế nhưng nhưng vào lúc này, rất nhiều tiếp mặt đi lên tinh cung thủ vệ trên thân đều giấy lên tinh hỏa, cái này dĩ nhiên không phải bọn chúng chính mình thủ đoạn, mà là lục thanh tinh mục chi hỏa. Hai mắt của hắn đã biến thành ngọn ánh tinh thần, mắt có thể bằng chỗ nồng đậm tinh hỏa đem tất cả gần sát tới tinh cung thủ vệ đều cho an bài bên trên nếu như đơn thuần chỉ là tinh lực, kia có lẽ đối với loại lực lượng này thuộc tính cùng loại đồng nguyên thủ vệ đến nói, tổn thương hiệu quả sẽ có chết khấu. Nhưng lục thanh tinh mục chi hỏa còn mang theo tạo hóa tịch cùng thánh bạch kiếm điện đặc tính, loại này thuộc tính lực lượng, nhưng cũng không phải là những cái kia tinh cung thủ vệ có thể phòng ngừa được. Nhất là thánh bạch kiếm điện chỗ mang theo kim hành kiên quyết, để cái này lựa vậy mà như lao kiếm, lại những này tinh cung thủ vệ trên thân lưu lại cắt vết tích, thoáng qua ở giữa, dám dính sát hai mươi mấy cái tinh cung thủ vệ, liền toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Lục thanh giải quyết hết, đều là có khả năng sẽ đối với gia tộc các tu sĩ tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Hiện tại, gia tộc các tu sĩ đã kết thành kín đáo trận pháp, bắt đầu cùng những cái kia tạp ngư tiến hành chiến đấu. Mà Lục Thanh cũng liền không lại đi chú ý, ánh mắt của hắn, hay là đặt ở kia hai cái có tứ giai trình độ tinh cung thủ vệ trên thân. Hai gia hỏa này vũ khí trong tay đều rất kỳ lạ, phảng phất một cái to lớn tấm thẫn cố định tại trên cánh tay của bọn hắn, nhưng ở cái này trên tấm chắn lại có một cái lỗ tròn. Lúc này, hai gia hỏa này đều dùng cái này lỗ tròn nhắm ngay Lục Thanh, óng ánh tinh lực, đung nhiên để tấm thẫn sáng phải trướng mắt. Cái này khi chính là công kích đi báo. Hai đầu to lớn của sáng từ lỗ tròn bên trong bắn ra, đây là rất bạo lực, đặt tới kim đan kỳ tu sĩ một kích toàn lực trình độ thế công, cơ hồ không có quá nhiều làm nền, cứ như vậy hạo đặng hướng phía lục gia chúng tu sĩ đánh tới, thật làm cho cố lực lượng này nổ tung. Lục thanh mấy người bọn hắn kim đan trở lên tu sĩ, tự nhiên không có vấn đề quá lớn, luôn có thủ đoạn có thể tự vệ, nhưng là nó gia tộc của hắn cướp tu sĩ, coi như không nhất định có thể chịu nổi. Minh triều lập tức liền thông qua hư không hành tẩu, đến một cái tứ giai thủ vệ sau lưng, tay nàng cầm bạch kim thanh kiếm, linh lực bộc phát, hư linh đâm cùng hư vô buộc phát thủ đoạn đồng thời mà ra. Lục Minh Triều lên tay liền trực tiếp dùng sát chiêu. Hiệu quả hay là vô cùng rõ rệt. Có không gì không phá chi đặc tính Bạch Kim thanh Kiếm, trực tiếp liền đâm vào đến Tinh Cung Thủ Vệ trong thân thể. Tinh Cung Thủ Vệ lực phòng ngự, tại cùng cấp bậc bên trong là cực giai. Bọn hắn kia một thân áo giáp, tại bọn chúng khi còn sống, cảm giác so trên thị trường có thể nhìn thấy bất luận cái gì cùng cấp bậc phòng ngự pháp khí, đều muốn càng thêm chịu đánh. Nhưng mà, Bạch Kim thanh Kiếm cấp bậc, hiển nhiên ở đây phía trên. Mà tại Bạch Kim Thánh Kiếm đâm tiến thân thể về sau, hư linh lực tùy theo liền không có bất kỳ cái gì ngăn trở rốt đi vào. Hư linh đâm mang tới trầm mặc hiệu quả, tại Tinh Cung Thủ Vệ trên thân cung y nguyên có thể phát huy hiệu lực. Cái này bị Minh Triều công kích thủ vệ, ngay tại xúc tích thế công rất rõ ràng liền trở nên hỗn loạn. Mà sau đó, hư vô buộc phát mang tới trôn vùi hiệu quả, càng làm cho nó nội bộ thân thể bỗng nhiên thiếu thốn một khối. Mặc dù mới vừa tiến vào kim đan kỳ, nhưng bằng vào hư linh cây năng lực đặc thù cùng bạch kim thánh kiếm cho đến to lớn gia trì, Lục Minh Triều dù là không có càng nhiều tích lũy cùng nội tình, lại vẫn có thể tại kim đan kỳ chiến đấu mà biểu hiện ra cực mạnh năng lực. Nhưng Minh Triều cũng chỉ có thể ngăn cản một cái mà thôi, còn lại còn có một cái tinh cung thủ vệ, hắn xúc tích tinh lực tháo, tựa như là không có cách nào ngăn cản. Bất quá.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 cái này rất bình thường, cái này tinh cung thủ vệ là đường đường chính chính có tứ giai thực lực trình độ không có sai, nhưng là lục thanh mở ra thiên thủ mệnh thuật long hồn kia phòng ngự cường độ, liền ngay cả kim đan đỉnh phong khoảng cách xa hướng vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước đại yêu vương toàn lực xuất thủ đều đánh vỡ không được, mà dưới mắt cái này tứ giai tinh cung thủ vệ thực lực cường độ căn bản không có đạt tới kim đan đỉnh phong cấp độ, thiên thủ mệnh thuật muốn đem nó phòng ngự xuống tới, quả thực không nên quá nhẹ nhõm, thậm chí liền ngay cả chúng địch về sau bạo tạc ra dự bà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 cũng chuyển hóa thành thuần túy chân nguyên, trả lại lục thanh tự thân. nhưng khi tinh mục chi hỏa bên trong lại kèm theo thánh bạch kiếm điển về sau, tình huống liền lớn khác nhiều. hỏa diễm đang thiêu đốt quá trình bên trong, sẽ còn thực hiện một cỗ phong duệ chi khí, làm cho cả hỏa diễm có thể sinh ra tựa như kiếm khí hiệu quả. cái này liền giao phó lục thanh tinh mục chi hỏa tiến thêm một bước lực sát thương. kỳ thật kế tiếp theo đem nó xưng là tinh mục chi hỏa đã có chút không quá phù hợp, bất quá lục thanh cũng lười suy nghĩ tên mới, cứ như vậy chịu đựng đi. nhưng cuối cùng có thái bạch kiếm khí tăng thêm, muốn cứ như vậy trực tiếp làm chết một cái tứ giai tinh cung thủ vệ, vậy vẫn là rất khó khăn. Không phải đốt không chết, là quá chậm. Lục Thanh tay niết kiếm chỉ, một thanh treo ở Lục Thanh bên hông pháp kiếm, chợt bay ra. Cái này kỳ thật chỉ là một đem tam giai pháp kiếm, Lục Thanh trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy quá tốt, cũng chỉ có thể tạm thời cầm cái đồ chơi này đến đến một chút số. Thậm chí đều không phải Lục gia sản xuất dây cung tinh kiếm. Mặc dù, hiện tại Lục gia sản xuất dây cung tinh kiếm không ít, nhưng cơ hội rất ít có hướng ngoại chạy ra, thứ này so cùng cấp bậc pháp khí dùng tốt nhiều, người một nhà đều không nhất định có thể xứng đáng đủ, càng đừng đề cập xuất ra đi làm bán nhưng liền vẹn vẹn chỉ là như thế một đem phổ phổ thông thông tam giai hạ phẩm pháp kiếm, như cũng phát huy ra cực mạnh uy lực. Thánh Bạch kiếm điện môn này tuyệt phẩm công pháp, vốn là chú trọng sát phạt chi thuật, lấy kim hành chân nguyên thôi động, kiếm chiêu lăng lệ vô so. Mà lập tức, thôi động pháp kiếm bay ra, còn không chỉ chỉ là Thánh Bạch kiếm điện, tạo hóa tịch cùng thang tinh quyết chỗ đại biểu lực lượng, đồng dạng cũng trộn lẫn vào trong đó, cũng phát huy ra tự thân hiệu quả. Đối phó đơn thể mục tiêu, không cần sử dụng kiếm ngữ vạn kiếm loại này chiêu số. Lục Thanh lựa chọn kiếm chiêu, tên là Phá Thiên. Chỉ thấy bay ra pháp trên thân kiếm, bạch chân nguyên màu vàng nóng dũng nhiên long trọng, hóa thành cực kỳ sắc bén kiếm khí đem toàn bộ pháp kiếm bao trùm, mũi kiếm chỉ, hết thảy đều bị chản phá. Cho dù là pháp kiếm cùng mục tiêu ở giữa đoạn này không gian, đều phản phất có ta tí chút hứa sẽ rách cảm giác đồng dạng. Từ thị giác bên trên liền có vần mẹo, cắt đứt ý tứ. Mà khi chiêu này pháp kiếm, thật sự rõ ràng chém đi tới về sau, cái kia tứ giai tinh cung thủ vệ hết thảy hoạt động đều đình chỉ. Đồng thời, ở trên người hắn thiêu đốt lên tinh mục chi hỏa cũng dập tắt xuống dưới. Lại là một lát, thân thể của người này từ chính giữa bị cắt chia hai nửa. Phá thiên một kiếm, thi triển sau khi hoàn thành, lục thanh cũng hơi có chút thở hồng hộc dáng vẻ. Chiêu này. Đối với Chân Nguyên Tiêu Hào, quả nhiên là rất nghiêm trọng. Trên thực tế, cái này vốn cũng không phải là cho Kim Đan kỳ tu sĩ chuẩn bị thông thường chiến đấu thủ đoạn. Hắn lấy Kim Đan đỉnh phong thực lực, miễn cưỡng dùng ra, cũng chỉ có thể xem như giải quyết dứt khoát sát chiêu thôi. Nhưng mà, phá thiên hiệu quả vẫn là phi thường xuất sắc, hoàn toàn đối nổi hắn khổng lồ như vậy Chân Nguyên Tiêu Hào. Bị Trạm Tinh Cung thủ vệ là có tứ giai trình độ, lại tối thiểu đạt tới tứ giai trung phẩm. Nhất là một thân áo giáp lực phòng ngự, càng là mạnh đến qua trường, thậm chí cả Kim Đan hậu kỳ tại vận dụng thông thường phòng ngự pháp khí tình huống dưới, đều rất khó đạt tới đồng đẳng với cái này Tinh Cung thủ vệ phòng ngự trình độ coi như vẫn bị Lục Thanh một kiếm cho đào lên, không có nửa phân ngưng trệ. Phá Thiên là kiếm chiêu, Lục Thanh dùng kiếm hay là đem bình thường nhất Tam giai Pháp kiếm mà thôi. Nếu như nếu là dùng tới Bạch Kim Thanh kiếm, không hề nghi ngờ, cho dù là tại Bắc Hoang Sâm Chi chiến bên trong, đục vải kia hóa hình thành hỏa diễm cựu ưng thiên linh huyết ương, đoán chừng đều có thể một kiếm chém chết. Đây chính là tương đương với Kim đan đỉnh Phong Đại yêu Vương. Cái này chứng minh, Lục Thanh nếu như vận dụng Phá Thiên, chưa tới Nguyên Anh Địch Nhân, chỉ cần trốn không thoát, bị chém tới, kia không dùng được thủ đoạn gì phong ngự, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Thanh trước tiên ở trên bảng chất cũng coi là đột phá đến Nguyên Anh kỳ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 lại đến một phát phá thiên, hay là sẽ lực có thua, nhưng nếu như hắn muốn, ngược lại là có thể điều khiển chân nguyên, đem ba thuộc tính hỗn hợp long hồn gọi ra, đi lên chiến đấu. Chỉ có tinh một thuộc tính long hồn, lúc trước liền có thể cùng Định Phong đại yêu vương đấu ngang tay, tại chiến đấu dưới mắt bên trong, sợ không phải một mình liền liền có thể đem còn lại cái kia tứ giai tinh cung thủ vệ cho nghiền nát. Bất quá nghĩ nghĩ, Lục Thanh không có làm như vậy, tóm lại muốn cho Minh Triều cùng Triều Hy một điểm lịch luyện cơ hội. Chương 308, trạng diện hơi không khống chế được. Lục Thanh nếu là xuất thủ, đúng là có thể rất nhẹ nhàng tiêu diệt còn lại cái này tứ giai thủ vệ. Trên thực tế Nếu là hắn ngay từ đầu không phải tồn dùng thử phá thiên loại này chiêu số, mà là trực tiếp lựa chọn tinh mục chi hỏa phối hợp long hồn đi chiến đấu, kia thắng được sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Dù sao, phá thiên mặc dù mạnh, nhưng rõ ràng nhất không phải cho kim đan kỳ tu sĩ dùng, mặc kệ là uy lực hay là tiêu hao, đối với tu sĩ kim đan đến nói, đều là tuyệt đối siêu mâu phạm huy. Trên thực tế, thiên thủ mệnh thuật cũng giống như vậy, nhưng khác nhau ở chỗ. Thiên thủ mệnh thuật mặc dù cũng là một người nguyên anh kỳ tuyệt phẩm thuật pháp, nhưng độ khó của nó còn không ở chỗ lực lượng cấp độ cùng chân nguyên cường độ. Đây là cái bản thân tác dụng tại tu sĩ nguyên anh bên trên thuật pháp, không tới nguyên anh kỳ đương nhiên không có cách nào dùng. Lục Thanh mình bản thể, tại Kim Đan đỉnh phong trạng thái, kỳ thật cũng thi triển không ra chiêu này, chỉ có thể lấy long hồn làm vật trung gian, để long hồn dùng tới, chính hắn là hưởng chịu không được thiên thủ mệnh thuật bảo hộ, trừ phi hắn chui tiến vào một long thể nội. Nhưng thiên thủ mệnh thuật bản thân chân nguyên tiêu hao, mặc dù so với bình thường Kim Đan kỳ thuật pháp khẳng định phải cao nhiều, nhưng còn tại Lục Thanh trong phạm vi chịu đựng. Thuật pháp bản thân dùng tốt, tiêu hao không lớn phẩm cấp rất cao, lấy ra đánh kim đan kỳ chiến đấu, khẳng định gần đây một phát liền nghỉ cơn phá thiên dùng tốt. Nhưng cuối cùng có thể nhẹ nhõm diện sát còn lại cái này tứ giai thủ vệ, Lục Thanh Như cũng không có ý định động thủ. Lục Triều Hy cùng Lục Minh Triều hai người đột phá đến kim đan kỳ về sau, trừ tự mình bên trong lẫn nhau ở giữa, hoặc là cùng thê tử Tẩu tử Lý Yến lăng tiến hành qua một chút điểm đến là dừng luận bàn bên ngoài, còn chưa hề cùng cùng cấp bậc kim đan cao thủ động thủ qua. Đây là một cái rất cơ hội khó được, Lục Thanh hay là rất thích để cho hai người bọn họ rèn luyện một chút trên thực tế, lục thanh nguyện ý mang lên nhiều người như vậy cùng đi, chủ yếu cũng là tồn một điểm dẫn đội thí luyện một phen ý tứ. băng không, hắn là thật có thể tự mình một người đem tinh cung bên ngoài bí cảnh cho lộ bình. đương nhiên, hai người bọn họ hiện tại cũng là kim đan một tầng, cho dù là hai đối một, lục thanh bao nhiêu cũng vẫn sẽ có điểm lo lắng. tứ giai thủ vệ tại tay hắn bên trong, là có thể tùy ý nào nản phế vật, nhưng là bất kể nói thế nào, trong kim đan kỳ cường độ bảy ở chỗ này đây, hai cái vừa mới kim đan một tầng, đánh lên sẽ phí sức là chuyện đương nhiên. bất quá, hai người bọn họ cũng không phải bình thường tu sĩ kim đan. chiếu hi có lôi pháp.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 Phương diện phòng ngự nhưng không giúp được gấp cái gì. Khi tiêu bị thương tinh cung thủ vệ bắt đầu phản kích về sau, lục minh triều sẽ không có dễ dàng như vậy ương đúng rồi. Liên tiếp hai lần hư không hành động, đều là bị buộc rơi vào đường cùng tiến hành, không có cái gì tiến công mục đích, cũng chỉ là tại né tránh mà thôi. Thang đến lục triều hy gia nhập chiến đấu về sau, hắn chui này tứ giai phát kiếm hấp dẫn tinh cung thủ vệ một bộ phân lực chú ý, mới khiến cho lục minh triều khá hơn một chút, mà lại đến nhà mình lão cha giành tay lấy tinh kiếm gỗ lửa bao trùm dị nhân, cũng đem chân nguyên thua đạo nhập thân thể của bọn hắn, cường hóa bọn hắn lực lượng, này mới khiến tình thế có chỗ xoay chuyển trực tiếp nhất thể hiện ngay tại ở lục minh triều phát phát hiện mình hư không hành tẩu tiêu hao chân nguyên trở nên căng ít ý vị này nàng có thể trong khoảng thời gian ngắn càng thêm tập ngập tiến hành hư không hành tẩu tránh né công kích đồng thời tùy thời đả thương địch thủ đôi này minh triều ý nghĩa rất lớn hư không hành tẩu chân nguyên tiêu hao theo trong thời gian ngắn sử dụng số lần lên cao sẽ kịch liệt tăng lên mà một khi cái này tốc độ tăng lên chậm lại xuống tới tiêu minh triều có thể tạm thời gần như vô hạn tiến hành hư không hành tẩu kia nàng liền cơ hội là vô địch lại dựa vào một đem bạch kim thanh kiếm cùng đồng dạng tiêu hao biến tiểu nhân hư vô bộc phát ngay cả tiếp theo đâm xuống đi kia tinh cung lực lượng thủ vệ rõ ràng bị suy yếu nhiều lắm thậm chí có một kiếm chém vào tại đầu của đối phương bên trên về sau cái này thủ vệ nửa cái đầu đều bị hư vô chân nguyên cho trôi vùi tiêu mất rơi mà lục chiếu hy thao túng pháp kiếm thúc làm lên thần kiếm ngự lôi chân quyết bên trong chiêu số kia là tương đương thuận buồm xuôi gió tại minh triều gắt gao cuốn lấy thủ vệ kia lúc hắn có thể không chút kiên kỵ phóng thích hỏa lực các loại lôi thuật tính kiếm chiêu thuật pháp nên ở kia tinh cung thủ vệ trên thân cũng tương tự tạo thành phi thường khả quan tổn thương đả kích mà kia tinh cung thủ vệ cơ hồ không có cách nào hoàn thủ, nó muốn đánh Minh Triều, đánh không đến, muốn xúc tích lực lượng, đánh xa xa Lục Triều Hi thì sẽ bị nhào lên Minh Triều cho ngăn cản. Thậm chí, nó ngay cả vũ khí dùng để ném, cũng dựa vào nó lấp lóe bay tới đều không được, bị áp chế rất tuyệt quất. Mà Triều Hi, cũng tại kia tinh cung thủ vệ rõ ràng trở nên càng ngày càng hư nhược thời điểm, khởi xướng kết thúc một kích. Lôi mộ, đầu tiên là lấy Huyền thiên Lôi kiếm chạm vì lên tay, trời lôi cuồn lǎn xuống, hội tụ tại Lục Triều Hi pháp trên thân kiếm, huyền như lôi long, lao thẳng về phía trước. Mà cùng lúc đó, tại kiến trúc trần nhà chỗ hội tụ hư hào lôi vân, cũng không có tán đi, ngược lại phảng phất đang xúc tích lấy càng thêm lực lượng cường đại. khi lôi long quanh đến kia tin công thủ vệ trên thân lúc thiên lôi cũng theo đó rơi xuống. lôi long pháp kiếm phảng phất là tại dẫn dắt mang theo cùng với giày đặc xét đánh ảo ảo nện xuống tới. sở dĩ tên là lôi mộ cũng chính bởi vì cuối cùng cái này kết thúc một chút lấy mục tiêu làm hệ tâm coi là thật rất như là có một cái cự đại lôi đình mộ địa dựng nên ở đây đem nó bao phủ chấn áp. lôi mộ một chiêu này đến đây liền xem như kết thúc. lục triều hy cũng là sắc mặt có chút chút đỏ lên nhưng công kích của hắn lại còn có một lần cuối cùng không có hoàn thành hắn móc ra lục ra vốn có một kiện khác thánh vật, biển sâu của trượng. vẹn vẹn một tiểu bộ phân chân nguyên rót vào đi vào, hai đầu thủy long đống cấu thành. cái này hai đầu thủy long đều là có kim đan kỳ lực lượng, lại đối lục chiều hy cơ hồ không có tạo thành cái gì tiêu hao. bên này chính là thánh vật hiệu ứng. thủy long hung hăng nện ở kia tinh cung thủ vệ trên thân, cũng cùng bạo lôi phát sinh phản ứng dây chuyển. trang diện hơi không không chế được. giấy nghỉ phép. bị trong công việc việc gấp của lấy, đêm nay chỉ sợ muốn suốt đêm làm, ngày mai chỉ có thể xin phép nghỉ. thật có lỗi. chương ba ngân công hành lang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 mà là một đạo mang theo cường thịnh tái hợp lực lượng thế công. Lục Minh Triều đã sơn trước một bước thông qua hư không hành tẩu chạy trốn, áp sát quá gần, rất dễ dàng bị lan đến gần. Kinh người lực phá hoại tại kia tinh cung thủ vệ trên thân bay ra. Nguyên bản tại Lục Minh Triều không ngừng đả kích phía dưới, tinh cung thủ vệ thân thể liền đã xuất hiện rất nhiều tổn hại, sau tiếp theo còn có lục thanh cho suy yếu, tại chiều hy chắc lần này cường thịnh tái hợp chiêu số đả kích xuống, kia tinh cung thủ vệ liền xem như có mạnh hơn lực phòng ngự, cũng gánh không được. Tinh cung thủ vệ thân thể, đầu tiên là bị lôi mộ nổ ào ào, động đều không động đậy, đó lấy, lực trùng kích to lớn thủy long cho hung hăng quẳng lên trên mặt đất trên thân áo giáp đã hết sức rõ ràng xuất hiện vết rách cuối cùng nước cùng lôi hỗn hợp đại bạo phát để kia tứ giai tinh cung thủ vệ như vậy bị nổ tung mảnh vỡ theo dòng nước xiết không biết tản mát đi nơi nào mà bị thương nặng thậm chí trực tiếp bị xử lý cũng không vẹn vẹn chỉ có cái này tứ giai tinh cung thủ vệ mà thôi thủy long tiết xuất lực nói hướng bốn phía kích thích sóng cả còn mang theo táo bạo dòng điện xung quanh những cái này bị lan đến gần phổ thông thủ vệ cũng đều trốn không được trừ cá biện cách xa xôi phản ứng tương đối nhanh tam giai thủ vệ tới kịp hướng lên bầu trời ném ra ngoài vũ khí tiến hành lấp lỗ có thể né tránh bên ngoài cái khác toàn té nằm trong nước Sợ là không sống nổi. Mà về phần lục gia các tu sĩ, bọn hắn trong lúc chiến đấu hay là vô cùng tuân thủ kỷ luật. Ngay từ đầu, bọn hắn tại đối mặt số lượng xa xa so tự thân hơn rất nhiều địch nhân lúc thực lực không đủ người liền đã tại lục minh lăng, lục triều cùng hai vị khải minh dẫn đầu dưới kết thành trận pháp, vững bước đẩy tiến vào giết địch, không có tán loạn đến quá mở. Cũng chỉ có lục vi văn, giết tới đầu, lại thêm mình tương đối đặc thù phương thức chiến đấu, cho nên liền không có thành thành thật thật ở tại trận pháp bên trong, mà là lao ra khiên mình mới nắm bắt tới tay một đem tam dài dây cung tinh đại đao tại chở người. Khi lục triều hy lôi cùng nước khắp nơi tứ ngược thời điểm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 sẽ không ngộ thương đến con em nhà mình. đương nhiên, nếu như Lục Triệu cùng không có làm đến, đây không phải là còn có cha ruột ở đây à? Sợ cái bóng? Sự thật sát thực cũng là như thế. Liên xem như tại trận pháp bên ngoài Lục Vi Văn, nhà mình lực phòng ngự vốn là rất mạnh rất mạnh, trực tiếp đem Dư Ba tiếp tục chống đỡ sẽ không có vấn đề gì. Bất quá Lục Thanh hay là bảo thủ lý do, cho nàng mặc lên một tầng một nhân giáp, tiến thêm một bước bảo đảm một chút an toàn. Cái này Lục Triệu Hi, Lục Thanh quyết định, sau khi trở về vẫn là phải giáo huấn một chút, không thể cái gì vậy đều dựa vào lấy chính mình. Nhưng nói đi thì nói lại. Lục triều hy phen này thế công chiến quả cũng rất rõ ràng. Sau khi đánh xong, đợi cho chàng diện thoáng bình tĩnh trở lại một chút, rõ ràng liền có thể nhìn thấy, tại toàn bộ trong kiến trúc còn sống, có thể nhúc nhích tinh cung thủ vệ đã lắc đác không có mấy. Còn lại mấy cái tam giai tùy tiện động động tay, liền có thể cho thu thập hết. Bất kể nói thế nào, có lục lao tổ dẫn đội trận chiến đấu này càng giống là một lần thông qua thực chiến phương thức đối lục gia chúng tu sĩ nhóm thực lực chiến đấu kiểm nghiệm, tính nguy hiểm rất thấp. đương nhiên, càng quan trọng một cái mục đích chính là bày ở toàn bộ công trình kiến trúc trung tâm nhất cái kia lò luyện. Trước đó, lục triều hy phạm vi thế công. Không thể tránh né cũng lan tràn đến lò luyện xung quanh. Lục Thanh một mới đầu còn lo lắng, có thể hay không đem cái này lò luyện cho làm hỏng, vậy liền phiền phức. Hắn còn muốn lấy là không phải mình muốn xuất thủ bảo hộ một chút. Nhưng sau đó, hắn liền phát hiện cũng không cần. Mặc kệ là khắp đi ra lũ lụt, hay là lôi điện, đối với vậy quá tinh lò luyện, đều cũng không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Phản phất có một cỗ thần kỳ lực lượng che chở tại xung quanh, nước khắp không tiến vào, dòng điện cũng bị khai thông đến hai bên, chưa thể xâm nhập trong đó. Mà tại người lục gia đem quá tinh lò luyện khắp nơi, tất cả tinh cung thủ vệ đều cho chỉ toàn chống rông về sau, lục Thanh hệ thống bên trong cũng nhận được nhắc nhở, bí cảnh kiến trúc quá tinh lò luyện, hoàn thành giải tỏa. tại nên trong kiến trúc có thể đem ngoại giới giàu có linh tính kim thạch vật liệu rót vào tinh thần chi lực, cùng làm nó bổ sung tinh thần đặc tính. tại nên trong kiến trúc lợi dụng quá tinh lò luyện chế tạo pháp khí, có trên phạm vi lớn tăng thêm, như sử dụng cực phẩm luyện khí lô, cực phẩm hòa luyện thất. đã được tăng thêm cùng luyện khí sư bản thân trình độ có quan hệ. sử dụng quá tinh lò luyện rèn đúc tinh lực phát khí, xác suất thành công, phát khí uy năng đều sẽ đạt được nhất định biên độ tăng lên. quá tinh lò luyện thời khắc đều tại hấp thu lấy chúng quanh tinh lực, tại lò luyện bên cạnh sẽ không nhận tinh lực ăn mòn.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 Theo tinh cung bên trong thủ vệ số lượng càng ngày càng ít, tinh lực vũ khí là không có thể tái sinh tài nguyên, dẫn đến sau tiếp theo gia tộc rèn đúc dây cung tinh kiếm, tinh thần chấn ngọc bản sẽ khuyết thiếu vật liệu, nguyên vốn đã thành thục sản nghiệp, sẽ như vậy theo nguyên liệu thiếu thốn mà không hạ xuống. Hiện tại không cần lo lắng, lục gia đại khái có thể từ ngoại giới làm đến một chút có linh tính kim thạch vật liệu, thông qua quá tinh lò luyện đem nó rèn luyện thành tinh lực vật liệu, kế tiếp theo duy trì dây cung tinh kiếm cùng tinh thần chấn ngọc bản sản nghiệp, đồng thời thông qua quá tinh lò luyện đánh tạo nên tinh lực pháp khí, hiệu quả còn sẽ có được càng tăng lên thêm một bước. Mà lại, quá tinh lò luyện cuối cùng một hạng đặc tính cũng rất trọng yếu. Tại tinh không bên ngoài bí cảnh bên trong, nhân loại tu sĩ là không thể sinh tồn quá lâu thời gian. Cái này bên trong tràn đầy tinh lực, mặc dù biết để tu sĩ tại nơi này tốc độ tu luyện đạt được tăng lên trên diện rộng, nhưng là đồng dạng cũng sẽ ăn mòn tu sĩ thân thể. Ngốc đến thời gian quá lâu, sẽ chết người. Bất quá bởi vì quá tinh lò luyện thời khắc đều đang hấp thụ lấy xung quanh tinh lực, để chung quanh đây tinh lực nồng độ ngã xuống. Mọi người tại cái này bên trong dù nhiên vô pháp đạt được trên phạm vi lớn tốc độ tu luyện tăng lên, nhưng tương tự, cũng liền không cần lo lắng tinh lực xâm nhập. Cái này khiến lục gia những luyện khí sư kia nhóm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 hay là ở dãy lục gia nam tử đều là bị hệ thống đưa vào thành viên gia tộc danh sách bên trong, mà coi như không có cơ trở thành lục gia quan hệ thông gia, kỳ thật cũng không phải là không có cơ hội bị hấp thu nhập lục gia làm dòng chính thành viên. bất quá như thế tiến vào không được lục thanh hệ thống bên trong, tóm lại hay là cách một tầng. mà dưới mắt, xuất sử dụng trước đến quá tinh lò luyện đặc tính, còn không phải gia tộc luyện khí sư nhóm, mà là chi này viễn trinh bí cảnh tu sĩ đội ngũ. một trận chiến đấu đánh xong, tóm lại vẫn có một ít tiêu hao, cần khôi phục. khôi phục cũng cũng nên có cái khôi phục địa phương, tinh không bên ngoài tinh lực đặc tính.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 đem tinh lực trong cơ thể ăn mòn cho loại trừ phải không sai biệt lắm, lại đến đánh. bất quá, đến lúc đó lục thanh khả năng đều không cần mình tự mình dẫn đội. lục chiêu hy cùng lục minh triều tu vi tốc độ tăng lên, hay là vô cùng nhanh, lại thêm lý y lăng ba người hợp lực, mình đi xử lý một chút bí cảnh kiến trúc mặt chính thủ vệ, hẳn là không không tồn tại vấn đề gì quá lớn. trên thực tế, năm cái bí cảnh trong kiến trúc cũng không phải là mỗi một cái đều có hai cái tứ giai thủ vệ, quá tinh lò luyện cái này bên trong xem như tương đối khó đánh, một cái khác không sai biệt lắm, là ngân không hành lang cũng có hai cái tứ giai thủ vệ, còn lại ba cái bí cảnh kiến trúc bên trong liền đều chỉ có một cái tứ giai thủ vệ. Lục Thanh chuẩn bị cùng tu chỉnh đoạn thời gian về sau, liền dẫn đội từ quá tinh lò luyện cái này bên trong xuất phát, đi tấn công ngân không hành lang. Sau đó nhìn thời gian nếu như còn đủ lời nói, tìm cái thứ ba mục tiêu. Nếu là không đủ, liền trực tiếp kết thúc tốt, lưu ba cái, cho Triệu Hi bọn hắn về sau mình đánh. Loại này cấp bậc chiến đấu kỳ thật Lục Thanh liền đã không thế nào để mắt. Ba ngày sau đó, Lục gia tu sĩ cấp cao đội ngũ trên cơ bản đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, mà đồng thời, Lục Minh Kiệt mang theo gia tộc dòng chính luyện khí sư nhóm cũng tiến vào quá tinh lò luyện. Trên đường đi vừa mới bị Lục Thanh dẫn đầu đội ngũ cho thanh lý một lần, còn tính là tương đối an toàn, cũng không quá dùng lo lắng ở giữa sẽ đụng tới số lượng tương đối nhiều tình cung thủ vệ, gặp được nguy hiểm. Đợi cho bọn hắn tiến vào lò luyện, đồng thời bị ở giữa kia rõ ràng rất đặc thù lò luyện hấp dẫn, bắt đầu đếm thử học tập như thế nào sử dụng cái này cái cự đại lò luyện cùng bên cạnh nguyên bộ bàn làm việc thời điểm, Lục Thanh cũng dẫn đầu tu sĩ đội ngũ, một lần nữa xuất phát, mục tiêu trực chỉ Ngân Không Hành Lang. Ngân Không Hành Lang xem ra, vô cùng xinh đẹp. Cửa vào, là một cái hẹn a có thể để 10 người song song đi hướng lên bậc cấp. Từ bập thang hướng lên hy vọng, càng đến cao địa phương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 Hắn không cảm giác được có cái gì đặc biệt, không biết thực thể đi qua đầu này hành lang sẽ có cái gì đặc biệt biến hóa. Bất quá tại một đường trên bậc thang, trên trăm tinh cung thủ vệ chính cố thủ tại ngân không hành lang bên ngoài, không đem bọn hắn toàn bộ đánh bại là không thể nào thông qua. Nơi này tinh cung thủ vệ phối trí cùng quá tinh lò luyện kia trong cơ bản tương tự, Lục Thanh lập lại chiêu cũ, xuất thủ trước diệt sát một cái tứ giai thủ vệ, còn lại thì để thành viên gia tộc nhóm mình đi đối phó, mà có phần hơn trước một lần kinh nghiệm về sau, mặc kệ là Minh Triệu cùng Triệu Hi hai cái này kim đan kỳ tu sĩ cũng tốt, hay là những người khác cũng được, biểu hiện đều trở nên tốt hơn rồi.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 cường hóa hình kiến trúc, nhằm vào cường hóa hiệu quả hay là từ nhục thân xuất phát. Bất quá, khả năng dẫn đến cái chết điểm này, hay là quay đầu cần cùng nếm thử tiến vào bên trong gia tộc các tu sĩ hảo hảo câu thông một phen, bản ý qua đến để thăng một chút thiên phú, rèn luyện một chút nhục thân, đừng thật làm người chết, vậy liền không đẹp. Nghĩ đến, lớn một số người hẳn là cũng sẽ ở cảm nhận được mình muốn không chịu nổi thời điểm rút lui, nhưng không chịu nổi có chút khả năng suy nghĩ không thông suốt, nhận lý lẽ tướng nhắc, cảm thấy kiên trì luyện có thể thắng lợi hải tử, sẽ làm ra phán đoán sai lầm, cuối cùng chết tại cái này bên trong. Loại chuyện này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 Bản thân liền cần tốn hao tinh lực nguồn năng lượng, cái này nguồn năng lượng lục thanh cũng nhìn một chút, lấy được biện pháp liền hai loại, nếu không cùng ngân không hành lang tự nhiên hấp thu bí cảnh hoàn cảnh bên trong tinh lực, đến chậm rãi khôi phục, nếu không phải là đem một chút săn bắt mà đến tinh lực vũ khí ném bảo, vậy liền cũng có thể nhanh chóng tăng lên ngân không hành lang tích lũy khởi động nguồn năng lượng tốc độ. Bởi vì khởi động số lần có hạn, tự nhiên khởi động năng lượng tích lũy cần cần rất nhiều thời gian, mà có thể thành công hoàn thành một lần khởi động cần tiết đầu nhập tinh lực, không sai biệt lắm liền tương đương với một đêm tam giai tinh cung thủ vệ lưu lại tinh lực vũ khí cái này liền đại biểu cho ngân không hành lang tất nhiên không có khả năng hướng lục ra mỗi một cái thành viên mở ra khẳng định vẫn là chỉ có thể an bài gia tộc bên trong tương đối có tiềm lực người mới có thể tiến vào bên trong lập tức ngân không hành lang liền có bốn cái danh ngạch có thể lợi dụng lục thanh nghĩ nghĩ dự định mình khi cái thứ nhất nếm thử người ta lục lao tổ nụ thân cũng có thể rèn luyện tăng lên một chút ta đi vào trước tìm kiếm đi lục thanh ngữ khí lạnh nhạt nói các ngươi lại tại cái này bên trong vân vân mọi người không người thậm chí không ít người trong lòng có chút cảm động lao tổ tông thật sự là quá tốt có cái gì không biết chỗ đều là mình tự mình đi vào dò xét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 quyết định đến cùng có thể đi bao xa. Ma Lục Thanh, thân phụ thái cổ thăng tinh quyết cùng tinh thần thanh thể, tinh thần thần lực, ở phương diện này lạnh nhạt không có vấn đề gì. Tại cảm nhận được áp lực đồng thời, hắn còn cảm giác được, theo áp lực dần dần bị lớn, có một cỗ tinh lực từ da của hắn thẩm thấu đến nhục thể của hắn bên trong. Cỗ này tinh lực tính chất, tại cảm thụ của hắn bên trong, là phi thường ôn hòa, đồng thời lấy một loại tốt phương thức, cải tạo nhục thể của hắn. Mà trừ đối nhục thân cải tạo bên ngoài, Lục Thanh còn phát hiện, thân thể của mình, ngay tại từ ngoại giới chủ động hấp thu tinh lực, cũng đem những này hấp thu tiến đến tinh lực xúc tích, để ép, ngưng kết, thang hóa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 Hoàn thánh Ngân Không Hành Lang toàn bộ khiêu chiến, đi đến cuối cùng, ngươi tinh thần thánh thể tăng lên đến ngũ tinh giai đoạn, ngươi tinh thần thần lực tăng lên đến ngũ tinh giai đoạn, thu hoạch được độc lập linh căn, đơn tinh linh căn, à đủ, còn có loại này chỗ tốt, nguyên đến để thăng thăng tinh quyết tương quan linh thần, thần thông, là muốn thông qua Ngân Không Hành Lang đến sao? Đơn tinh linh căn, khá lắm, ta hiện tại linh căn rất cả a, nhưng tất cả đều là độc lập tính toán thiên phú, như vậy, ta linh căn thiên phú càng nhiều, ngược lại sẽ càng mạnh, có được đơn tinh linh căn về sau, đang tu luyện tạo hóa thăng tinh kiếm quyết thời điểm, nguyên bản thăng tinh quyết bộ phận.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 đó là đương nhiên là sẽ không nói quá mức tại kỹ cảng chỉ là đại khái nói một chút cái này bên trong đối với tẩy luyện nội thân cường hóa thể phách có nhất định trợ giúp đồng thời có tử vong nguy hiểm vân vân về phần sau đó càng tường tận giải thích hắn sẽ cùng lục triều hy cùng lục minh triều hai người bọn họ nói sau đó an bài ai cái gì thời gian đến đi đầu này ngân không hành lang đó chính là gia tộc cao tầng sự tình lục thanh mới lời nhắc tự mình đi an bài nhiều như vậy chỗ này tài nguyên bản thân khẳng định là sẽ bị thích đáng lợi dụng được nhưng dù sao lập tức bí mật khó giữ nếu nhiều người biết trực tiếp đem toàn bộ tình muốn như thật tường tận nói cho tất cả mọi người thì có sẽ có bị tiết lộ ra ngoài khả năng. Kỳ thật, hiện tại ngoại giới đã bắt đầu đang suy đoán, Lục gia có được một cái đặc thù bí cảnh. Tin tức là gia tộc người tiết lộ ra ngoài còn chưa hẳn, dù sao, Lục gia sản xuất dây cung tinh kiếm, tinh thần chấn ngọc bản hai loại đặc thù pháp khí đã bị không ít người hưu tâm chú ý đến. Loại này không phải thường quy pháp khí, dùng tới vật liệu nhất định là cực kỳ hi hữu. Mọi người sẽ suy đoán Lục gia nắm giữ cái nào đó bí cảnh, có thể sản xuất loại tài liệu này cũng là chuyện rất bình thường. Mặc dù, việc này không nhất định là người Lục gia tiết lộ ra ngoài, nhưng là nhất định giữ bí mật ý thức, đương nhiên vẫn là phải có gia tộc lại không phải là không có đi ra bại hoại chuyện thế này để phòng tại chưa xảy ra là tốt nhất trên thực tế gia tộc rất nhiều chuyện đều là khai thác lấy cùng loại dạng này giữ bí mật chế độ nào đó cái sự tình cảm kích quyền là có tương đối nghiêm khắc quyền hạn định giá trong gia tộc trình độ trọng yếu không đến nhất định cấp độ hoặc là cũng không phải là trực tiếp cần phải biết bộ này phân tin tức người bình thường là không có quyền hạn biết được quá nhiều dù sao lập tức lục ra, không nên bị ngoại giới biết đến đồ vật còn thật nhiều đang đánh xong ngân không hành lang cái này bên trong về sau lục gia tu sĩ đoàn liền từ bí cảnh bên trong rút lui đánh giá một chút, nếu như lại tu chỉnh một phen, tấn công bí cảnh tiếp theo kiến trúc, về thời gian khả năng không kịp, không cần thiết đi book lên loại này phong hiểm. Lần sau, đem quá tinh lò luyện đặc tính lợi dụng được, hẳn là có thể ngay cả tiếp theo đánh xuống ba cái bí cảnh kiến trúc. Bất quá đến lúc đó cũng không cần lục thanh tự mình dẫn đội hẳn là. Tại tu sĩ đoàn sau khi rút lui, lục triều hy, lục minh triều, lục triều cùng bọn hắn ba huynh huội, hay là đi tới ngân không hành lang cái này bên trong. Ngân không hành lang còn thừa lại 3 lần khởi động cơ hội, giữ lại cũng không có ý nghĩa gì sớm dùng sớm một chút đem tương ứng tu sĩ lục thân rèn luyện tốt, đối với tương lai tu hành đường cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Dù sao, đối với chính thống tu sĩ mà nói, tinh khí thần ba cân đối, thiếu một thứ cũng không được. Lục thân chỗ đại biểu tình, là tam đại căn bản một trong. Mà ba người bọn hắn, nhưng liền không có lục thanh loại này trực tiếp không có áp lực gì, một hơi đi đến ngân không cuối hành lang năng lực. Ba người bọn họ bên trong, đi được xa nhất là lục minh triều, ước chừng đi đến 2 phần 3, triều hy cùng hướng cùng không sai biệt lắm, chừng phân nửa. Nhưng mặc dù như thế, ba người bọn họ từ ngân không hành lang bên trong đặt được chỗ tốt cũng là phi thường lớn. Ba người sau khi đi ra đều phi thường minh sắc cho thấy bọn hắn cảm thấy trên nhục thể cự biến hoa lớn, khí huyết trở nên càng thêm tràn đầy, nhục thân cường độ cũng đại đại tăng cường, khí lực trở nên lớn hơn. Mà trừ những này rất trực quan biểu hiện bên ngoài, ba người bọn họ còn có thể cảm giác được tại nhục thân trải qua rèn luyện về sau, bọn hắn ngày thường bên trong tiến hành lúc tu luyện, tốc độ tu luyện cũng biến thành càng có hiệu suất. đương nhiên, biến hoa lớn nhất hay là lục thanh. Mặc dù thăng tinh quyết môn công pháp này lục thanh không có đạt được nằm sao bộ phận, cũng sẽ không thể đem thang tinh quyết một chút hệ liệt chiêu số tăng lên tới cấp bậc cao hơn, nhưng linh thân cùng thần thông tăng lên cái trước tăng cường lục thanh tu luyện hiệu suất, cái sau thì cường hóa lục thanh sức chiến đấu, tinh thần thần lực bản thân hiệu quả, liền là có thể để lục thanh trong chiến đấu nhanh chóng khôi phục chân nguyên. tại kim đan kỳ thời điểm, hiệu quả là hết sức rõ ràng, phảng phất có thể câu thông tinh không, thời thời khắc khắc đều có năng lượng bằng bạc chuyển vào trong cơ thể của hắn. chỉ là tại mình đột phá nguyên anh về sau, hắn liền có lo lắng qua, vẫn hay là tứ tinh tinh thần thần lực, khả năng đối với mình cái này cái nguyên anh tu sĩ đủ khả năng mang tới chân nguyên khôi phục hiệu quả không đủ mạnh. nhưng bây giờ thần thông cũng nhận được thăng cấp, cái lo lắng này cũng liền tự nhiên mà vậy không cần lo lắng nhiều. Sau tiếp theo, Lục Thanh mình còn tại tinh không bên ngoài bí cảnh bên trong tu hành 10 ngày. Hắn đối với tinh lực ăn mòn mại thụ trình độ là cực tốt. Dựa theo hắn suy đoán của mình, nếu như vẹn vẹn chỉ là phổ thông chiến đấu, tại bí cảnh bên trong sinh tồn lời nói, hắn có thể rất lâu dài ở tại tinh không bên ngoài. Nhưng nếu như tu luyện, đồng dạng chỉ có thể tu hành 10 ngày. Mặc dù hắn mại thụ tính mạnh, tu luyện hay là thăng tính quyết, nhưng dù sao, tinh lực đối với nhân loại đến nói, vẫn là năng lượng kỳ dị. Nhất là lấy Lục Thanh cảnh giới bây giờ, đang tu luyện lúc, loại này năng lượng dẫn vào thân thể số lượng là phi thường khổng lồ.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 Ha, chương 310.1, đập cửa mà vào. Sắp thực tiến vào được. Gia tộc đẳng cấp sau khi tăng lên, Lục Thanh có thể nhục thân khắp nơi Ngọc Kiên Sơn, tại Bình Giao huyện Thủy tiếc lắc. Ý thức thể trạng phải dưới, tiến vào tụ linh thánh điện cái dám dùng không có, nhưng nhục thân thì có thể hưởng thụ được tụ linh thánh điện hiệu quả. Nhưng là, hắn hiện tại trên bản chất là nguyên anh kỳ tu sĩ, tiến vào một lần tụ linh thánh điện, phải giao 10000 linh thạch mở cửa phí, hay là tiền mặt. Hơi có chút đắc đỏ. Bất quá, Lục gia hiện tại đương nhiên là xuất gia nổi. Hoa một chút thời gian, đem 10000 linh thạch kiếm đủ, Lục Thanh tiến vào tụ linh trong thánh điện. Tại hắn cảm xúc bên trong, mình là tại tụ linh trong thánh điện, chờ vẹn ngốc 10 năm, nhưng sau khi đi ra, phía ngoài thời gian cũng liền mới đưa đem hơn một năm mà thôi. Bất quá, Lục Thanh cũng cảm thấy bọn hắn trước đó cái gọi là thời gian ăn mòn là cái gì. Tại hắn cảm xúc bên trong, mình tối thiểu 3 năm không thể lại tiến vào tụ linh thánh điện. Còn tưởng rằng ta có thể có cái gì ưu đãi đâu?" Lục Thanh xẹp miệng nhả danh nói. Bất quá, bây giờ suy nghĩ một chút, cái này tụ linh thánh điện kỳ thật đối càng cao cấp bậc tu sĩ, tác dụng kỳ thật liền càng tiểu. Giống như là gia tộc bên trong một chút thiên tài, chút cơ kỳ đi vào ngốc 10 năm.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 Cả cái 30 năm, 40 năm cũng không phải chuyện bất khả tư nghị gì. Mà rơi vào lục thanh trên thân, trước đây ít năm ở giữa, lục thanh 5 6 năm, nhiều nhất 10 năm, liền có thể thăng nhất giai, cái này đúng là kim đan kỳ bên trong tu luyện cấp tốc. Nhưng đến nguyên anh kỳ, tu luyện cần thiết dung nạp tiến vào thân thể linh khí số lượng, trở nên càng thêm khổng lồ, tinh luyện làm thật nguyên cũng biến thành càng thêm khó khăn. Đợt tu luyện này, thô sơ giản lược tính được, tương đương với xây ra 20 năm công lực. Thế nhưng là, Trình thể cảnh giới đi lên nói lời, Lục Thanh cảm giác mình bất quá là tại nguyên anh một tầng tương đối viên mãn, còn chưa tới đỉnh phong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 Cho dù là tại Yến Đô loại này cao cấp tu sĩ khắp nơi có thể thấy được địa phương, Khải Minh Kỳ cũng coi là tương đối khó phải. Huống chi hắn còn trẻ, còn có chức quan, còn có hảo môn quan điểm, nhiều thân phận gia trì xuống tới, Triệu Tư Vi tại Yến Đô cũng coi là số một nhân vật phong vân. Thường xuyên bị người bưng lấy, người sẽ có chút bành trướng, cũng là khó tránh khỏi. Hắn liền rất thích thường xuyên dẫn một đám người tụ chúng vui vẻ, phục dụng năm thạch linh tán, lấy vô thượng vui vẻ, tụ tập đê giai nữ tu xem như lô đỉnh đi nhiều người nhiều tu chi pháp. Hay là thật biết cả việc. Vừa mới Triệu Tư Vi vừa mới dẫn đội chơi một trận lô đỉnh trò chơi. Hiện tại mang theo hơn 10 người chó săn, tại sóng lớn lâu nhà này hiến đô nội thành còn rất cao cấp tiểu lâu bên trong, Lâm Giang xem chiều, thuận tiện xem gió, nghỉ ngơi một chút. Cùng trời tối, liền có thể đi trở về. Mặt trời chiều ngã về tây, tụ hội đã đến sắp hết thời điểm. Chủ khách hoan tận, sắp tan cuộc. Mà nhưng vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên có nguyên thanh âm nguyên náo vang lên. Dựa vào lan can mọi người, phản ứng đều không giống nhau. Có người giận mắng phía ngoài ra sao bọn người, làm sao dám tới quấy rầy, có người nhíu mày mắng chửi người, có người ngồi dưới đất một bộ không có tỉnh dáng vẻ. Triệu Tư Uy ngồi tại ngưỡng chỗ, Tay bên trong nắm bắt một đem pháp kiếm, không nói gì, không có phát đồng hồ ý kiến đến gì. Mặc kệ bên ngoài đến chính là ai, hắn kỳ thật cũng không đáng kể. Tại cái này to lớn một cái yến đô, ai còn dám bắt hắn thế nào? Hắn chỉ là tức giận, thậm chí còn mang theo một điểm treo tức, muốn nhìn một chút là ai dám ở động thủ trên đầu thái tuế. Vốn cho là hôm nay vui vẻ dừng ở đây đã kết thúc, kết quả không nghĩ tới, cư lại vào lúc này lại tới cái việc vui. Hắn đã trong đầu bắt đầu ở suy nghĩ, người này chờ chút muốn làm sao xử lý mới tốt chơi, còn không nghĩ ra kết quả gì, boang một tiếng, cửa bị đập nát, một bóng người bay ngược lấy tiền đến, quật xuống đất.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 đến chính là bọn hắn cái vòng này bên trong nào đó một cái khác hoàn khố, loại tình huống này còn rất thường gặp hoàn khố ở giữa bởi vì các loại nguyên nhân kết cái thủ lẫn nhau làm một chút xem như giữa bọn hắn trạng thái bình thường cựu nhân nhiều thậm chí ngay từ đầu bọn hắn đều không cách nào suy đoán người tới đến cùng là cái nào chân chính thấy rõ người tới lúc rất nhiều người đối cái này gương mặt rất là lấm người tới hiển nhiên không phải bọn hắn cái này hiến đô hào môn tử đệ hoàn khố vòng tròn bên trong người chơi nhưng tóm lại có một ít tin tức linh thông người tỷ như triệu tư duy chính mình hắn nhận ra xông cửa mà vào người là lục văn ân. Dù chưa đã từng quen biết, nhưng Vi Vân Châu Lục thị hiện tại tết tuổi, tại toàn bộ Yên Quốc, kia có thể nói là vang dội cực kỳ. Chủ yếu hơn chính là, hắn còn nhận ra Lục Văn Ân cái này một thân màu đen chế thức trang phục Châu đại biểu ý tứ. Đình Ý phủ truy bắt tử. Chương 310.2, đình mười chấm Ý tạ giám Lục Văn Ân. Nhìn thấy truy bắt tử người, mọi người ở đây cũng không có quá sợ. Đình Ý phủ truy bắt tử tại Yến đô Đông đảo phổ thông tu sĩ trong mắt, đương nhiên là rất kiêng kỵ. Dù sao, đây là Đại Yên triều đình quan phương bạo lực cơ cấu, nếu như đối kháng, chẳng khác nào cùng quan phương đối địch. Toàn bộ truy bắt tử, hay là có không ít cao thủ mà thực tế không được, Lớn Yến Cấm Quân đồng dạng là có thể điều động một chi lực lượng, nhưng kia cũng chỉ là đối với phổ thông tu sĩ mà nói, giống như là một chút quyền quý giai tầng, giống như là Vân Tiêu Tông tu sĩ, truy bắt thử đều là không dám tìm phiền phức, tìm bất động, chẳng lẽ thật dám động thủ bắt người không thành? Bắt, ném tiến vào đại lao bên trong, sau tiếp theo cũng xử lý không được. Dính đến Vân Tiêu Tông tu sĩ phạm tội tình huống, rất ít, cực kỳ ngẫu nhiên đụng phải về sau, đình ý phủ sẽ thông báo cho Vân Tiêu Tông tự hành đi xử lý. Cho dù là thật đem người cho bắt, cũng được chuyển giao qua khứ. Mà giống như là quyền quý giai tầng, kia lẫn nhau ở giữa đánh cờ, Càng giống là một trận chính trị trò chơi. Khi vận dụng truy bắt thử, bắt người, nhốt vào đại lao, thậm chí cả thẩm phán thời điểm, kia càng giống là hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc về sau, đi cái đi ngang qua sân khấu bệnh hình thức. Lập tức, Triệu Gia nhưng một điểm phải ngạo ý tứ đều không có. Triệu Tư Vy dạng này người, cũng tuyệt đối không thể tại Triệu Gia không có ra cái vấn đề lớn gì tình huống dưới, bị bắt được cái gì muốn mạng tẩy cẩm. Kia Triệu Gia không ngã, Triệu Tư Vy không ngã, cái này một phòng tất cả đều là thủ hạ của hắn, chân chó, ai có thể động đến bọn hắn. Truy bắt thử có thể bắt người kia. Truy bắt thử. Một người đầu chọc nam tu hừ lạnh một tiếng. Ngăn tại Lục Văn Ân trước người, nhìn từ trên xuống dưới hắn truy bắt tự lại như thế nào. Ngươi muốn bắt ai. Bất quá chút cơ cấp độ, lại có vẻ phi thường dũng cảm. Đơn giản chó cậy gần nhà, gà cậy gần trung thôi. Lục Văn Ân lộ ra một vòng mỉm cười, tay một chỉ, chỉ hướng bị ngăn tại tên chọc đầu này tu sĩ sau lưng triệu tư uy. Trong tràng mọi người lại đều là sự sợ. Truy bắt thường người tới, mọi người tâm lý nắm chắc, đoán chừng là ở đây vị nào phạm tội nhi. Chỉ như vậy không có sợ hãi, là bởi vì có triệu tư uy tại không nói đến có bắt hay không rời đi, liền xem như bắt đi, lấy Triệu Tư Duy cùng Triệu gia năng lực, cũng có thể đem người cho bắt ra. Kết quả không nghĩ tới, cái này truy bắt thượng người, muốn bắt, lại chính là Triệu Tư Duy. Triệu Tư Duy vẫn không nói gì, kia đầu trọc tu sĩ lại giận tím mặt, ngươi cũng đã biết cái này bên trong là địa bàn của ai, ngươi lại cũng biết ngươi muốn bắt người ra sao nga phận. Ngươi có phải hay không muốn chết? Lục Văn Ân đã không có kiên nhẫn lại cùng tên đầu trọc này chân chó nhiều kéo cái gì. Lư cười trên mặt hắn lãnh đạm xuống dưới, nói khẽ, chính ra, ảnh hưởng công vụ, ta có thể đem ngươi đánh chết tại chỗ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 Đại biểu cho đối phương sinh mệnh lực đang bị hấp thụ, đầu chọc tu sĩ hiển nhiên rất thống khổ, chuẩn bị cầm lấy pháp khí động tác, cũng dừng lại, co quắp ngã trên mặt đất. Bất quá một lát thời gian, hắn kia xem ra rất thân thể cường tráng, liền rất nhanh rút lại xuống dưới, làn da trở nên cuốc gắt, tiến tới cả người đều hướng ra bọc xương su thế phát triển. Thằng ngãi danh ngươi dám! Triệu Tư Vi nhịn không được, cái này ở trước mặt đánh mặt động tác, thực tế vượt qua hắn nhẫn lại phạm vi. Nói thật, Lục Văn Ân vừa vừa sau khi vào cửa, hắn quả thật có chút kinh nghi. Chủ nếu là bởi vì Lục gia thân phận khác ngược lại là không có gì. Triệu Thị cùng Lục Thị xác thực có mâu thuẫn không sai, nhưng là chính hắn suy nghĩ một chút, gần nhất mình hẳn là không gây chuyện gì, vì sao lại bị người Lục gia tìm tới cửa? Về phần ban đầu điểm kia tìm thú vui ý nghĩ cũng đã không có, hắn không phải chân chính bao cỏ, nhìn thấy Lục Văn Ân kẻ đến không thiện dáng vẻ, đã tại nghĩ biện pháp giải quyết. Nhưng Lục Văn Ân trực tiếp động thủ, thực tế quá đấy mặt, trong tay pháp kiếm, thẳng đến Lục Văn Ân, một mặt tinh thần chấn ngọc bàn, ngăn tại trước người, đem Triệu Tư Vi pháp kiếm cho cả lại, hai kiện pháp khí chạm nhau, Triệu Tư Vi sắc mặt đại biến, hắn có thể cảm giác được. Văn Ân thực lực, đơn giản cũng chỉ mới vừa tiến vào Khải Minh kỳ không có quá lâu thời gian mà thôi. Mà mình, tối thiểu so Văn Ân cao hơn 2 tầng thực lực. Một kiếm này, mặc dù cũng không tính ra đại sát chiêu gì, nhưng tối thiểu nhất cũng không nên bị nhẹ nhàng như vậy ngăn trở. Thậm chí, Triệu Tư Duy cảm giác được đối phương linh lực cường độ, vậy mà cùng mình tương xứng. Hắn lúc này liền muốn tái xuất chiêu tiếp theo. Không quan tâm cái gì kích thích Triệu gia cùng Lục gia mâu thuẫn, cái này chẳng tự không tìm về đến, mặt của hắn đều muốn mất hết. Còn chưa chờ hắn lại phóng xuất ra cái gì thuật pháp, hoặc là kéo về đối pháp kiếm điều khiển, hắn bỗng nhiên liền cảm giác, mình ngồi cái ghế này Cố động tĩnh. Cái ghế này, Phàm Phất sống tới đồng dạng, làm bằng gỗ hình thể biến mềm, Phàm Phất muốn cuốn lấy thân thể của hắn. Linh lực bắn ra, đem nó kéo đứt, thân thể của hắn bay lên. Sau đó, mắt tròn tròn. Cái này sống tới, cái kia bên trong chỉ là một cái ghế. Toàn bộ không gian, toàn bộ lầu các tầng đều Phàm Phất sống tới đồng dạng. Làm bằng gỗ bệ cửa sổ, dựa vào lan can, phiến đá địa, trần nhà, bài trí, đồ dùng trong nhà, đèn. Tất cả mọi thứ đều Phàm Phất sống tới đồng dạng. Bọn chúng biến hình, kéo dài tới, hình thái trở nên đủ loại kiểu dáng. Khắp nơi tất cả mọi người, tốt xấu đều là chút chút cơ trở lên tu sĩ từng cái lơ lửng giữa không trung, ngược lại là cũng không đến nỗi rơi xuống. bọn hắn từng cái trên mặt hoàng sợ nhìn xem khắp nơi đột biến hoàn cảnh, riêng phần mình thi triển năng lực bảo hộ tự thân. nhưng những vật này đều cũng không có dựng để ý đến bọn họ, tất cả đều nghĩa vô phản cố hướng phía triệu tư vi nhào tới. triệu tư vi không dám có nửa phân chủ quan, linh lực toàn diện bộc phát, nhộn nhão sóng nước chống dông xuất hiện, đồng thời một phân thành hai, một bộ phân hình thành một đoàn to lớn thủy cầu, đem triệu tư vi bản nhân bao phủ tại trong đó, hình thành vô cùng chặt chẽ bảo hộ hiệu quả. một bộ cắt phân thì biến thành roi nước, quật lên bên cạnh đánh tới những cái kia hoàn hóa chi vật. Hắn là cái chủ tu thủy hành công pháp tu sĩ. Triệu Tư Duy quả nhiên không phải cỏ gì bao, kia mười mấy cây bay múa thủy chi roi, đem lớn kiện hoạt hóa chi vật, lăng không đều cho quất đến náo loạn. Mà nhỏ một chút, hoặc là một chút mảnh mỡ, thì được bảo hộ tại quanh người hắn thủy cầu, tất cả đều cho chống đỡ cả lại. Đợt thứ nhất là thủ xuống tới, nhưng thì tính sao đâu? Lục Văn Ân đợt thứ hai thế công rất nhanh liền đến. Những cái kia hoạt hóa chi vật, vặn vẹo lên kết hợp với nhau, vậy mà hình thành từng cái cùng loại hình người đồ vật, cũng hướng về Triệu Tư Duy đánh tới. Roi nước còn muốn một chút rút nát những này vặn vẹo hình người, sẽ không có dễ dàng như vậy. Thủy trì roi là có mười mấy đầu không sai, nhưng này nháy mắt thời gian, tụ lại bắt đầu vặn vẹo cự nhân, liền có mười cái. Loại này quỷ dị thủ đoạn, để triệu tư duy hoàn toàn lý giải không được. Tại trong cảm nhận của hắn, bao phủ tại mình quan thân, duy chỉ lấy những cái kia dùng rách rách dưới dưới đồ vật tụ tập, vặn vẹo mà thành quái vật hình người, coi là thật tựa như từng cái vật sống, phảng phất bản thân liền mang theo trọn vẹn hoàn chỉnh linh lực vận chuyển hệ thống. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, những vật này nguyên bản đều chỉ là bình thường thanh muộn, đen đom, vật trang trí lời nói, hắn sẽ thật coi là những vật này chính là một loại nào đó chân chính còn sống tinh quái, chống đông sáng tạo sinh mệnh làm sao có thể? Mặc kệ hắn lại thế nào cảm giác được không thể tin những cái này phảng phất như vật sống đồ vật, mặc dù có mấy cái bị nước của hắn roi chỗ con nát, nhưng vẫn cũ có nhiều hơn một nửa số lượng. Đi tới bên cạnh hắn, nắm đấm hung hăng đánh xuống, bảo hộ tại quanh người hắn thủy cầu, sinh ra kịch liệt sóng cả. Mặc dù trong lúc nhất thời vẫn chưa bị đánh vỡ, nhưng loại tình hình này không giải quyết, đó chính là chuyện sớm hay muộn. Tại thủy cầu bên trong, hắn chắp tay trước ngực, linh lực rung động, nơi xa lúc trước hắn điều khiển pháp kiếm, vạch một đường vòng cung, lần nữa trở về. Vành ánh lam quang tại trên pháp kiếm sáng lên, mở rộng, lấy tiêu pháp kiếm bản thể là hải tâm tốc liền khuyết trương thành một đem vượt qua dài 10 mét thủy hình lợi kiếm. Hắn vẫn chưa dùng cái này đem thủy chi kiếm vừa đi vừa về về viện binh. Hắn thấy, liền xem như đem quay chung quanh tại quanh người hắn những cái kia hoạt hóa chi vật giải quyết, cũng chỉ có thể tạm thời để tình huống chuyển biến tốt đẹp một chút. Chỉ cần Lục Văn Ân nghĩ, tùy thời đều có thể lại triệu hồi ra càng nhiều hoạt hóa chi vật đến vây công hắn. Chân chính có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp, chính là làm thịt ở phía sau thao túng hết thảy Lục Văn Ân bản nhân. Lục Văn Ân đối mặt đâm thẳng mà đến thủy kiếm, trên mặt không chút biểu tình, tinh thần trấn ngọ bạn, tại trước người hắn hiện hiện, đem thủy chi kiếm cách ở Nhưng lúc này đây, nhưng không có tốt như vậy cả. Triệu Tư Huy hiển nhưng đã phát hung ác, một kiếm này không chỉ có là toàn lực mà ra, thậm chí hắn còn thôi động bí pháp nào đó, uy lực vô cùng lớn. Tinh thần chấn ngọc bản run run một hồi, cuối cùng bị thủy kiếm lực trùng kích, cho quét đến một bên. Mà pháp kiếm bản thể lại thông thuận từ bên cạnh thông qua, đâm thẳng hướng Lục Văn Ân bản nhân. Đã là gang tấc ở giữa khoảng cách, lại muốn tránh tránh, đã không khả năng. Lục Văn Ân lồng ngực, bị trôi này đâm thẳng mà đến pháp kiếm trực tiếp xuyên qua. Triệu Tư Huy cảm thấy bỗng nhiên vui mừng, rốt cục, rốt cục giải quyết hết. Hả? cái này cao hứng sức lực còn không có cầm tiếp theo bao lâu, hắn lập tức lại cảm thấy không đúng. Theo lý giảng, lục văn ân tức tử, những này quay chúng quanh tại quanh người hắn hoạt hóa chi vật, không có điều khiển người, tất nhiên nên lúc này vỡ vụn mới đúng. Nhưng loại tình huống này cũng không có phát sinh, những cái tiêu hoạt hóa chi vật như cũ là sinh long hỏa hổ, từng quên từng quyền nện ở nước của hắn cầu phía trên. chuyện gì xảy ra? lại dương mắt xem xét, bị hắn xuyên tim mà qua, cái tiêu bên trong là lục văn ân, đó không phải là một cái một nhân a? lục văn ân bản thể đi chỗ nào rồi? Hắn vừa định muốn quan sát bốn phía dưới, nhưng chợt có một loại không thích hợp cảm giác, thân thể của mình, làm sao có chút suy yếu cảm giác, linh lực vận chuyển cũng biến thành có chút vương yếu, thậm chí đầu đều có chút ngất đi ý tứ, còn không thấy được Lục Văn Ân bản thể đang ở đâu, hắn liền có một cái phát hiện mới, đang bảo vệ hắn tự thân thủy cầu bên trong, giống như có một ít rất nhỏ tiểu rất nhỏ tiểu nhân tạo sinh tại nội lơ lửng, nhưng cái này sao có thể? Cái này thủy cầu lại không phải từ sông bên trong gọi ra đến nước, bảo hộ lấy nước của hắn cầu, trên bản chất là nước của hắn linh lực tạo thành thực thể hóa đồ vật, bên trong hẳn là thuần túy thủy, thủy linh lực mới đúng, làm sao có thể có dung tồn tại? lại không phải thật nước, tất nhiên là lục văn ân thủ đoạn. mình suy yếu cảm giác, chỉ sợ cùng những này mảnh tiểu nhân rong thoát không khỏi liên quan. triệu tư duy lập tức liền cảnh giác, hắn lập tức tăng cường đối thủy cầu thuật pháp điều khiển, nhu cầu đem thủy cầu bên trong những cái kia nổi lơ lửng rong giải quyết. nhưng mà tại hắn vừa vừa có động tác thời điểm, những cái kia rong liền đột nhiên biến lớn, ngay từ đầu chỉ là rất nhỏ tiểu nhân, không chăm chú nhìn kỹ cũng nhìn không ra hình dạng, biến thành to bằng móng tay tiểu. nhiều cái rong lẫn nhau đụng vào, kết nối, vậy mà biến thành từng cái rất như là đáy nước thực vật đồng dạng đồ vật. cùng lúc đó, triệu tư duy cũng rõ ràng cảm giác được. Linh lực của mình như là như vỡ đê đang bị rút ra, Hoảng sợ chi ý xông lên đầu, hắn vội vàng kích phát trên cổ mang theo một viên khuyên thai ngọc. Cái này khuyên thai ngọc là cái rất bảo vật chân quý, có tịnh hóa công hiệu. Một đoàn màu lam lượn sóng từ nước trong cơ thể xuất hiện, xuất hiện lớp lớp đụng phải thực vật xanh, cũng thiết thiết thực thực phảng phất bị rất chết, mất đi sức sống. Còn chưa cùng triệu tư duy lỏng bên trên một hơi, hắn lại lại gặp được, quay trung quanh tại trung quanh hắn những cái kia hỏa hóa chi vật, tay nắm đem hắn vây chặt chẽ vững vàng, đồng thời thân thể dán thật chặt tại thủy cầu mặt ngoài. Từ những nảy hỏa hóa chi vật bên trên, từng cây dây leo diễn sinh ra xâm nhập vào thủy cầu bên trong những vật này nhưng cũng không phải là triệu tư vi cái cổ bên trên mang theo viên kia khuyên thai ngọc có thể giải quyết rơi vấn đề kéo dài tiến đến dây leo cuối cùng vẫn là chạm đến triệu tư vi thân thể cũng phảng phất đang hắn thể đồng hồ cắm dế xuống bắt đầu mọc dế nảy mầm mà triệu tư vi đối đây lại không có chút nào năng lực phản kháng lục văn ân bản thể giấm lên một thanh phi kiếm lại xuất hiện tại trong tràng hắn hờ hững nhìn xem quay chung quanh tại thủy cầu xung quanh những cái kia lục sắc đằng mạ đem thủy cầu hút càng ngày càng nhỏ sau đó bên trong triệu tư vi bị thực vật chỗ hoàn toàn bảo chủng ngay từ đầu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 Trừ phi có thể tìm tới một chút bổ sung sinh mệnh nguyên chất bảo vật, phương mới có thể bổ sung trở về. Một cây dây leo từ Văn Ân trong tay háo bay ra, đem Triệu Tư Duy thân thể cho trói lại, cũng kéo đến bên cạnh, như là một kiện chiến lợi phẩm, ngay tại dưới thân thể của hắn treo. Sau đó, ánh mắt của hắn lạnh nhạt nhìn về phía xung quanh đã nhìn ngốc hơn 10 người, đều là chút chút cơ kỳ tu sĩ. Bờ môi khẽ mở, êm hay nhưng lại có chút lãnh đạm thanh âm, tại mỗi người vang lên bên tai, các ngươi là mình đi truy bắt tựu, hay là ta hiện tại đem các ngươi cùng một chỗ treo lên dẫn đi? Chúng ta đi. Mình đi. Lục Văn Ân hài lòng cười cười. Sóng lớn lâu tầng này, xem như triệt triệt để để vỉ. Tầng này bên trong, cơ hồ tất cả bài trí, vật phẩm, đều tại cam cương chiến đấu bên trong, nhận lục văn ân linh lực thúc đẩy mà hoạt hóa, cũng tham dự chiến đấu. Mất đi hoạt hóa về sau, những vật này tất cả đều rất xuống, rất xuống tầng tiếp theo, đem tầng tiếp theo cũng biến thành một mảnh hỗn độn không chịu nổi. Từ tầng tiếp theo phế tích bên trong, lục văn ân đem cái kia trước đó bị hắn thu thập hết đầu chọc tu sĩ thân thể cũng tìm cho ra, đồng dạng chói lên, sau đó kéo lấy, cùng rời đi xong lớn lâu. ở bên ngoài, một đội mặc truy bắt tự chế thức trang phục người, ngay tại chờ lệnh. bọn hắn tất cả đều là lục văn ân thuộc hạ, trong đó hơn phân nửa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 cơ bản tương đương với cựu khanh một trong đỉnh úy phụ tá. Vị trí này, nguyên bản cũng vô không thiếu, nhưng Lục Văn Ân tham dự đại khảo, thành tích không tồi, lại tại khiêu chiến bên trong, đem nguyên bản đỉnh úy trái giám cho chọn xuống tới, kia tự nhiên là lên làm. Chương 310.3, vô diện sẽ Đại yến triều đỉnh tuyển quân là như vậy. Lại công sở mỗi khi gặp đại khảo thời khắc, tổ chức báo danh khảo thí. Đông đảo có trí tại làm quan người, lựa chọn mình muốn tiến vào cái nào đó quan phủ, hoặc là địa phương quan phủ, đến thời gian đi thi. Khảo thí có văn thí cùng võ thí. Cái gọi là văn thí, chỉ là y theo tư sĩ báo danh tương ứng khảo thí chức năng bỏ ra để viết văn, đại khái chính là giảng thuật một chút mình nhập chức về sau, muốn làm sao khai triển công việc, làm chút gì đó loại hình. mà cái gọi là võ thí, dĩ nhiên chính là nhìn tu vi, nhìn thực chiến. có chức quan, văn thí chiếm đoạt tỷ trọng lớn một chút, tỷ như giống như là một chút chính vụ quan, chủ tính trung tính toán thu thuế loại hình. mà giống như là đình lý phụ loại này phụ trách luật pháp, tập nã làm việc, văn thí tỷ trọng liền rất nhỏ, võ thí muốn lớn hơn một chút. lại công sở sẽ dựa theo khảo thí thành tích, đến cho an bài chống chỗ vị trí. mà giống như là lục văn đơn dạng này có trí người, có thể sẽ đối lại công sở an bài chống chỗ chi vị bất mãn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 đương nhiệm đình lý diễn tấu nhạc khí bình cùng lục văn ân gặp mặt một lần thái độ khách khí mà xa lánh diễn tấu nhạc khí bình chỗ đại biểu quản thị cũng là yến đô tứ đại gia tộc một trong là hoàng thái tôn lý huyền hạo người ủng hộ nhưng tương đối mặt khác trương thị cùng triệu thị quản thị đối hoàng thái tôn ủng hộ trình độ cũng không tính cao theo một ý nghĩa nào đó đến nói càng khuyên hướng trung lập không phải diễn tấu nhạc khí bình làm đình lý nếu là thật đối cứng lấy quá thưởng dù là lục văn ân đi đến khiêu chiến quá trình cũng chết không để hắn tiến vào tới chuyện kia thật đúng là liền sẽ phi thường không dễ làm loại chuyện này cũng không có phát sinh dù sao muốn làm như vậy lời nói chẳng khác nào làm mất lòng lục gia, đồng thời toàn lực đem lục gia hướng thái tử bên kia đẩy một đêm. Trước kia trước đó, lục gia không có trực tiếp tiếp nhận thái tử Lý thừa tông cho chức quan, liền đã để Lý Huyền Hạo một phái cảm thấy lục gia là có khả năng tranh thủ, kia loại thời điểm này đương nhiên sẽ không làm đem lục gia cứng rắn đẩy hướng đối diện sự tình. Mà lục văn ân tại trở thành đình ý trái giám về sau, bắt đầu rất chân thành làm việc. Theo lý Giảng, đến vị trí này, thanh tra vụ án, truy nã bắt người, những chuyện này đều không cần đến hắn vào tay. Thậm chí, truy bắt thự thị trưởng, mặc dù không từ thuộc về hắn, mà là trực tiếp hướng đỉnh ủy bản nhân phụ trách, nhưng trên danh nghĩa chức quan còn không có hắn cao đâu. Nhưng Lục Văn Ân nhưng không cần quan tâm nhiều. Hắn sau khi nhậm chức, trực tiếp liền đem từ Phi Vân Châu đi theo hắn cùng đi đông đảo các tu sĩ, một mạch cũng tất cả đều cho an bài tiến vào đỉnh ủy phủ. Quyền lực này vẫn phải có, dù sao những này thanh phong môn tu sĩ, còn có mấy cái lục gia tu sĩ, mặc dù phổ biến đều chỉ có luật khí, trúc cơ cấp độ, nhưng là thi lại không phải cái gì quá lớn, thông qua khảo thí rất dễ dàng, bổ tiến vào truy bắt tự làm cái bổ khoái, không có vấn đề gì. Sau đó hắn liền mang theo những người này, cộng thêm mấy cái tại truy bắt tự lôi kéo lúc đầu liền không có căn cơ gì tiểu nhân vật người địa phương bắt đầu làm càng rỡ. tại đình lý phủ rất nhiều người xem ra vị này mới nhậm chức đình lý trái giám chính là tại làm càng rỡ. nơi đó có đường đường một cái đình lý trái giám, khác chính sự mặc kệ, mang theo một nhóm người mỗi ngày tra án, bắt người, cái này tính chuyện gì? bất quá đình lý trong phủ lớn một số người đối đây hay là vui thấy kỳ thành. lúc đầu không ít người cũng còn rất sợ hãi, đến cái mới đình lý trái giám sẽ đánh phá đình lý phủ nguyên bản quyền lực cân bằng. mặc dù lục văn ân cũng vô cái gì căn cứ, nhưng dù sao chức vị bảy ở cái này bên trong, xác thực sẽ có ít người lo lắng. Kết quả, người này không tranh quyền không đoạt lợi, liền một lòng tra án, kia rất nhiều người cao hứng hỏng. Bình thường có thể cho tạo thuận lợi liền dùng sức đi, chỉ cần ngài vị này trái dám vui vẻ, đừng đến quản phủ bộ quyền lực, vậy liền tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng ai người có thể nghĩ đến, hôm nay vị này trái dám vậy mà não như thế lớn một việc. Khi Lục Văn Ân mang theo đội ngũ trở lại truy bắt tự, đem hôn mê triệu Tư Vi cùng mình đi tới những cái tiêu ủ rũ triệu Tư Vi đông đảo chó săn cùng một chỗ, cho hết quan tiến vào lao trong phòng thời điểm, toàn bộ truy bắt tự loạn thành một đoàn. Vừa rồi truy bắt tự đại lao bên trong đi ra đến. Lục Văn Ân đối diện liền nhìn xem một người mặc áo mãng bào màu đen người, giẫm lên một con dây sắt, vội vàng hấp tấp liền lăng không bay tới. "Vương thượng." Văn Ân lên tiếng chào hỏi. Người tới tên là Vương Thắng, là truy bắt thượng thượng trưởng, Khải Minh tầng 2 tu sĩ." Vương Thắng mang trên mặt vị đắng, tổ tông của ta nha. Trái dám đại nhân, ngài làm sao đem Triệu Tư Huy cho bắt tới rồi?" Hắn làm trái quốc pháp, làm sao bắt không được? Hắn làm gì rồi? Cấp giật ép buộc cấp thấp nữ tu có tính không? Không đều nói hắn chơi đều là tự nguyện a. Trải qua ta dò xét, tình hình thực tế cũng không phải là như thế.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 Vương Thụ trưởng làm tốt chính mình sự tình liền tốt. Nơi đây nếu là sẽ chọc cho lên chuyện gì khác đầu, Lục Mô dốc hết sức nhận ở dưới. Không thể làm gì, Vương Thắng làm Vua Thụ trưởng cũng chỉ có thể rời đi. Lục Văn Ân nhìn xem bóng lưng của hắn, ngóng nhìn một lát, lại tiếp tục quay lại giám trong lao. Từ Vương Thắng vội vàng mà đến trong giọng nói, hắn cũng cảm thấy mình bắt triệu tư duy vẹn vẹn chẳng qua là vừa mới bắt đầu, khi hắn động thủ về sau sẽ có lớn vô cùng phiền phức. Sau đó có thể đoán được thời gian bên trong, theo nhau mà đến, hắn không biết mình có thể hay không chịu nổi, cũng không biết cái gọi là Thái tử một mạch có thể hay không giúp hắn đánh. Thậm chí cấp trên của hắn. Đình Úy diễn tấu nhạc khí bình, cùng Triệu thị coi như làm minh, vạn nhất vị này đình úy đại nhân tự mình mở miệng, hắn muốn đỉnh lấy không thả người, độ khó cũng rất lớn. Xem ra, tại không biết có thể giam giữ Triệu Tư vi bao lâu tình huống dưới, phải tận lực nhiều nắm chặt một chút thời gian. Lục sư đệ ngươi tại sao lại trở về rồi? Triệu Tư vi ít nhất phải đến ngày mai mới có thể tỉnh lại. Trong coi nhà giam, là một vị thanh phong môn tu sĩ. Đợi không được ngày mai, Lục Văn Ân nói nói, ta chuẩn bị sớm đem hắn làm tỉnh lại. Sư đệ có biện pháp? Người này hơi kinh ngạc, chính hắn cũng là một tộc tính tu sĩ.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 thậm chí so trước đó còn muốn lộ ra càng thêm béo một chút, phảng phất người đều sưng. Đồng thời, sắc mặt của hắn cũng từ chi lúc trước cái loại này bệnh trạng tái nhận trở nên ửng hồng. Nhưng rất hiển nhiên, loại trạng thái này cũng không bình thường. Bất quá, Triệu Tư Vi bản nhân ngược lại là ung dung chuyển tình lại. Lục Văn Ân, thanh âm của hắn có chút kỳ quái, mang theo một chút ánh gáy. Nghe đến nơi này, Triệu Tư Vi chính mình cũng giật mình tiêu lên. Sau đó, hắn cũng cảm thấy bên trong thân thể của mình, sinh mệnh bên trong dị thường tràn đầy lấy, phảng phất có một luồng khí nóng, nhẹ ở trong lòng, không chỗ phát tiết. Người sắp chết rồi. Lục Văn Ân không thêm tình cảm thanh âm, truyền vào triệu tư vi bên hai. Ngươi đối ta làm cái gì? Triệu Tư Vi trên mặt hoảng sợ. Mặc dù hắn không biết mình thể nội rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng cái này hiển nhiên không bình thường. Hắn từ dưới đất ngồi dậy, dựa lưng vào góc tượng, run lấy bẩy. Ta có thể để ngươi sống sót, nhưng ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì? Ngươi mơ tưởng. Lục Văn Ân cũng không nhiều nói nhảm, hắn một bên giơ tay lên, kế tiếp theo chuyển hóa một linh lực biến thành dị trùng sinh mệnh nguyên chất, đưa vào triệu tư vi thân thể bên trong, một bên chớ phải tình cảm mà hỏi. 4 năm trước, Lục Gia bị Phạm Chủ dẫn đầu vô diện sẽ tập kích sự tình, có phải hay không các ngươi triệu ra chỉ điểm? Không phải. Triệu Tư Duy quả quyết phủ nhận. Nói thật, Lục Văn Ân tiếp tục gia tăng sinh mệnh nguyên chất đưa vào. Lên làm đình ý trái giám những năm này ở giữa, Lục Văn Ân nhìn như vẫn luôn tại các loại bắt người, tra án, nhưng trên bản chất, hắn trọng yếu nhất mục tiêu như cũ không có quên, điều tra năm đó tập kích sự kiện. Tại Yến Quốc, có một cái có thể động viện cường đại như vậy tử sĩ đoàn đội thế lực, đồng thời còn đối Lục Gia ôm lấy ác ý, trực tiếp khai thác tập kích hành động, chuyện này bản thân liền rất dễ người cảm thấy không ghét mà run. Mấu chốt, đối phương còn là hoàn toàn giấu ở dưới mặt nước. Chuyện này, đương nhiên phải trước tra rõ ràng mới được, Lục Văn Ân đi tới Yến Đô, tiến vào triều đình, tại đình ý phủ nhậm chức, trên bản chất chính là vì làm rõ ràng việc này. Khoan hay nói, tiến vào đình ý phủ về sau, cả quốc gia, các phe vụ án tập hợp tới, liên quan tới yến quốc bên ngoài dưới những cái kia mù, Lục Văn Ân thật sự là mở rộng tầm mắt. Phi Vân Châu hay là Quá thuần Thúy, có Phi Vân Châu tại thượng, hạ mặt các đại gia tộc một mực đem khống trạm đất phương, hai bên kết hợp, nhiều nhất cũng chỉ có một chút tán loạn đạo phỉ sinh tồn không gian, rất khó sinh sôi quá nhiều hám. Nếu như không tính những cái kia bên trong gia tộc loại nhỏ bản thân, nghĩ đến, tại Vân Tiêu Tông trực tiếp quản hạt phạm vi bên trong, ước chừng cũng là tình huống tương tự. Vân Tiêu Tông so Thanh Phong môn cường thịnh được nhiều, bọn hắn đối với chủ thuộc khu vực, hẳn là lực lựcống chế sẽ càng mạnh. Nhưng chiều đình lực ảnh hưởng khá lớn địa phương, là khác một mã sự tình. Tại những này âm u mặt bên trong, Lục Văn Ân bắt đến một cái tên là Vô Diện sẽ tổ chức cái đôi. Nghe nói, đây là một cái tổ chức vô cùng bí ẩn, cho dù là tại các tu sĩ thế giới ngầm bên trong, cũng vô cùng địa tốc. Biết bọn hắn người rất ít, nhưng mỗi một cái nghe nói qua, đều đối nảy giữ kính như bưng.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 Cùng lúc trước Lục Gia Thương đội nhận tập kích lúc, sau khi chiến đấu phát sinh tình huống không có sai biệt. Nghĩ đến, là người này đột nhiên mất tích, bị hắn thượng tuyến phát hiện, sau đó quả quyết phát động tại cái này nhân thể bên trong cấm chế, diệt khẩu. Mặc dù không có hỏi ra nhiều thứ hơn, nhưng Lục Văn Ân chí ít biết Triệu Tư Duy manh mối này. Đây cũng là hắn hôm nay trực tiếp bán ra, bắt Triệu Tư Duy nguyên nhân lớn nhất. Về phần cái gọi là uy hiếp nữ tu cái này loại hình tội danh, mặc dù Triệu Tư Duy xác thực làm qua, nhưng hiển nhiên càng thiên hướng về là cái cớ. Cha vô diện sẽ sự tỉnh, mới là thật. Chương 310.4, chỉ có thể dựa vào lão tổ tông cứu mạng. Triệu Tư Vi phủ nhận Triệu Thị chỉ thị vô diện sẽ cướp bóc lục gia thương đội chuyện này. Lục Văn Ân không biết hắn nói là nói thật hay là lời nói dối. Đối Khải Minh Tu sĩ phải hỏi thần phù, ý nghĩa rất tiểu. Hỏi thần phù cái đồ chơi này, bản chất là tại thần hồn phương diện bên trên phát lực, nhưng từ trúc cơ đột phá đến Khải Minh kia vốn chính là tại thần hồn phương diện to lớn bay vọt. Đến Khải Minh kỳ, hỏi thần phù liền đã không còn lạ như vậy đáng tin. Chi ít có rất nhiều Khải Minh tu sĩ tại từng có tính nhắm vào huấn luyện, hoặc là bản thân thần hồn cường độ liền so người khác lớn mạnh một chút, kia muốn tránh lừa gạt hỏi thần phù cũng không tính quá mức gian nan. Tại khảo vấn Triệu Tư Vi thời điểm.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 thoải mái đến cùng, vật cực tất phản, đó chính là cực hạn thống khổ. Triệu Tư Duy đã không chịu nổi, chỉ có thể miễn cưỡng nhấc lên tay, hai mắt trắng dã run rún dậy, thanh âm đức quãng nói, "Ngừng, ngừng." Lục Văn Ân hòa hoãn lực lượng. Hắn kỳ thật cũng coi chút sợ, hiện tại Triệu Tư Duy trạng thái rõ ràng đã vô cùng không tốt, còn như vậy làm tiếp, Lục Văn Ân lo lắng thân thể của người này sẽ gánh không được, trực tiếp bị đại lượng sinh mệnh nguyên chất cho nó no bào rơi. Người chết rồi, chịu ra bên kia áp lực, triều đình quan viên tại đại lao bên trong chưa thẩm phán liền người chết mang tới áp lực, cái này đều có thể trước không đề cập tới, chính yếu nhất chính là Người muốn chết rồi, manh mối liền gây mất, đằng sau không biết còn bao lâu nữa mới có thể đem sự tình lại nối liền. Thúy Chi, lấy vô diện sẽ bí ẩn trình độ, người phía sau ra thế chắc chắn sẽ càng thêm chú ý cẩn thận, lại muốn tìm được cơ hội, sợ là sẽ phải càng thêm khó khăn. Lục Văn Ân không chỉ dừng tay, còn thích hợp từ triệu tư vi trên thân rút về một chút dư thừa sinh mệnh nguyên chất. Hiện tại, gia hỏa này xem ra đã sương không thành nhân dạng, nhưng ít nhất, thần chi đã một lần nữa thanh tỉnh lại. Hán thở hổn hển, vô lực nói, ngươi là làm sao biết vô diện sẽ? Cái này ngươi không cần nhiều hỏi. Lục Văn Ân nói, bốn năm trước. Lục thị thương đội bị vô diện sẽ tập kích, chuyện này đến cùng phải hay không các ngươi triệu gia gây nên? Thật không phải. Triệu Tư Vi mắt thấy Lục Văn Ân giơ tay lên, phản phất lại muốn hướng thân thể của mình bên trong rót một loại gì lực lượng, vội vàng kế tiếp theo mở miệng nói ra, nhưng là ta thừa nhận, chúng ta triệu gia cùng vô diện sẽ có liên hệ. Nhìn thấy Triệu Tư Vi có nói tiếp ý tứ, Lục Văn Ân cũng không có lại nhiều làm cái gì. Triệu Tư Vi hẳn không phải là vô diện sẽ thành viên, nhiều nhất chỉ là cùng vô diện sẽ coi qua tiếp xúc cùng giao lưu, nhưng vẹn vẹn là những này cũng đã là phi thường có giá trị tình báo. Ngươi tiếp xúc vô diện sẽ là vì cái gì?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 gia tộc cũng không nói gì. Sau tiếp theo để gia tộc bên trong những người khác chuẩn bị đầy đủ danh sách bên trên đồ vật, lại cùng vô diện sẽ giao tiếp thời điểm, không phải ta phụ trách. Sau tiếp theo, triệu tư duy đem những gì mình biết cùng vô diện sẽ tương quan sự tình, cơ hội toàn bộ đều nói ra. đương nhiên, đây hết thể tự nhiên cũng không thể là tự nguyện, mà là tại lục văn ân thủ đoạn phía dưới, không thể không nói. trong đó, văn ân để ý nhất là triệu tư duy nâng lên liên quan tới thanh toán thủ lao kia bộ phận. hắn để triệu tư duy kỹ càng đem triệu thị đến cùng cầm thứ gì cho vô diện sẽ, không rõ chi tiết cho biết ra. những vật này. Cầm nơi tay bên trong, Lục Văn Ân bản năng đã cảm thấy có chút không đúng lắm. Chỉ xem cái này danh sách, đồ vật bên trong, có chút hắn nhận biết, có chút hắn không biết. Nhưng nhận biết kia bộ phận bên trong, rõ ràng có rất nhiều sự tình giá trị phi thường cao. Nhất là, bên trong còn có một cây Thiên Lôi thần mục. Cái này khiến Lục Văn Ân nghĩ đến, lúc ấy Lục gia đoàn đội chỗ mang theo đồ vật bên trong, giá trị cao nhất ngang, liền là vừa vận từ Vân Tiêu tông tay bên trong mua được 3 cây Thiên Lôi thần mục. 3 cây Thiên Lôi thần mục, thị trường đơn giá chính là 50000 linh thạch. Tính đến cái khác một vài thứ, lúc ấy tàu cao tốc bên trên, dù là không tính đông đảo tu sĩ cá nhân vật phẩm,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 Nhưng bệnh tâm thần mới cầm thiên lôi thần mục hoặc là âm tùy thủy, thủy ngọc loại này đột phá sử dụng vật liệu đến chế phát khí, đây không phải là phung phí của trời A. Có thể không mặt sẽ nếu quả thật thực mục tiêu là thu thập đại lượng thiên lôi thần mục, kia là muốn đem loại bảo vật này cầm tới làm gì dùng? Cho người ta đột phá? Để một cái hoặc là nhiều cái trúc cơ tu sĩ đột phá đến khải minh? Về phần dùng tình cảnh lớn như vậy, rất không có khả năng. Lục Văn Ân không cách nào xác định, chỉ có thể đem cái này manh mối trước để ở một bên. Quá khứ hắn đối với khảo vấn công việc này là rất không quan hệ, bất quá tại làm ba năm đình ý trái giám, đồng thời kiên trì tự mình tra án phá án. Coi này tóm lại mài luyện được một chút tâm đắc. Hắn hiện tại cơ bản có thể xác nhận, Triệu Tư vi hẳn là đem hắn biết rõ sự tình tất cả đều nói ra, nhưng muốn chưa chừng có cái gì bỏ sót đâu. Hắn dự định lại xuống điểm ngoan thủ, nếm thử dưới có thể hay không từ Triệu Tư vi trong mồm móc ra một vài thứ. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, một cái lục gia tu sĩ từ nhà giam bên ngoài đi tiến vào. Văn Ân, Triệu gia người tới, đã qua truy bắt thử đại môn, hướng cái này bên trong tới. Truy bắt thử cũng là theo liền có thể xong. Người tới cười khổ cả đời, nói, vương thắng tên kia sợ, người ta nói hai câu, cũng không dám lại cản, trực tiếp cho qua. Lục Văn Ân lắc đầu, đây cũng là trong dự liệu sự tình. Hắn một bên đi ra ngoài, vừa nói, "Triệu gia người tới là ai?" Tại khu kiệu bên trong, không nhìn thấy, bất quá, có thể là Triệu Nghiễm Tâm đích thân đến. Nghe nói như thế, Lục Văn Ân bước chân dừng một chút. Triệu Nghiễm Tâm không chỉ có là Triệu thị tộc trưởng, đồng thời còn là yến quốc quan vị cao nhất nhân chi một, hắn là tam công một trong Ngự Sử Đại Phu, tay cầm giám sát thiên hạ quan lại quyền lực trách. Đồng thời, Triệu Nghiễm Tâm còn là một vị kim đan hậu kỳ tu sĩ. Mấy cái này thân phận, đồng thời mệt mỏi chung vào một chỗ, để Lục Văn Ân cũng không thể không sinh lòng áp lực lớn. Hắn nghĩ tới mình ra tay độc gác bắt triệu tư uy triệu gia sẽ không từ bỏ ý đồ đây cũng là lúc trước hắn vì cái gì trong lòng còn có nhất niệm không nghĩ đem triệu tư uy làm trò quá thảm nguyên nhân nhưng không nghĩ tới triệu gia phản ứng thế mà như thế lớn ngự sử đại phu đích thân đến rủa rủa bất kể như thế nào đây nhất định là chỉ có thể mà đúng không có chạy đi ra nhà giam đại môn trước đó văn ân nữa ngự lên đống nhiên một bước sau đó khí vũ hiên ngang đi ra ngoài nhà giam bên ngoài cửa chính một vòng màu lam nhạt đám mây phiêu phủ ở cách mặt đất hai thước địa phương nâng một cái thảm viền vàng màu xanh ngọc tiểu tử cạnh triệu một bên đằng sau bị một đội mặc áo giáp, tay cầm vũ khí vệ sĩ bảo vệ, làm tam công một tròng, ngự sử đại phu có quyền điều động một đội cấm quân vệ sĩ. Những này triều đình dùng bí pháp bồi dưỡng được đến vệ sĩ, ít nhất cũng là luyện khí 9 tầng thực lực, trong đó còn có 3 cái trúc cơ tầng. bọn hắn cường công thiện thủ, trên thân áo giáp, vũ khí trong tay đều là đặc chế mà thành, nhất là giỏi về kết thành trận pháp hành động, là lớn yến hoàng hướng một cùng một cường quân. đương nhiên tại tu sĩ cấp cao trước mặt, cái này cũng không tính cái gì. Chín yết, lục văn ân hoàn toàn chắc chắn, liền xem như chi này cấm quân tiểu đội kết thành trận pháp, hắn cũng có thể đem nó toàn diệt rơi.